Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc sáu mươi 162 không cần ở tốt với ta. Nghĩ như vậy, thanh giao tận lực làm chính mình ngữ khí nhu hòa một chút. Đối với thanh cần lời nói thấm thía tiếp tục nói, nhị tỷ tỷ ta biết người ở hầu phù thời điểm thích nhất màu đỏ rực quần áo. Nhưng hôm nay chúng ta đều gả chồng nhị tỷ tỷ ở tĩnh Vương Phủ, lại mặc màu đỏ quần áo, có phải hay không có chút không ổn. nghe được thanh giao phảng phất toàn tâm toàn ý vì nàng tốt lời nói thanh cần không chút để ý đạn đạn trên quần áo căn bản không tồn tại cho bụi ngồi ở trên ghế quý phi nhìn thẳng thanh giao nói ta cảm thấy ta này thân quần áo rất xinh đẹp chẳng lẽ tứ muội muội không như vậy cảm thấy sao nhìn đến thanh cần không hề có cảm thấy có sai ngược lại còn hướng nàng khoe ra bộ dáng thanh giao không bao giờ che lấp nói nhị tỷ tỷ ngươi này thân quần áo là thật xinh đẹp nhưng là nhị tỷ tỷ ngươi hiện giờ thân phận xuyên như vậy quần áo lại là dô quy củ trong phủ còn có vương phi ngươi như vậy xuyên đi ra ngoài bị vương phi thấy khẳng định sẽ bị trách phạt này đều vẫn là nhẹ nếu bị trong cung đã biết bị hoàng thượng đã biết nhị thì tỷ ngươi sẽ như thế nào chúng ta an cắt hầu phủ sẽ như thế nào nhị tỷ tỷ ngươi chính là không thấy chính mình suy nghĩ cũng cho chúng ta an cắt hầu phủ ngẫm lại huống chi đại bá hiện giờ còn sinh tử không rõ nói xong lời cuối cùng thanh giao nhịn không được có chút vô cùng đau đớn ngươi nói cái gì ta phụ thân sinh chết không rõ Đối với thanh giao phía trước nói, thanh cần đều mắt lạnh bằng thính thẳng đến nghe được thanh giao cuối cùng một câu thanh cần hoắc một tiếng đứng lên. Đối với thanh giao lạnh giọng hỏi, thanh giao kinh hoàng mà lùi lại hai bước đón thanh cần lạnh lẽo hai mắt thanh âm chậm chạp nói cụ thể ta cũng không biết sao lại thế này trên triều đình. Hoàng thượng tức giận, thái tử bị cấm túc, ngày thường gian lấy thái tử cầm đầu rất nhiều quan viên đều đã chịu hoàng thượng giận chó đánh mèo, ngay cả Tam Tĩnh vương cũng giống như cũng bị liên lụy, đại bá phụ không biết như thế nào cũng bị liên lụy đi vào ta vừa lấy được ta nương tin tức liền tới xem nhị tỷ tỷ, đại bá mẫu không có làm người tới nói cho nhị tỷ tỷ sao? "Hào, ta đã biết ngươi đi đi." Thanh cần bối qua thân, đối với thanh giao không lưu tình chút nào hạ lệnh chục khách. Kiên nhị tỷ tỷ nhớ rõ về sau không thể lại xuyên đỏ thẫm quần áo. Đối Thanh Cần lãnh khốc đuổi người, Thanh Giao không có một tia tức giận ngược lại biểu hiện phi thường lý giải chỉ là đối với Thanh Cần lại lần nữa nhắc lại quần áo vấn đề. Thanh Cần không có tâm tình lại đi phản ứng phía sau cố Thanh Giao, một bên uyên ương nhìn đến Thanh Cần trầm mặc biểu tình. Rốt cuộc ẩn nhẫn không được nhảy ra đối với Thanh Giao nói, Ninh Vương Phi thấy rõ ràng. Chúng ta chủ tử xuyên chính là lửa đỏ, không phải chính hồng, Ninh Vương Phi nếu thật sự như vậy để ý quy củ không ngại trở về hào hào xem. thanh giao ở uyên ương cố tình cường điệu nhan sắc thời điểm sắc mặt liền từ hồng chuyển bạch thần sắc có chút bất an xem thanh cần hai mắt uyên ương đi bên ngoài sân quỳ đi thanh cần mở miệng đánh gãy uyên ương nói quay đầu tới lạnh lùng sắc bén nói nô thì uyên ương nhìn về phía thanh cần muốn nói cái gì đó nhưng mà cuối cùng lại không có nói tiếp cúi đầu hành lễ không dên một tiếng cam chịu lĩnh mệnh sau đó thẳng tắp đi ra ngoài thật mạnh quỳ gối trong viện cố chắc phi đối nha hoàn cũng quá rộng dày đi Vẫn luôn đứng ở thanh giao bên cạnh làm người gỗ chạng một cái ma ma đột nhiên mở miệng nói. ngươi là muốn dạy dỗ ta như thế nào quản giáo chính mình nha hoàn sao. Thanh cần không để bụng ngữ khí nhìn phía cái kia ma ma. Ma ma, người đừng nói nữa, đều do ta, là ta không tốt là ta chọc nhị tỷ tỷ sinh khí. Nghe được thanh cần nói, thanh giao sắc mặt tái nhợt một bộ ép giả cầu toàn nhìn về phía thanh cẩn Nhìn đến thanh giao bộ dáng này, thanh cần lười đến lại ứng phó nàng, đang muốn nói, ninh vương phi, mời trở về đi. Các ngươi đang làm cái gì? Một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến, thanh cần không cần ngẩng đầu liền biết người đến là Long Hàn Viễn, như thế nào từng cái tụ tập lại tới, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt liền hiện ra tới, đối vào cửa Long Hàn Viễn cũng lười phản ứng. Tỷ Tỉ phu, tĩnh vương gia ta không có việc gì, tĩnh vương gia ngàn vạn không cần trách cứ nhị tỷ tỷ. Thanh Giao hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía tiến vào Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn đem ánh mắt phóng tới Thanh Giao trên người. Ta lo lắng nhị tỷ tỷ tới xem nhị tỷ tỷ, lại bị nhị tỷ tỷ cự thấy, khổ sở trong lòng, mới cố ý ta là thật sự thế nhị tỷ tỷ suy nghĩ, nhị tỷ tỷ hồng y thật là quá tiếp cận chính đỏ tĩnh vương gia, ngài ngàn vạn không cần sinh nhị tỷ tỷ khí nhìn thấy long hàn viện ánh mắt vọng lại đây, thanh dao như mưa sau hoa lê, lý giải khoan dung khuyên bảo, nghiễm nhiên một cái đối tùy hứng tỷ tỷ thiện ý bao dung hảo muội muội Thanh Cần nhìn trước mắt một cái nghiêm túc nói một cái nghiêm túc nghe hai người, trong lòng thật là vô hạn bực bội, nàng có thể hay không lấy đem cái chổi chụp liếc mắt đưa tình trước này hai cái chướng mắt đồ vật. Đáng tiếc nàng không phải Thiếu Lâm quét xác tăng, cũng không nhân ra năng lực thật là tiếc nuối a, hơn nữa dưới chân thổ địa cũng không phải nàng tư hữu, liền gọi người cút đi quyền lợi đều không có. "Hảo đi, địch cường ta nhược vậy địch tiến ta lui đi." Nghĩ như vậy, Thanh Cần phất tay áo đứng dậy, "Ngươi không có việc gì đi." Lãnh đạm không có phập phồng thanh âm truyền tới cùng với đối phương mát lạnh như tuyết ánh mắt. Vô cớ thanh cần liền biết Long Hàn viễn lời này là đối với nàng nói, nàng bất nhã đối thiên trợn trắng mắt dừng lại bước chân, trong lòng phiền muộn vô cùng, hào tưởng hủy diệt thế giới nói. Vì cái gì muốn chạy đều đi không được tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng đảo muốn nhìn Long Hàn viễn muốn đối nàng như thế nào. Nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu đối với Long Hàn viễn nói ta thực hảo ngươi tưởng như thế nào xử trí bổn cô nương vì ngươi bên người nữ lấy lại công đạo nha. Vậy là tốt rồi, hắn lãnh ngạnh khóe miệng hơi hơi giật giật, sau đó ở thanh cần không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã xoay người rời đi. Ta nhị tì tì. cho rằng Long Hàn Viễn là ở cùng nàng nói chuyện, vừa mới muốn nói cho đối phương nàng không có việc gì, liền nghe được hai người đối đáp thanh. Cái kia nghiêm túc nghe được người nói chuyện cũng không thấy thân ảnh. Thanh Giao có chút xấu hổ cùng vô thối nhìn về phía Thanh Cẩn. Ngươi đi đi. Thanh Cẩn không có xem nàng, chỉ dùng lãnh đạm thanh âm biểu đạt nàng thái độ. Kỳ thật nàng cũng không rõ hào phạt, tuy rằng không biết Long Hàn Viễn làm cái quỷ gì, nhưng chỉ cần hai người kia không tới ngại nàng mắt liền hào. Nhị tỷ tỷ ngươi thật sự giận ta sao? Thanh Giao một đôi xinh đẹp hai tròng mắt chọc người chiều mến nhìn Thanh Cẩn trong giọng nói nói không nên lời kiều mềm khả nhân. Thanh Cẩn không tự chủ được nhìn về phía Thanh Giao khi đó. Hai cái tuổi tác tương đương nữ hài, một cái hồng y như hỏa, một cái bạch y như tuyết, bạch y nữ hài luôn là đi theo hồng y nữ hài phía sau. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tỷ tỷ, ngươi biết đến thật nhiều. Tỷ tỷ, ta thích nhất ngươi. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không giận ta đi. Hãy còn nhớ rõ có một lần hai người bởi vì một chút việc nhỏ náo loạn biệt nữ. Nàng liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau, dùng xinh đẹp hai tròng mắt nhút nhát sợ sệt nhìn nàng, đi theo nàng phía sau kiều mềm ngữ khí kêu tì tì Người sẽ không thật sự giận ta đi. Vốn đang có điểm thức giận nàng đột nhiên liền nhịn không được đối với nàng nở nụ cười. Sau lại hai người đương nhiên hòa hảo như lúc ban đầu. nhưng mà kia lại không phải cuối cùng sau lại cuối cùng sau lại nàng vẫn là sẽ dùng kiều mềm ngữ khí chẳng qua nàng nói lại là tỷ tỷ ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn kia chỉ là cái tiểu hài tử ngươi hẳn là cứu cứu hắn tỷ tỷ ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão cuối cùng cuối cùng nàng chúng bạn xa lánh hồn tiêu hương đoạn nàng cử thế toàn tán đoan trang tú mỹ thế sự luân hồi nàng có thể trọng tới cố tình xa cách tìm muội tình sơ Thời gian lưu truyền, đương nàng lấy nơi sâu thẳm trong ký ức bộ dáng kêu nàng thời điểm thanh cần mới phát hiện nguyên lai like nàng cũng không thích nàng như vậy kêu nàng quá làm quá cố tình. Người A, nhất thiện biến giống loài, lúc đó muốn chết muốn sống thích một thứ, ở thời gian lưu truyền, khẽ không tiếng động sắc liền biến hoàn toàn thay đổi. Trên đời nhất tàn nhẫn đồ vật trừ bỏ thời gian kỳ thật còn có nhân tâm. Nhị tì tì, thanh giao đối với nhìn nàng rồi lại giống như không phải đang xem nàng thanh cần lại lần nữa kêu. Ngươi trở về đi, về sau không có việc gì liền đừng tới. Đương nhiên có chuyện liền càng đừng tới, thanh cần phục hồi tinh thần lại thật dài thở dài một hơi, những cái đó kiếp trước tỉ muội tình thù ở nàng trước mặt tan thành mây khói cố thanh giao, từ đây chúng ta cứ như vậy đi, chỉ cần ngươi không hề đến gây chuyện ta. Nhị tỷ tỷ ta biết ta nói có chút lời nói ngươi không thích nghe ta là thiệt tình vì nhị tỷ tỷ suy nghĩ, vì nhị tỷ tỷ tốt. Thanh giao muốn nói lại thôi nói, ta biết chính là ta không cần. Cho nên thỉnh ngươi không cần lại tốt với ta, hơn nữa chân chính vì một người hào, không phải ngoài miệng vẫn luôn nói vì ngươi hào, ngôn ngữ hành động thượng lại chèn ép ngươi chúng bạn xa lánh. Nhị tỷ tỷ, ngươi bị thanh cần như thế trực tiếp không lưu tình chút nào cự tuyệt thanh giao có chút không thể tin tưởng, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Ngươi tới tiễn khách đi, nói xong cũng không quay đầu lại đi vào nội thất, nhị tỷ tỷ ta không biết ngươi vì cái gì đối ta hiểu lầm lớn như vậy. Nhưng là ở lòng ta ngươi vẫn luôn là ta nhị tỷ tỷ, đại bá phụ sự tình tỷ tỷ có yêu cầu hỗ trợ, khiến cho người tới ninh vương phủ nói cho ta châu vân cô nương ta nhị tỷ tỷ tính tình nhất quán có chút kiêu ngạo, nếu có chỗ nào làm không tốt cũng thỉnh ngươi ở tam tàu trước mặt vì ta nhị tỷ tỷ chu toàn vài câu. Thanh cần đi vào nội thất thời điểm, vừa lúc nghe được thanh giao đối châu vân khách khí nói những lời này, khóe miệng trào phúng cười, không bao giờ lý phía sau ra vẻ hảo tâm. chủ tử uyên ương thì tì một bên tiểu nha hoàn nhịn không được mở miệng câu tình nghe được tiểu nha hoàn nói thanh cần từ như đi vào cõi thần tiên vật ngoại trung phục hồi tinh thần lại nguyên lai nàng thế nhưng bất chi bất giác khởi xướng ngốc bên ngoài người đều đi rồi sao thanh cần hỏi ninh vương phi đã rời đi có một hồi tiểu nha hoàn đối với thanh cần cung kính trả lời vậy ngươi đi kêu uyên ương vào đi nô thì này liền đi tiểu nha hoàn nghe được thanh cần nói cao hứng phấn chấn chạy đi ra ngoài chù tử viên ương khập khiễng từ bên ngoài đi vào tới đối với thanh cần cung kính hô ta phạt ngươi quỳ như vậy nửa ngày ngươi trong lòng có hay không oán ta thanh cần nhìn chằm chằm viên ương nhàn nhạt hỏi viên ương biết chù tử là ở giữa gìn viên ương viên ương không né không tránh nghe coi thanh cần ánh mắt thanh cần nhìn viên ương nửa điểm không giả bộ biểu tình nửa ngày sau rốt cuộc rời đi ánh mắt thở dài ngươi hôm nay liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi Nguyên ương nghe được Thanh Cần nói lại không có lập tức rời đi, mà là vẫn không nhúc nhích ngốc tại tại chỗ, nhìn chăm chú vào Thanh Cần, rõ ràng là muốn nói cái gì. chương 163 phụ vì từ cương, người còn có chuyện gì sao? Nửa ngày không có nghe được Nguyên ương rời đi tiếng bước chân, Thanh Cần ngẩn đầu nghi vấn đối với Nguyên ương hỏi. Lão ra thật sự đã xảy ra chuyện sao? Ta cũng không biết bất quá người có hẳn là thật sự. Thanh Cần biểu tình khó lường nói, kia phu nhân Nguyên ương trần chờ nói. nàng hẳn là hào tâm không nghĩ ta khó xử nói đến này thanh cần nhịn không được thở dài một hơi tiếp tục nói chính là lại đã quên nàng không nghĩ ta khó xử có người lại hy vọng nhìn đến ta khó xử Kiên nô thì lặng lẽ hồi hầu phủ một chuyến uyên ương thấp giọng dò hỏi cũng hào người đi mẫu thân kia đem sự tình hỏi rõ ràng Thanh cần đối với Uyên ương gật gật đầu, nàng một bước không ra ngốc tại này phương thiên địa chính là nghĩ tới thanh tịnh sinh hoạt cho rằng như vậy liền có thể thị thế mà cứ đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Tốt, nô tỳ này liền đi. Nhìn đến thanh cần gật đầu Uyên ương xoay người liền chuẩn bị đi. Không cần cứ như vậy cấp người sáng mai lại đi liền có thể. Nhìn Uyên ương rõ ràng không linh hoạt chân cẳng thanh cần mở miệng nói. Nô tỳ không có việc gì, chỉ là quy dài quá có chút ma mà thôi, hoạt động hoạt động liền hảo. Lại nói như vậy đại sự tình, nô thì không trước thế chủ tử hỏi thăm rõ ràng, liền tính ngày hiện tại làm nô thì đi trở về, nô thì cũng ngốc không an ổn, chi bằng sớm chút đi đem sự tình làm tốt, nô thì ngủ cũng có thể ngủ an ổn chút. Nguyên ương một bộ ta thực hào, một chút vấn đề đều không có kiên trì nhìn thanh cần. Tùy ngươi đi, kia nhớ rõ đi sớm về sớm còn có chú ý an toàn. Ai kiên nô thì này liền đi, nói nhanh chóng rời đi phòng. Lúc lên đèn, Long Hàn Viễn còn ở bàn bên chấp nhất bút nghiêm túc từng nét bút viết. Long Bệnh Kinh Phong cùng Long Kinh Vân từ bên ngoài đi vào tới, Long Kinh Vân hướng tới thường giống nhau đi ở bên cạnh đứng yên. Long Kinh Vân lại thẳng tắp đi đến Long Hàn Viễn bàn chính phía trước đối với Long Hàn Viễn cung kính hành lễ sau, nói, hồi bẩm trù tử, hậu viện này hai ngày truyền ra cố chắc phi hai câu đồn đãi. Nói liền đem hậu viện truyền kia hai loại về thanh cần cách nói hồi báo cấp Long Hàn Viễn, sau đó chờ Long Hàn Viễn lên tiếng. Nửa ngày sau, không có nghe được Long Hàn Viễn thanh âm, Long Bệnh Kinh Phong hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến còn ở nghiêm túc chấp bút Long Hàn Viễn yên lặng thối lui đến Long Kinh Vân bên cạnh vị trí thưởng. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong lại đây, Long Kinh Vân lập tức đối với Long Bệnh Kinh Phong chừng mắt qua, không nghĩ tới ngươi như vậy gian trá. Rõ ràng ngày đó ta nói đêm này bẩm báo cấp chủ tử, là ai khinh thường khinh bỉ. Lòng bệnh kinh phong lạnh lạnh mà xem một cái Long kinh vân. Nhìn đến Long bệnh kinh phong ánh mắt, Long kinh vân càng là khí giận càng thêm chừng nói, người cái này kẻ lừa đảo tiểu nhân. Minh bạch Long kinh vân trong ánh mắt ý tứ, lòng bệnh kinh phong rốt cuộc không nhanh không chậm nhìn lại chính mình ngu ngốc quái được ai. Người Long kinh vân giận không thể biếng nhá, lòng bệnh kinh phong làm lơ hắn tức giận xoay người chuẩn bị rời đi phòng. Ở đi đến cửa phòng thời điểm yên lặng nhìn lại trên án thư long hàn viễn, nhìn đến trước sau như một lãnh túc nghiêm túc trù tử, bước ra môn thời khắc đó, lòng bệnh kinh phong nhịn không được ở trong lòng lắc đầu chẳng lẽ thật sự bị long kinh vân ngu ngốc lây bệnh, như thế nào sẽ cho rằng trù tử đặc biệt để ý cố chắc phi. Xem ra về sau có thể không cần cố ý lưu ý cố chắc phi bên kia tin tức đi. Lòng bệnh kinh phong trong lòng nghĩ như vậy. Liền căn bản không chú ý tới án thư bên Long Hàn viễn tuy rằng lãnh tốc nghiêm túc chấp bút lại căn bản không có nhiều viết một chữ càng không có chú ý tới. Bàn thượng Long Hàn viễn bên tay phải kia nguyên bản đựng đầy nghiền nát tốt tinh tế mực nước tốt nhất nghiên mực không biết khi nào đã kết một tầng miếng băng mỏng. Lưu vân viện, ở thanh cần nhịn không được sắp mơ màng sắp ngủ thời điểm. Chủ tử, nô thì đã trở lại. Nguyên ương thanh âm rốt cuộc từ bên ngoài truyền tiến vào. Thế nào, đều hỏi rõ ràng sao. tiếp nhận bên cạnh tiểu nha hoàn đưa qua nhiệt khăn lông thanh Cần che che mặt làm chính mình tỉnh táo lại lúc này mới đối với nguyên ương hỏi tiếp nhận bên cạnh tiểu nha hoàn đưa qua trà ấm nguyên ương uống một hơi cạn sạch sau so vội vàng đối với thanh cẩn trả lời nô Thì mới vừa tiến hầu phủ môn đã bị tiểu thiếu gia phái tới người thỉnh qua đi tiểu thiếu gia đem sự tình đều rõ ràng nói cho nô Thì. ninh hiên thanh cẩn nhíu mày là nha tiểu thiếu gia trưởng thành rất nhiều, vừa thấy đến nô thì liền hỏi chủ tử ở tĩnh vương phủ qua có được không? nói thực nhớ mong chủ tử, không biết chủ tử khi nào có thể trở về, còn hỏi nô thì có thể hay không tới tĩnh vương phủ nhìn xem chủ tử. thật đúng là cái tiểu hài tử nào đều dám đến tĩnh vương phủ lại không phải cái gì hảo địa phương. thành cần ngoài miệng trách cứ, mặt mày gian lại biểu lộ nói không nên lời ôn hòa. kia còn không phải bởi vì chủ tử ở chỗ này, tiểu thiếu gia là tưởng chủ tử ngài. nhìn thanh cần ôn hòa biểu tình uyên ương cười khẽ nói vậy chọn cái thời gian tiếp hắn lại đây nhìn xem đi đúng rồi phụ thân chuyện tới đế sao lại thế này ngươi vừa mới nói là ninh hiên cùng ngươi nói là tiểu thiếu gia nói cho nô thì chủ tử ngài không biết đều là những cái đó thân phận ti tiện từng cái không nghĩ an phận thù thường còn ái làm xuân thu đại mộng nói đến mặt sau uyên ương ngữ khi nói không nên lời khinh thường phẫn nộ Là Di Nương vẫn là nghe được uyên ương trong giọng nói khinh thường, Thanh cần đại khái có thể suy đoán ra hắn vị này phụ thân bị trảo là bởi vì cái gì. Lão gia chính là bị này khởi từ tiểu nhân cấp liên lụy, si tâm vọng tưởng nghĩ đưa nàng nữ nhi cấp thái tử làm thiếp. Uyên ương phẫn nộ dị thường nói: Thanh cần khóe miệng lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới, phía trước phụ thân cố hỏi lễ kêu nàng đi thư phòng lần đó nói chuyện, chỉ là không nghĩ tới có chút nhát gan phụ thân thật sự dám đem chuyện này thực thi hành động. Kia bạch gì nương đâu, thanh cần trầm mặc một lát sau lại lần nữa mở miệng. Vốn dĩ quyết định đưa đến thôn trang thượng làm người trông coi lên, bất quá đại thiếu gia đi lão phu nhân kia nói tình, nói việc cấp bách là trước như thế nào đem lão ra làm ra tới, bạch di nương liền trước cấm túc ở chính mình trong viện. Nguyên ương sau khi nói xong nhìn về phía thanh cần, thanh cần hư lạnh một tiếng sau, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời đêm, thở dài một hơi khởi, nếu nàng sở nhớ không lầm lời nói, thái tử chuyện này phòng trừng còn có một thời gian muốn nháo, thật là thời buổi rối loạn. chủ từ có phải hay không ở lo lắng lão ra sự tình tiểu thiếu gia làm ta dặn dò ngài lão ra sự tình ngài không cần nhúng tay liền có thể cho rằng thanh cần là ở lo lắng cố hoài lễ sự tình uyên ương lập tức đem cố ninh hiên nói truyền cáo cho thanh cần lo lắng Ta có cái gì hảo lo lắng nàng chính là nhớ rõ thái tử việc này, tuy rằng nháo thời gian có chút trường, nhưng thái tử ở cuối cùng vẫn là trọng hoạch đế tâm, tuy rằng đời trước cũng không có cố hoài lễ bị trào chuyện này, bất quá nếu cuối cùng liền chủ mưu giả đều không có việc gì, nàng phụ thân cố hoài lễ như vậy tiểu ngư tiểu tôm phòng trừng càng sẽ không có cái gì đại sự. Nghĩ như vậy, lại nhìn đến uyên ương nghi vẫn nhìn qua, nghĩ đến cái gì thanh cần vẫn là thay đổi ngữ khi nói, liền tính ta tưởng nhúng tay, ngươi xem ta hiện tại có tay nhưng cắm sao. Chủ từ Tổng hội có biện pháp, Nguyên Ương lại đối thanh cần tràn ngập tin tưởng nói. Trên triều đình, Minh Đế biểu tình lãnh lệ thâm hiểm xử lý hai bát vì thái tử câu tình người sau, hiếp lại hai mắt thân thể dựa sau giữa lưng ghế ngồi ở đế ghế cong môi nhìn phía Điện Hạ toàn thần. Điện Hạ triều thần ở Minh Đế ánh mắt đào qua khi nhịn không được đều cúi đầu cuộn tròn lên cũng không dám nữa đứng ra công nhiên khiêu chiến đế uy. Nhìn đến vừa mới còn nhiệt huyết sôi trào chiều thần lúc này không rên một tiếng tất cả đều rùa đen rút đầu bộ dáng minh đế khóe miệng trào phúng, trong lòng lại càng là nghẹn một cổ tà hỏa. Cố hoài nghi, người tới nói nói, chẩm phạt thái tử, rốt cuộc là đúng hay sai? Minh đế đột nhiên không hề dấu hiệu mở miệng điểm danh nói. Chúng thần lại ở minh đế điểm danh lúc sau đều không tự chủ được tùng một hơi. Đồng thời một đại bộ phận triều thần vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía bị điểm danh cố hoài nghi, hoàng thượng này rõ ràng là ở nổi nóng muốn tìm người xì hơi, xem này vấn đề hỏi, nếu cố hoài nghi nói là đúng kia không chỉ có đắc tội thái tử, đồng thời cũng sẽ làm người cảm thấy hắn nhát gan sợ phiền phức, làm không hào còn là cái mị thượng thanh danh nếu nói là sai, mình đế tức giận vừa mới kia vài vị chính là cố hoài nghi vết xe đổ. nghĩ vậy nhịn không được đối cố hoài nghi thoát ra đồng tình đáng thương ánh mắt trong lòng không tự giác liên tưởng đến trước đó vài ngày cố hoài nghi kim điện cự ân cân nhắc minh đế có thể là muốn tiết giận trong lòng không cấm thầm than này cố hoài nghi rất có khả năng là muốn suối quẩy ly đến gần không tự chủ được đều hơi không thể thấy thoáng hoạt động lấy cầu có thể ly cố hoài nghi xa một ít để tránh bị thịnh nộ minh đế giận chó đánh mèo Còn có một bộ phận triều thần, nghe được minh đế cố ý điểm danh cố hoài nghi, trong mắt thoát ra hơi không thể thấy cực kỳ hâm mộ, có thể làm hoàng đế cố ý điểm danh thuyết minh hoàng đế là nhớ rõ cái này thần tử, hơn nữa kết quả còn chưa ra, thánh tâm khó dò ai biết hoàng thượng lúc này cố ý điểm danh cố hoài nghi, là tưởng phùng vẫn là tưởng dẫm. Nghĩ như vậy, nhìn về phía cố hoài nghi ánh mắt liền có chút khó lường. Càng có số ít thông minh, nghe được minh đế cố ý điểm danh cố hoài nghi, rũ đầu, khóe miệng lộ ra hơi không thể thấy một chút ý cười. Cố hoài nghi liền ở như vậy đủ loại trong ánh mắt thẳng tắp đi ra, thong dong chấn định, không kinh không sợ, phảng phất không có chú ý tới tập trung đến trên người hắn các loại ánh mắt cùng kính đối thượng đầu minh đế thi lễ, thanh âm vững vàng nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng, quân vi thần cương, phụ vi từ cương, hoàng thượng cùng thái tử gian sự tình, tức vì nước sự, nhưng cũng là gia sự. Lời nói rất đại khí, ý tứ lại cường điệu chỉ ra, Hoàng thượng Ngài cùng Thái tử chi gian sự tình, cũng là phụ thân cùng Nhi tử chi gian sự tình, mà thần là cái quan, thanh quan khó đoạn việc nhà A. Có thể đứng ở trên triều đình, sẽ có mấy cái làng ngốc nghe xong cố hoài nghi lời này, tức khắc tỉnh ngộ, là nha, phụ thân quản giáo trách phạt Nhi tử chúng ta đi nhiều chuyện gì. Thông minh trong lòng thầm mắng cố hoài nghi có thể nói, minh đế như vậy, rõ ràng là muốn đánh áp thái tử một đảng. Cố hoài nghi chẳng qua là vì minh đế như vậy cách làm tìm cái lý do căn cứ lấy lòng đế tâm thật là gian trá vô cùng. Càng thông minh cười mà không nói, chỉ là hơi hơi ngẩn đầu nhìn về phía Kim loan điện thượng đế vương. Minh đế nghe xong Cố Hoài Nghi nói, như cũ vẫn duy trì ban đầu động tác biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ chỉ mấy cái số ít hiểu biết Minh đế người quan sát đến Kim Loan Điện thượng đế vương biểu tình so ban đầu trong sáng vài phần, lại nhìn về phía Cố Hoài Nghi biểu tình liền so lúc trước nhiều vài phần ý vị thâm trường. Chương 164 Sơ ngộ thế tử. Nghe nói hình bộ đại lao bắt giữ cô ái Khanh huynh trưởng An Cát Hầu, cô ái Khanh không vì chính mình huynh trưởng đối chẫm nói hai câu lời nói sao? Minh đế lại lần nữa mở miệng Hình bộ bắt giữ thần huynh trưởng khẳng định có hình bộ lý do, nếu thật sự lầm bắt trải qua hình bộ xác minh sau, nếu thần huynh trưởng là trong sạch vi thần tin tưởng thánh thượng thánh minh, vi thần huynh trưởng chắc chắn bình an trở về, phản chi nếu vi thần huynh trưởng thật sự một không cẩn thận làm hồ đồ sự cầu hoàng thượng có thể xem ở thần trong nhà tuổi già lão mẫu phân thượng khoan thứ vi thần huynh trưởng một vài, huynh trường tuy rằng tài trí lược bình, nhưng là tuyệt đối không dám tồn cái gì lớn mật tâm tư. cố hoài nghi một phen trả lời chính nghĩa lẫm nhiên lại tràn ngập hiếu tâm nghe được cố hoài nghi nói mình để ánh mắt nhìn thẳng cố hoài nghi trong ánh mắt mang theo xem kỹ vẫn là vài phần nói không rõ ý vị cảm giác được mình để ánh mắt cố hoài nghi cúi đầu dáng người càng hiện đĩnh bạt bằng phẳng không sợ nghênh đón đế vương xem kỹ trẫm đã biết mình đế thu hồi xem kỹ ánh mắt không kiên nhẫn đối cố hoài nghi xua xua tay thần khấu tạ vạn tuế thánh ân Cố hoài nghi thức thời đối với minh đế quỳ xuống dập đầu. Bên ngoài không chung mới vừa lộ ra lượng sắc thời điểm thanh cần liền từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây, liền phòng cửa sổ nhìn đến bên ngoài vừa mới sáng lên không chung. Xem sắc trời còn sớm thực thanh cần phiên cái thân chuẩn bị tiếp tục tiến vào thơm ngọt mộng đẹp sau khi thanh cần lại lần nữa lật qua tới. Vẫn là ngủ không được thanh cần dứt khoát nằm thẳng xuống dưới nhưng bình. Nằm một hồi. Phát hiện vẫn là không có ngủ ý sau thanh cần nhịn không được thở dài một hơi, như thế nào liền không có buồn ngủ đâu. Chẳng lẽ là ngày thường ngủ quá nhiều, nghĩ như vậy thời điểm thanh cần cũng không hề cưỡng bách chính mình tiếp tục ngủ. Hân khai chăn ăn mặc trung y liền từ trên giường đi xuống tới, rót một ly nước ấm sau. Đi đến cửa sổ bên cạnh, giơ tay đẩy ra cửa sổ. Một cổ gió lạnh ập vào trước mặt Thanh Cần không phòng bị đánh cái lạnh run, ánh mắt quét đến từ trên cây bay là tà bay xuống lá cây Thanh Cần mới bừng tỉnh nếu rác lúc này ngày, hẳn là nhập thu đi. Nhìn bay xuống lá cây, Thanh Cần đột nhiên có một loại hôm nay hôm nào không biết thế cảm giác trong lòng bỗng nhiên mà nhiên diễn sinh ra một loại gọi là phiền muộn cảm xúc. Chủ từ bên ngoài lạnh, ngài sao lại có thể không mặc quần áo liền đứng ở cửa sổ bên cạnh. đang lúc thanh cần chuẩn bị phiền muộn nhân sinh đông thệ thùy thời điểm uyên ương thanh âm mang theo trách cứ vang lên theo sau người nhanh chóng đi đến thanh cần trước mặt bên cửa sổ bang một tiếng đóng lại cửa sổ cũng đánh gãy thanh cần còn không có trường tốt phiền muộn uyên ương a người hủy diệt một viên văn đàn từ từ sắp sửa dâng lên tân tinh người biết không thanh cần đối với uyên ương vô cùng đau đớn nói chủ tử muốn đương thi nhân Chính là chủ tử ngươi như vậy ái ngủ thi nhân không phải phải tốn phí rất nhiều thời gian tới viết thơ. Nguyên ương đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó nghi hoặc hỏi. Như vậy à kia ta còn là ngủ chết đi. Nói quyết đoán xoay người nhào hướng giường phương hướng. Chủ tử khó được khởi sớm như vậy, không bằng đi bên ngoài đi một chút đi. Nguyên ương ở thanh cẩn phía sau kịp thời mở miệng đề nghị. Đi bên ngoài đi một chút, nghe được Nguyên ương nói thanh cẩn dừng lại bước chân. xoay người lại nhìn xem bên ngoài sắc trời hơi chút trầm tư sau liền đồng ý gật gật đầu nói vậy được rồi thừa dịp này sẽ chúng ta liền đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng một chút đi kiên nô thì vi chủ tử lấy kiện rắn chắc xiêm y nhìn đến thanh cần gật đầu đồng ý uyên ương vui mừng tiếp lời sau đó đi cấp thanh cần tìm quần áo ân không cần quá mắt sáng nghe được uyên ương nói thanh cần mở miệng nói ai nô thì biết Nói buông trong tay đang chuẩn bị lấy ra màu đỏ áo ngoài, đang chuẩn bị tìm kiếm một kiện đạm sắc ngẫu nhiên gian thoáng nhìn bên cạnh không biết khi nào làm hoa văn màu đen kim thêu áo ngoài. Nguyên ương trong lòng hiện lên cái gì, bất quá nghĩ đến này thời khắc đi ra ngoài hẳn là sẽ không gặp được người nào cũng không hề lo lắng tìm kiếm thuận tay cầm lấy màu đen áo ngoài hướng tới thanh cần đi đến. Hậu hoa viên, uyên ương nhìn thanh cần màu đen bóng dáng, ánh mắt hoảng nhiên, cái này quần áo là nàng trong lúc vô ý lấy ra, không nghĩ tới xuyên đến chủ tử trên người lại ngoài ý muốn thích hợp, đúng vậy, so màu đỏ cực diễm càng thêm thích hợp, liền nàng đều không có nghĩ đến. Một thân màu đen thanh cần, rút đi màu đỏ diễm mỹ, bày biện ra một loại ngưng trọng, một loại nói không nên lời dáng vẻ quý khí, liếc mắt một cái nhìn lại, nhàn tàn phong vận lại yêu nhã đến mức tận cùng, đó là một loại sánh bằng càng có thể chấn động nhân tâm quý, xem ra về sau muốn nhiều làm vài món màu đen quần áo cấp chủ từ. uyên ương trong lòng âm thầm quyết định hảo liền hướng tới thanh cần vọng qua đi không biết là vị trí vẫn là tâm lý nguyên nhân đứng ở nơi đó chủ tử, bỗng nhiên xem qua đi giống như còn có chứa một loại làm nàng có chút quen thuộc đặc biệt lãnh túc hơi thở giống ai đâu uyên ương trong lòng tự nói đột nhiên uyên ương trong đầu đột nhiên nghĩ tới long hàn viễn uyên ương tỉ tỉ bên kia giống như có người lại đây Chi nhi đột nhiên mở miệng uyên ương phục hồi tinh thần lại đang muốn nói cái gì đó Liền nhìn đến người đến gần, là một cái năm sáu tuổi nam hài, phía sau đi theo một cái gã sai vặt. Chờ đến thấy rõ ràng cái kia nam hài mặt sau, uyên ương vốn dĩ không chút để ý biểu tình dùng mình, đối với người tới công kính khom lưng, nô tỳ tham kiến thế tử. Người là, lòng càn nguyên bưng khuôn mặt nhỏ đối với trước mắt ổn trọng thì nữ nghi hoặc nói. Hồi thế tử, nô tỳ là cố chắc phi bên người uyên ương. Uyên ương một chút không dám đại ý trả lời. Người chính là bên người nàng nha hoàn. Yêu yên uyên ương lẳng lặng chờ trước mặt người hỏi chuyện, lại chậm chạp không có nghe được mặt sau hỏi chuyện, hơi hơi dương mắt ngắm qua đi, nhìn đến kia trương cùng tĩnh vương ra có chút giống mặt bãi tĩnh vương giống nhau biểu tình, nhìn phía nàng phía sau phương hướng, uyên ương tức khắc trong lòng minh bạch hơi hơi nghiêng người, lòng càn nguyên nhấp miệng nhìn đi tới thanh cẩn ở mẫu phi chỗ hắn trộm nghe được quá cố chắc phi thật nhiều thứ, hắn sớm đã tới rồi hiểu chuyện tuổi tác mẫu phi tuy rằng không nói, nhưng mỗi lần đề cập cố chắc phi khi lo lắng. Hắn vốn đang có chút không hiểu, chính là nhìn đối diện đi tới nữ tử, một thân màu đen, vạt áo cổ tay áo chỗ đều theo phức tạp cao nhã kim sắc ám văn, trong tay không có lấy bất cứ thứ gì, mà là đem đôi tay yêu nhã thanh thản mà lung rủ xuống đất tay áo rộng bên trong, lấy một loại sân vắng tản bộ thư thái lời biếng mà chậm rãi về phía trước, cập eo mặc phát cũng không thúc khởi, mà là như trên chờ hắc lộ thựa khoác rũ phía sau, có vẻ phá lệ ung dung hoa quý, giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình đột nhiên đã hiểu mẫu phi lo lắng. ta chán ghét ngươi Còn chưa tư cập mấy chữ này đã từ hắn trong miệng bột miệng thốt ra ở cảm thấy lại đây khi trong lòng nhịn không được có chút ảo não như thế nào sẽ như vậy thất lễ, nhíu nhíu mày ánh mắt lại này vẫn luôn không có rời đi thanh cần mặt. Thanh cần nhìn trước mắt long càn nguyên khóe miệng ngả ngớn. Người nếu là thích ta, đó chính là loạn luôn. Long Càn Nguyên bị nàng tươi cười sở hoặc có một lát thất thần, chờ phục hồi tinh thần lại trong lòng không cấm vì vừa rồi đối với Thanh Cần thất thần có chút ngầm bực lại nghe được đối diện nữ tử thế nhưng nói ra nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm. Người trước nay chưa từng nghe qua nói như vậy, Long Càn Nguyên nhất thời nghẹn lời. Thanh Cần nhìn nỗ lực sụ mặt thoạt nhìn ở học tập Long Hàn viễn tư thế Long Càn Nguyên, hắn học ra dáng ra hình, chẳng qua tuổi còn nhỏ loại này lạnh như băng khí chàng rõ ràng không thích hợp hắn, xem hắn có chút phì đô đô gương mặt. Phúc Thanh Cần che miệng lại, không phúc hậu cười trộm. Cố Trác Phi, nữ tử phụ đức phụ ngôn, nhàn nhã trinh tĩnh, động tĩnh có pháp cử chỉ đoan trang. Ta sẽ làm mẫu phi đưa nữ giới nữ huấn cấp cố Trác Phi, hy vọng cố Trác Phi có thể hảo hảo nghiên đọc miễn cho ném phụ vương thể diện. Dù sao cũng là bị người hoa tâm tư dạy dỗ con vờ cả. Long Càn Nguyên ở Thanh Cần cười trộm thời điểm nhanh chóng phản ứng lại đây. khuôn mặt nhỏ một lần nữa bản lên, đối với Thanh cần nghiêm túc nghiêm túc nói ra những lời này, đồng thời trong lòng ngầm bực vừa mới hắn như thế nào sẽ cảm thấy như vậy nữ tử sẽ so mẫu phi cao quý đâu. Thanh Cần ở Long Càn Nguyên nói ra những lời này thời điểm trên mặt tươi cười không tự giác biến mất lạnh băng ánh mắt nhìn đối diện nho nhỏ thân ảnh trong đầu không khỏi hiện lên kiếp trước nàng cùng Long Hàn viễn lần đầu tiên nháo phiên sau ngày hôm sau đi mộ dung thị chỗ mộ dung thị làm cho mọi người mặt trách cứ nàng những lời này đó cho dù thời không sai truyền nàng còn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy nàng xấu hổ xấu hổ buồn bực không chỗ dung thân. Ai ngờ thế sự luân hồi, nàng có thể có trọng tới một hồi cơ hội, cứ việc vận mệnh trêu cực làm nàng lấy chắc phi thân phận lại tiến tĩnh vương phủ, nhiên vứt lại tình yêu nàng, cho rằng như vậy trách cứ nhục nhã không bao giờ sẽ xuất hiện thời điểm. Không tưởng, lần đầu gặp nhau, đứa nhỏ này liền thay thế hắn mẫu thân tái hiện đã từng một màn. Hiện giờ nàng, đương nhiên sẽ không lại xấu hổ buồn bực không chỗ dung thân, chỉ là đột nhiên có loại mãnh liệt số mệnh cảm Có lẽ có chút người thật sự trời sinh chú định chính là địch nhân. như kiếp trước nàng ở cái này hài từ bệnh tình nguy kịch thời điểm lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt như trước mắt hắn lần đầu thương ngộ tận lực che giấu cũng che đậy không được địa chí nhìn trước mắt tuổi nhỏ lại tràn ngập phòng bị mặt thanh cần trong lòng tự diễu không phải đã sớm hẳn là minh bạch từ nàng tiến cái này phù môn thời khắc đó liền chú định cùng vương phi mộ dung thị cùng đứa nhỏ này chi gian đối lập cứ việc loại này đối lập ở hiện tại nàng xem ra có chút không cần thiết chính là mộ dung thị khẳng định sẽ không tin tưởng mà nàng cũng đã không thể tin tưởng mộ dung thị Nghĩ vậy Thanh Cần đột nhiên có chút mệt mỏi thu hồi đặt ở long càn nguyên trên người ánh mắt quay đầu đối với một bên uyên ương nói ta có chút mệt mỏi chúng ta về đi. Nghe được Thanh Cần nói. Uyên Ương vội vàng tiến lên đi đến Thanh Cần bên cạnh ở đỡ Thanh Cần cùng Long Càn Nguyên chủ tớ sai thân mà qua thời điểm Thanh Cần tự cao tự đại trực tiếp đối Long Càn Nguyên coi nếu không thấy lấy nàng hiện giờ chắc phi thân phận như vậy hành vi cũng là phù hợp lễ chế Uyên Ương lại không dám giống nhà mình chủ tử giống nhau mà là hơi hơi tạm dừng qua loa thi lễ sau liền đuổi theo phía trước Thanh Cần mà đi mặt sau tiểu Nha hoàn không dám giống Nguyên Ương giống nhau có lệ hành lễ cung kính thi lễ sau cũng chạy nhanh đuổi theo phía trước chủ tử. Thật là quá làm càn quá không coi ai ra gì thế tử chúng ta nhất định phải đem việc này nói cho Vương Phi, làm Vương Phi hung hăng trừng phạt cái này cố chắc Phi. Thẳng đến trước mắt người đều đi quang, long càn nguyên bên người gã sai vặt mới phản ứng lại đây, phẫn nộ dị thường đối với long càn nguyên của trách thanh cần không phải. Chuyện này ta sẽ tự hướng mẫu Phi nói, người không cần nhiều chuyện. Lòng càn nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, nhíu mày nói. Nhìn đến Long Càn Nguyên vọng lại đầy ánh mắt, tuy rằng cùng vương gia còn có một phen tranh lệch, nhưng cũng đều có một phen uy nghi, gã sai vặt nhịn không được cúi đầu cung kính nói, "Nô tài đã biết." Rũ xuống mắt lại rất có khó chịu. Chương 165 bị phạt, sớm giờ dậy học gian tới rồi, đừng làm tiên sinh nhiều chờ. Đối với cúi đầu cung kính gã sai vặt nói xong câu này, Long Càn Nguyên dẫn đầu cất bước rời đi. Cúi đầu rất có khó chịu đang ở suy xét hắn con nên hay không cõng thế tử trộm đối Vương phi đúng sự thật bẩm báo chuyện này tiểu phát tử, nghe được Long Càn Nguyên nói sau, chạy nhanh ngẩng đầu, nhìn đến Long Càn Nguyên có chút khoảng cách thân ảnh, cũng không kịp lại nghĩ lại, chạy nhanh đuổi theo Long Càn Nguyên đi xa bóng dáng. Hai người một trước một sau tới Long Càn Nguyên thượng sớm khóa mặt Hương trai trước, Long Càn Nguyên một bước không có dừng lại đi vào mặt Hương trai, tiểu phát tử lại không có lại theo vào đi, mà là thói quen tính đứng ở cửa cách đó không xa vị trí thượng chờ đợi. Hắn mới vừa đứng yên, ánh mắt liền quét đến một cái nho sinh trang điểm bóng người đi tới, vừa mới chuẩn bị thẳng khởi đầu lại vội vàng cung kính thấp hèn, thẳng đến trộm ngắm đã đến người vạt áo cũng biến mất ở mặt hương trai trong môn thời điểm, mới thâm hô một hơi lặng lẽ thẳng ngẩn đầu lên. nương vị trí cùng thị giác tiểu phát từ thấy sớm đã ngồi song thế tử ở phía sau người tới đi vào thời điểm, bản khuôn mặt nhỏ cung kính đứng dậy hành lễ, nho sam trang điểm người nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ra thế từ lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, lúc sau hai người thực mau tiến vào đến một người nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học hình thức. nhìn bản khuôn mặt nhỏ cùng tiên sinh nghiêm túc học tập long càn nguyên dựa theo ngày xưa thói quen tiểu thế từ phòng trừng rất dài một đoạn thời gian sẽ không sai sử hắn cùng nhớ lại hắn trong lòng nghĩ như vậy tiểu phát từ có chút không thú vị đem ánh mắt truyền khai thân thể không cấm có chút chậm trễ đi đến nhiều lần khảo sát quá vị trí thượng lười nhác ngồi xuống cực kỳ thuần thục nhếch lên chân bát chéo ngẩng đầu lại xem một cách nghiêm túc long càn nguyên xác nhận thế từ sẽ không chú ý tới hắn sau tiểu phát từ chuẩn bị lười biếng ngủ thượng một ngủ nhắm mắt lại khoảnh khắc Tiểu Phát Từ lại không tự chủ được nghĩ đến vừa mới trên đường gặp được sự. Nghĩ đến này, Tiểu Phát Từ cảm thấy hắn lại không có buồn ngủ, ở trong đầu đem chuyện này nghĩ lại hai bên, Tiểu Phát Từ rốt cuộc ngồi không được, hắn quyết định. Tiểu Phát Từ đứng dậy một lần nữa trở lại lúc trước vị trí. Nhẫn nại quan sát nhà hắn Tiểu Thế Từ một lát cảm thấy Tiểu Thế Từ trong thời gian ngắn hẳn là dùng không đến hắn lúc sau Tiểu Phát Từ rốt cuộc hà quyết tâm, rời đi tại chỗ hướng tới Vương Phi nơi sân mà đi. Chủ viện. Mộ dung thị mới vừa thấy mấy cách quản sự, xử lý xong một ít việc. Thả lòng thân thể ngồi ở chủ vị thượng một bên nhàn nhã uống trà, một bên thường thường cùng lạc ma ma nói thượng hai câu. Vương phi thế tử bên người tiểu phát từ tới, một cái tiểu nha hoàn vội vàng tiến vào, thời gian này bất chính là thế tử thượng sớm khóa thời gian. Nghe được tiểu nha hoàn nói, mộ dung thị liễm mục đối với bên cạnh lạc ma ma theo bản năng hỏi. Vương phi không có nhớ lầm. Thời gian này đúng là thế tử sớm khóa thời gian, lạc ma ma đối với mộ dung thị khẳng định đáp, người đi kêu hắn lập tức vào đi, chẳng lẽ là càn nguyên xảy ra chuyện gì, nghe được lạc ma ma gật đầu vương phi vội vàng đối với tiểu nha hoàn nói. Đúng vậy, tiểu nha hoàn nói xong lập tức lui ra ngoài. Nô tài tiểu phát từ tham kiến vương phi, vương phi vạn phúc kim an. Tiểu phát tử buông xuống đầu đi vào tới, vội vàng đối với mộ dung thị thỉnh an, đồng thời trong lòng có chút thấp thỏm bất an, không biết hắn làm quyết định này đúng hay không. Là thế tử ra chuyện gì sao? Nhìn thấy tiểu phát tử tiến vào, mộ dung thị vội vàng đối với tiểu phát tử vội vàng hỏi nói. Vương Phi chưa có lo lắng, thế tử không có việc gì. Là nô tài có kiện về thế tử sự muốn đối vương Phi bẩm báo. Nghe được mộ dung thị trong giọng nói vội vàng lo lắng, tiểu phát tử vội vàng đáp lời. Nga, ngươi tưởng nói cho bồn phi cùng thế tử có quan hệ chuyện gì? Nghe được thế tử không có việc gì. Mộ dung thì có chút nhắc tới tâm buông xuống, đối với quỳ tiểu phát mục nhỏ quang bình tĩnh hỏi. Hồi vương phi, sự tình là cái dạng này tiểu phát từ ngẩng đầu, đối với mộ dung thì đem buổi sáng phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nghe xong tiểu phát từ nói, mộ dung thì cũng không có vội vã hỏi sự tình kỹ càng tỉ mỉ, mà là đối với tiểu pháp hỏi, ngươi lại đây bẩm báo bổn phi chuyện này. Thế tử biết không, Vương Phi, nô tài nghe được Vương Phi hỏi chuyện, tiểu phát từ mặt lập tức tái nhật lên, lúc này rốt cuộc có chút hậu chi hậu giác sợ hãi. Nói cho bổn Phi, người rời đi thế tử bên người tới bổn Phi này, thế tử biết không. Mộ dung thị hỉ nộ không biện tiếp tục nhàn nhạt hỏi, ngữ khí không dung cự tuyệt chung mang theo nào đó nói không nên lời không rét mà run. Tiểu phát từ ở mộ dung thị không dung cự tuyệt trong giọng nói đọc được nào đó nghiêm trọng nguy cơ, hắn rõ ràng ý thức được chính mình nếu một chữ trả lời không tốt rất có khả năng gặp phải hắn sẽ là nào đó gánh vác không dậy nổi hậu quả. Tiểu phát từ đột nhiên cảm thấy hào hối hận, nhưng hôm nay tình huống hối hận đã chậm, hắn lo lắng đề phòng tới rồi đỉnh điểm, bề ngoài lại dần dần trầm ổn lên, đối với mộ dung thị thành thật nói, nô tài là cõng thế tử trộm lại đây. nhưng nô tài đối đãi vương phi cùng thế tử tuyệt đối là trung thành và tận tâm nô tài hết thảy đều là vương phi cùng thế tử cấp sở dĩ vi phạm thế tử mệnh lệnh cũng là vì nô tài lo lắng thế tử tuổi còn nhỏ tâm địa thiện lương giấu giếm những cái đó ác nhân lời nói việc làm cũng sợ thế tử hảo tâm không đổi được cảm kích ngược lại làm người đối thế tử càng thêm không coi ai ra gì quả nhiên mộ dung thị nghe xong tiểu phát tử nói tuy rằng sắc mặt âm trầm xuống dưới nhưng xem tiểu phát tử ánh mắt lại không ở như vậy làm tiểu phát tử cảm thấy sờn tóc gáy. Cảm giác được vương phi ánh mắt biến hóa, tiểu phát từ trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại một chút không dám hiền lộ ra tới. Tiếp theo mộ dung thị mở miệng, ngươi trung tâm. bổn phi cùng thế tử tất nhiên đều là tin tưởng. bất quá ngươi dù sao cũng là thế tử bên người gã sai vặt bổn cung thả ngươi tại thế tử bên người chính là vì làm ngươi hào hào chiếu cố thế tử thế tử mới là ngươi chủ tử. ngươi như vậy không dên một tiếng liền rời đi chính mình chủ tử bên người vạn nhất chủ tử có chuyện gì phân phó ngươi hoặc là ra chuyện gì, ngươi mộ dung thị vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía tiểu phát từ trong ánh mắt lại không có nhiều ít rõ ràng tức giận. Nô tài biết sai, nô tài biết sai tiểu phát tử vội vàng dập đầu nhận sai, lại thông minh không có nói lần sau còn tới hay không bộ dung thị bên này bẩm báo thế từ sự tình. Niệm ở ngươi cũng là trung tâm vì chủ tử phân thượng bổn phi lần này liền không trừng phạt ngươi. Nhìn tiểu phát tử sợ hãi bộ dáng, mộ dung thị đáy lòng vừa lòng cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua bỏ qua cho tiểu phát tử. Đa tạ vương phi, đa tạ vương phi. Nghe được mộ dung thị nói tiểu phát từ lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra trên mặt lại không dám có một tia vui mừng, kinh sợ đối với mộ dung thị không ngừng dập đầu. Người cái này nô tài còn không chạy nhanh đi thế từ bên người thủ đi, làm thế từ tìm không thấy người, chỉ hoãn thế từ đại sự mới có người đại người đứng đầu hàng ăn. Lạc ma ma đối với tiểu phát từ mang theo nhắc nhở của mắng. Nô tài này liền đi nói vừa lăn vừa bò bay nhanh chạy đi ra ngoài. Nhìn đến tiểu phát từ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa, mộ dung thị có chút không khỏe nhíu nhíu mi. Chú ý tới mộ dung thị nhíu mày, lạc ma ma từ một bên đi đến mộ dung thị phía sau thuần thục nâng lên hai tay, vì mộ dung thị nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời mở miệng nói, vương phi không cần lo lắng, thế tử chỉ là tuổi tác ấu tiểu tâm địa thiện lương, hơn nữa thế tử cuối cùng không phải. Ta chính mình như từ ta còn có thể không hiểu biết, hắn đây là rõ ràng không chán ghét nữ nhân kia, hắn ở bồn phi nơi này đều bao lâu không có thất thố qua ta. Vương phi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều. Thế tử như thế nào sẽ thích trừ ngài ở ngoài nữ nhân khác là cố chắc phi ngôn ngữ qua tùy tiện lúc này mới dẫn tới thế tử thất thố y lão nô xem, việc này vương phi ngài không ngại ở vương gia tới thời điểm đối vương gia thoáng đề cập vương gia tính cách nhất không thích cử chỉ tùy tiện nữ nhân, chỉ cần vương gia không thích nhậm nàng ở như thế nào tê đẹp lượng lệ thời gian dài cũng tổng hội chậm rãi héo rút điêu tàn. Lạc ma ma đánh gãy mộ dung thị nói, đối mộ dung thị ý vị thâm trường nói. Mama nói này đó, Bổn phi đương nhiên biết, Bổn phi nhi tử, há là tùy tiện cái gì quyến rũ người ta nói hai câu lời nói liền dễ dàng có thể lấy lòng. Nói lời này thời điểm, Mộ Dung thị trong mắt che đậy không được kiêu ngạo. Ngài nói như vậy lão nô liền an tâm rồi, kia Cố trắc phi lạc mama đầu tiên là vui mừng, rồi sau đó đối với Mộ Dung thị trưng cầu hỏi. Người gọi người các đưa một quyền nữ huấn nữ giới qua đi, nói cho Cố trắc phi, gần nhất cũng đừng ở trong phủ đi lại. mộ dung thị trầm rãi nói Vương Phi vẫn là quá rộng dày y theo cố chắc Phi bình thường 10 ngày nửa tháng không ra lưu vân viện bộ dáng này cấm túc đối cố chắc Phi tới nói căn bản là không gọi cái gì trừng phạt câu nói kế tiếp lạc ma ma không có nói ra bởi vì lúc này nàng mới phát hiện cái này cố chắc Phi thật sự rất kỳ quái hậu viện nữ nhân khác để ý nàng giống như một chút cũng không đề bụng hơn nữa cũng căn bản không có cái gì nhược điểm làm lạc ma ma cái này hơn phân nửa sinh ngâm ở hậu viện trung thâm nhiên trạch đấu yêu tú giả cảm thấy hơi có chút khó giải quyết. Mộ dung thị nghe lạc ma ma chưa hết lời nói, ánh mắt lóe lóe, ngẩng đầu, nhìn không ra cảm xúc nói, ma ma có cái gì nhưng sốt ruột, sự tình tổng muốn từng bước một tới, luôn là sẽ có cơ hội, ngài nói đi. Vương phi nói chính là kia vương ra bên kia chúng ta lạc ma ma thật cẩn thận hỏi. Không cần quá cố tình thuận theo tự nhiên liền hảo tổng muốn trước minh bạch thái độ nếu không thể một kích liền chung, vẫn là kiên nhẫn điểm ngủ đông chờ đợi đi. Mộ dung thị nhìn ngoài cửa sổ không chung, biểu tình yên lặng bình thản. Cách nhật thanh cần nửa nằm ở giường thượng nhỏ dài xanh nhạt ngón tay phùng một quyển màu đen thư, lười nhác rũ mắt. Đen nhánh tóc dài từ một sợi dây cột tóc thủy ý trói buộc lưu loát rừng ở vai lưng thượng. Lại xem nàng phấn má môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, đều bị lộ ra một cô từ không chút để ý ngây thơ lười biếng Mỹ Thái. uyên ương từ bên ngoài đi vào tới ở nhìn đến thanh cần khoảnh khắc nhanh chóng cầm trong tay đồ vật giấu ở phía sau tuy rằng biết rõ chủ tử mới có sẽ không chú ý tới uyên ương vẫn là đề ra một hơi nâng lên nhẹ nhàng bước chân muốn chạy nhanh chuồn êm qua đi uyên ương người lén lút bộ dáng là cố ý nhắc nhở ta ngươi ẩn giấu thứ gì sao liền ở uyên ương vì sắp rời đi thanh cần tầm mắt phạm vi mà tung một hơi thời điểm thanh cần thanh âm trống rỗng vang lên. Uyên Ương thân thể ở nghe được Thanh Cẩn thanh âm nháy mắt cứng đờ thạch hóa, trên mặt có nói không nên lời ảo não chủ tử. Đừng nghĩ nói chêm chọc cười mông qua đi, lấy đến đây đi, là thứ gì không thể làm ta biết đến. Chủ tử, đây là nô thì tư nhân đồ vật, Uyên Ương làm hấp hối dãy rủa. Chương 166 làm khó dễ, tư nhân, liền ta cũng không thể biết. Nhìn đến Uyên Ương làm vẻ ta đây, Thanh Cẩn làm nghiêm túc trạng hỏi. Là, Uyên Ương gật đầu, quyết định chết khiêng rốt cuộc. kia vừa lúc chủ từ ta chính nhàn dỗi lấy lại đây cấp chủ từ ta xem xem ngươi yên tâm liền tính là cái nào gã sai vật thị vệ cho ngươi hồng nhạn chi thư chủ từ ta liền tính đã biết cũng sẽ vì ngươi bảo mật còn có thể thấy ngươi trưởng trưởng mắt nếu các ngươi đôi bên tình nguyện chủ từ ta cũng chủ từ uyên ương hai má đỏ bừng không phải xấu hổ mà là khí cực hô hảo hảo ta không nói ngươi đem đồ vật lấy lại đây đi thanh cần thu hồi vui đùa miệng lưỡi Nguyên ương đứng ở tại chỗ do dự, mà Thanh Cần ánh mắt nhìn qua Uyên Ương đành phải không tình nguyện tiến lên, cầm trong tay đồ vật đưa cho Thanh Cẩn. Nguyên lai like là hai quyển sách a. Chẳng lẽ Thanh Cần tiếp nhận Uyên Ương đưa qua thư, cho rằng thật là Uyên Ương kẻ ái mộ đưa lại đây biểu đạt tình ý, lại ở nhìn đến sách vở thượng rõ ràng nữ hôn nữ giới khi, đột nhiên im bặt tiếp theo phục hồi tinh thần lại, "Là này hai bổn a, ta đang muốn tìm đến xem đâu, không nghĩ tới ngươi liền cho ta đưa lại đây." Nói xong cầm trong tay thư đặt ở giường một bên, là vương phi bên kia phái người đưa lại đây mắt thấy đã giấu không được uyên ương đành phải đối với thanh cần thản ngôn sớm đoán được thanh cần đôi mắt không có rời đi quyển sách trên tay đối với uyên ương bình tĩnh mở miệng kia chủ từ ngài uyên ương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh cần mặt e sợ cho bỏ lỡ một tia biểu tình như thế nào lo lắng ta luẩn quẩn trong lòng thanh cần ánh mắt từ quyển sách trên tay thượng rời đi đối với uyên ương hỏi uyên ương trầm mặc lấy kỳ ta có cái gì luẩn quẩn trong lòng Chúng ta tại đây ăn ngon trụ hảo, còn có người chuyên môn đưa thư lại đây đúng rồi, y vương phi tính tình, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, người tới còn nói cái gì. Thanh cần man không để bụng, còn đối với uyên ương khuyên, còn nói làm chủ tử sắp tới không có việc gì liền không cần ra lưu vân viện. Nhìn đến thanh cần sát thật không có gì khổ sở biểu tình uyên ương không hề giấu giếm tất cả đều nói ra, bất quá ngữ khí mang theo rõ ràng bất mãn. Ngươi xem còn không có người quấy giày, như vậy nhật tử, ngươi còn có cái gì không cao hứng. Thanh Cần thiệt tình cảm thấy thực không tồi nói. Nhìn đến Thanh Cần thật sự không có khổ sở cùng miễn cưỡng cười vui. uyên ương rốt cuộc yên lòng, kia nô tì này liền vội đi, chủ tử ngài có chuyện gì liền kêu uyên ương. Ngươi đi đi, Thanh Cần một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong tay thư thượng đối với uyên ương không thèm để ý vẫy vẫy tay. Cùng lúc đó tĩnh vương phủ thư phòng. Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình ở bàn sau lật xem hồ sơ, Long Bệnh Kinh Phong giống thường lui tới giống nhau. Hội báo Tĩnh Vương phủ hàng ngày cùng hậu viện tình huống, chờ đến nói Vương phi cùng Cố chắc phi chi gian sự khi, Long Bệnh Kinh Phong cố ý ngẩng đầu nhìn một chút Long Hàn Viễn biểu tình, phát hiện Long Hàn Viễn cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình sau tam ngôn hai câu kết thúc rất chuyện này, sau đó tiếp tục hội báo chuyện khác, chờ đến sở hữu sự tình đều hội báo xong sau, Long Bệnh Kinh Phong cúi đầu đợi một lát. Giống thường lui tới giống nhau. Không có chờ đến Long Hàn viễn đôi câu vài lời sau, Long Bệnh Kinh Phong chuẩn bị xoay người rời đi. Về sau hậu viện sự tình không cần cố ý bẩm báo. Đạm Mạc Thanh âm đột ngột ở trong phòng vang lên, Long Bệnh Kinh Phong bước chân dừng lại. Trong mắt mang theo ngạc nhiên, không thể tin tưởng quay lại lại đây. Chủ tử thế nhưng ngàn năm khó gặp mở miệng, động dung hướng tới chủ tử vọng qua đi, lại thấy chủ tử tư thế cũng chưa biến nghiêm túc lật xem hồ sơ, chẳng lẽ vừa mới là hắn ảo giác. Long Hàn viễn bất động như núi Căn bản không có chú ý tới Long Bệnh Kinh Phong động dung biểu tình, bất quá liền tính hắn chú ý tới. Phòng trừng cũng sẽ cùng không chú ý một cái biểu tình. Là, Long Bệnh Kinh Phong ở Long Hàn viễn lạnh lùng ánh mắt đào qua tới, một bộ người còn có chuyện gì biểu tình trung bình thu liễm ngạc nhiên động dung. Hậu chi hậu giác đáp, nghe được Long Bệnh Kinh Phong ứng xong, Long Hàn viễn không bao giờ cho hắn một ánh mắt chuyên trú trong tay hồ sơ. Vài ngày sau, Thanh Cần khó được không có đổ lười nằm ở giường thượng xem du ký thoại bản, mà là đứng ở án thư bên nghiêm túc viết chữ to. Lúc này, Uyên Ương nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa đi vào thật là thật quá đáng. Ngữ khí phẫn nộ dị thường bị Uyên Ương đột nhiên Thanh âm quấy dày, Thanh Cần thất thủ, một giọt nùng mặc ở tốt nhất giấy tuyên thành Thượng vựng tản ra tới, vừa mới viết tốt nửa cái tự xem như hủy hoại, Thanh Cần nhíu mày nhìn bị mực nước vựng nhiễm nửa chữ. Uyên Ương lúc này cũng vừa lúc đi tới, nhìn đến đã hủy hoại nửa cái tự, lập tức ý thức được là nàng đột nhiên ra tiếng mới đưa đến như vậy, kết quả chủ tử ta sai rồi ta. Tính cũng là ta cảnh giới không đủ, ngươi như vậy nổi giận đùng đùng chạy vào, là ra chuyện gì? Buông trong tay bút đi đến một bên thủy bàn biên, dùng nước ấm rửa tay sau, thanh cẩn đối với Uyên Ương mở miệng hỏi. Nghe được thanh cần mở miệng quyên ương tạm thời cũng bất chấp đang ở nhận sai, ngẩng đầu kể rõ nói, sáng nay nô thì xem phòng bếp nhỏ đồ vật không nhiều lắm, liền kêu người đi ra ngoài chọn mua, không nghĩ tới phái đi người không đến một lát liền lộn trở lại tới. Nô tỳ liền hỏi là chuyện như thế nào chọn mua người nói cho Nô tỳ hắn ở cửa nách chỗ khiến cho thủ vệ chắn trở về thủ vệ người ta nói Lưu Vân Viện hiện giờ bị Vương Phi cấm túc cấm tùy tiện xuất nhập đương nhiên cũng không thể đi ra ngoài chọn mua Nô tỳ nghe xong lập tức tự mình đi một chuyến cửa nách chỗ hướng thủ vệ nói rõ Vương Phi tuy rằng cấm chủ tử đủ nhưng cũng không có cấm Lưu Vân Viện hại nhân đủ ai ngờ thủ vệ bà tử nghe xong Nô tỳ nói còn chính là không cho chúng ta người đi ra ngoài chọn mua Thanh Cẩn rũ mắt vuốt ve trong tay cái Linh nghe xong Uyên Ương nói, cũng không có đoán trước Trung thức giận, mà là phong Khinh vân đạm đối Uyên Ương nói, kia tạm thời liền trước không cần đi ra ngoài chọn mua, trong viện phòng bếp nhỏ cũng không cần bắt đầu dùng, người khiến người đi phòng bếp lớn, nói cho phòng bếp lớn người chúng ta lưu vân viện cơm canh về sau liền từ phòng bếp lớn lãnh đi. Này rõ ràng chính là làm khó dễ, nghe được Thanh Cẩn phân phó Uyên Ương có chút không phục nói. biết người khác đây là ở làm khó dễ ngươi ngươi còn chủ động thấu đi lên làm người làm khó dễ thanh cần ngẩng đầu đối với uyên ương nhoèn miệng cười có chút buồn cười nói chính là chúng ta như vậy nhẹ nhàng thoái nhượng chẳng phải sẽ làm người cảm thấy chúng ta yếu đuối dễ khi dễ uyên ương có chút không tán đồng nói gấp cái gì nói không chừng lần này chẳng qua là cái hiểu lầm hoặc là vừa khéo nói như vậy thanh cần lại cảm thấy liền nàng chính mình đều không thể tin tưởng sao có thể Nguyên ương kiên quyết không tin, hảo ta tùy tiện nói nói, nếu thật là có người tồn tâm làm khó dễ chúng ta tổng không có khả năng một lần liền thua tay lại tổng muốn xem minh bạch đối phương là vì cái gì. Còn có chính là nàng cố thanh cần muốn biết chuyện như vậy chỉ cần là vương phi một người bút tích vẫn là này tĩnh vương phụ kia đối phu thê cộng đồng thỏa hiệp kết quả. Nô thì đã biết nô thì cái này kêu người đi theo phòng bếp lớn bên kia nói. Thanh cần này một phen lời nói rốt cuộc làm uyên ương trong lòng có một ít đế, chỉ cần trù từ trong lòng có phòng bị liền hào. Nhìn uyên ương đi xa bóng dáng, thanh cần mắt lộ ra trầm tư. Hậu cung từ thái tử bị cấm túc chi thủy, hoàng hậu cầu kiến minh đế bị cự sau, minh đế đến nay không có một lần đã tới hoàng hậu trong cung, nói cách khác hoàng đế hoàng hậu, này đối trên đời này tôn quý nhất phu thê, đã có thời gian rất lâu không có đã gặp mặt. Hoàng hậu tầm cung. Cái này trên đời này tôn quý nhất nữ nhân lúc này chính nhắm mắt suy yếu nửa ỉ trên giường, sắc mặt tái nhợt lại khó nén tú lệ yêu nhã, hơn nữa gãi đúng chỗ ngừa ốm yếu, làm nàng so ngày thường thiếu một phần ông dung hoa quý, lại vô cớ nhiều mấy phân chọc người thương tiếc. Nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, hoàng hậu mục mang mong đợi mở, đôi mắt đẹp lưu truyền, u oán vui sướng, lại đang xem thanh trước mặt chỉ là bên người cung nữ sau trước mắt nói không nên lời phức tạp nhanh chóng hóa thành tàn nhẫn, hoàng thượng đâu Nô thì đáng chết, nô thì vô năng, hoàng thượng hoàng thượng hắn đi dung phi trong cung. Bị hoàng hậu tàn nhận ánh mắt nhìn chăm chú, cung nữ chạy nhanh dập đầu xin tha. Dung phi, dung phi, thật là cái thiện người. Hoàng hậu niệm này hai chữ ngữ mang hận ý, sau đó không màng chỉ trung y liền từ trên giường đi xuống tới. Nương nương, ngài còn ở sinh bệnh, mau nằm trở về. Một cái ma ma trong tay bưng đồ vật từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến đang muốn xuống giường hoàng hậu, lập tức giật mình hô cầm trong tay đồ vật đưa cho một bên tiểu cung nữ, vài bước đi đến hoàng hậu tầm giường biên, đem hoàng hậu một lần nữa đỡ hồi trên giường, ánh mắt mang theo yêu thương trách cứ. Ma ma, người nói hoàng thượng hắn như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Nhìn đến từ nhỏ bồi nàng nãi ma ma, hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được ủy khuất. Nương nương ngàn vạn đừng như vậy tưởng, hoàng thượng hắn chỉ là nhất thời không nghĩ ra chờ mấy ngày nữa, hoàng thượng nghĩ thông suốt tự nhiên liền sẽ như dĩ vãng tới nương nương trong cung vấn an nương nương. Nãi ma ma ôm hoàng hậu an ủi nói, thật sự sẽ sao, hoàng hậu từ nãi ma ma trong lòng ngực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi. Đương nhiên sẽ, nãi ma ma thật mạnh gật đầu. Hoàng hậu như là bị nãi ma ma thật mạnh gật đầu Trần An nói, cảm xúc bình tĩnh trở lại, những cái đó đạo lý bổn cung không phải không hiểu, nhưng thái tử dù sao cũng là hắn thân thủ mang đại, hắn liền tàn nhẫn đến hạ tâm, đóng thái tử thời gian dài như vậy. Sẽ tốt, sẽ tốt, hoàng thượng chỉ là nhất thời sinh khí, chờ hoàng thượng hết giận, tự nhiên liền sẽ không lại đóng lại thái tử, nương nương, chúng ta chỉ cần chờ một chút liền hào. Nãi ma ma một chút một chút vuốt ve hoàng hậu. Bổn cung xem như đã nhìn ra, hoàng thượng lần này là thật sự tàn nhẫn tâm, ma ma ngươi tìm cái thời gian làm người nói cho thái tử, bổn cung lần này là không hảo ra mặt ngươi làm thái tử chính mình ngẫm lại biện pháp, hắn chung quy là hoàng thượng hoa tâm tư. Hoàng hậu ngữ khí dần dần xu với bình tĩnh, lão nô sẽ Nãi mama theo tiếng tiếp nhận tiểu cung nữ đưa qua chén thuốc trước thử thử độ ấm, sau đó đổi một cây cái thìa, đối với hoàng hậu ôn nhu nói, nương nương uống dược đi, sớm chút đem thân thể dưỡng hảo mới có thể nhiều vì ngài cùng thái tử chủ tính. Hoàng hậu bưng lên chén thuốc yêu nhã uống một hơi cạn sạch có chút mệt mỏi nằm xuống tới, nãi mama chi kỳ vì nàng đắp chăn đàng hoàng, chờ đến hoàng hậu dần dần ngủ say mới đứng dậy tay chân nhẹ nhàng rời đi. Trên triều đình, bởi vì thái tử bị cấm, mình đế rõ ràng tâm tình tối tăm, luôn luôn ồn ào chiều hội điêu tàn lên, các chiều thần hận không thể mỗi ngày bóp mũi vào chiều sớm. Nhật tử mọi người ở đây thật cẩn thận chung vội vàng mà qua. chương 167 tuyết, ngoài cửa sổ, ngân trang tố khỏa, phấn trang ngọc xây, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn ra đi kia kéo dài tuyết trắng trang trí thế giới, chỉ ngọc diệp, hảo nhiên một màu thánh khiết mỹ lệ, nghiễm nhiên một cái duy mỹ thế giới cổ tích. Nhìn chỉ có thân ở trong đó người đi đường mới có thể rõ ràng cảm nhận được kia duy mỹ dưới tàn khốc đến xương rét lạnh châm giống nhau mà thứ người đi đường ra thịt. Người đi đường tất cả bất đắc dĩ chỉ phải đem quần áo mùa đông khấu đến kín mít bắt tay xùy ở trong tay áo sốc cụp bước nhanh đi trước. thành cần tránh ở ấm áp trong ổ chăn là thể hội không đến bên ngoài cái loại này lãnh thuần túy cảm thán một chút liền hạnh phúc nhàn nhã cách cửa sổ thưởng thức cái này bị băng tuyết trang trí như họa như thơ mỹ lệ thế giới. liền ở thanh cần dần dần xem đến mê mẩn thời điểm dây nặng rèm cửa sốc lên phong tuyết hỗn loạn bông tuyết thổi vào tới làm ở ấm áp trong ổ chăn thanh cần đều giống như cảm nhận được kia cổ đến xương hàn ý nhịn không được đánh cái dùng mình uyên ương chạy nhanh nhanh chóng đóng cửa lại dẫn theo hộp đồ ăn đi đến bàn ăn bên đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn cơm sau uyên ương xoa xoa tay đi vào thanh cẩn giường biên bên ngoài thật đúng là lãnh nha màu đến hỏa bàn kia đi ấm áp đi nhìn người ta đều cảm thấy lãnh Nói gom lại trên người chăn, Nguyên Ương chạy nhanh đi đến một bên, ôm một cái lọt sưởi tay, chờ trên người hàn ý tán không sai biệt lắm, lúc này mới một lần nữa đi đến thanh cần giường biên, trụ tử, nô thì hầu hạ ngài lên dùng bữa đi, bằng không cơm canh liền lạnh. Nghe được Nguyên Ương nói, nghĩ đến vừa rồi kia trận hàn ý thanh cần lại gắt gao chăn. Kháng cự ý vị rõ ràng mười phần, ngươi cho ta đoan lại đây ta tùy tiện dùng điểm đi. Như vậy không hợp quy củ hơn nữa đối thân thể không tốt chủ tử ngươi vẫn là lên dùng đi. Nguyên ương cự tuyệt nói, một hồi nhiều hơn mấy cái than bàn vào đi, vẫn là ở trong nhà hảo, nào dùng như vậy phiền toái. Thanh cẩn nhớ tới ở An Cắt Hầu Phủ Sân, lúc ấy vì trụ thoải mái chính là đều bị nàng cố ý cải tạo quá càng đừng nói mùa đông sưởi ấm một bộ, nàng càng là kết hợp hiện đại noãn khí cố ý cải tạo cổ đại bàn địa long, so than bàn loại này cổ xưa phương thức giữ ấm an toàn không biết nhiều ít lần. Trong lòng âm thầm quyết định chờ đầu xuân, nhất định phải tìm mọi cách đem Lưu Vân Viện cũng dựa theo nàng ở An Cát Hầu phủ sân cải tạo một phen. Thanh cần nghĩ như vậy, liền bỏ lỡ Uyên Ương nghe được nàng muốn thêm mấy cái than bàn yêu cầu sau, động tác hơi không thể thấy cứng lại bộ dáng. Nô thì đợi lát nữa liền đi lấy, phảng phất kia cứng lại chỉ là một cái ảo giác Uyên Ương đối với Thanh cần vui sướng gật đầu đáp ứng. Thanh cần mặc hoàn chỉnh hào sau lại đến bàn ăn bên Uyên Ương sớm đã đem đồ ăn bầy biện hào liền uyên ương bày biện tốt đồ ăn ăn được sau thanh cần oa ở ấm trên giường cầm lấy ngày hôm qua chỉ nhìn một chút thoại bàn uyên ương thua thập dư lại cơm canh bước chân vội vàng đi ra ngoài liền ở thanh cần nhìn thoại bản mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm đột nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến ồn ào thanh hình như là hai cái tiểu nha hoàn ở tranh chấp cái gì Thanh cẩn ở ấm trên giường lười nhác vơn vai, đứng dậy chuẩn bị đến trên giường đi ngủ, lại nghe thấy bên ngoài tiểu Nha hoàn thanh âm chẳng những không có biến mất ngược lại còn có càng lúc càng lớn xu thế, thanh cẩn dừng lại bước chân. Một lần nữa đi trở về ấm giường, đối với cửa nói, là ai ở bên ngoài? Bên ngoài tiểu Nha hoàn có lẽ là nghe được thanh cẩn thanh âm. Tức khắc an tĩnh lại, một lát sau không còn có nghe được cái gì thanh âm, thanh cần không tự chủ được đánh cái áp, ngẫm lại vẫn là hồi trên giường ngủ một giấc đi, mới vừa đứng lên, rồi lại nghe được bên ngoài ồn ào lên, thanh cần tái hào tính tình cũng nhịn không được huống chi thanh cần còn không cảm thấy chính mình là cái hào tính tình, có việc liền lăn tới đây nói, bằng không liền lăn ra lưu vân viện Trong giọng nói rõ ràng mang theo bị người đánh thức bất mãn cùng thức giận. hai cái tiểu nha hoàn lôi lôi kéo kéo đi vào tới thanh cần không kiên nhẫn quét liếc mắt một cái này hai cái nha hoàn giống như là nàng trong viện nhị đẳng vẫn là tam đẳng nha hoàn tên nàng giống như mơ hồ nhớ rõ các ngươi là gọi là gì chi nhi bình nhi hai cái nô thì chi nhi nô thì bình nhi cấp trù từ Thỉnh an hai cái tiểu nha đầu cùng kêu lên nói các ngươi đi ra ngoài một cái đi cho ta đem Yên ương gọi tới thanh cần không có dẫn đầu dò hỏi mà là trực tiếp đối với hai cái tiểu nha hoàn phân phó nói há liêu nàng dứt lời hai cái tiểu nha hoàn đều đứng ở tại chỗ không có động thanh cần nhìn hai cái tiểu nha hoàn trong mắt tràn ngập lệ khí như thế nào ta sai xử bất động các ngươi hai cái không phải chủ tử là uyên ương thì thì kêu bình nhi nha hoàn chạy nhanh đứng ra muốn đối thanh cần nói cái gì lại bị một bên chi nhi lôi kéo trụ hồi bầm chủ tử uyên ương thì thì đi cấp chủ tử lấy than bàn đi chi nhi lôi kéo trụ bình nhi sau đối với thanh cần trầm ổn công kính trả lời bên cạnh kêu bình nhi nha hoàn nghe thấy chi nhi nói nhịn không được chừng liếc mắt một cái chi nhi nhìn thanh cần muốn nói lại thôi thanh cần híp lại hai mắt nhìn hai cái tiểu nha hoàn chi gian hỗ độc rốt cuộc ra chuyện gì chủ tử uyên ương thì thì rời đi lưu vân viện đã có một đoạn thời gian đều còn không có trở về bình nhi không bao giờ cố chi nhi ngăn trở nói thẳng ra tới người nói uyên ương rời đi lưu vân viện Hồi chủ tử nói, sự tình là cái dạng này, từ tháng này bắt đầu, phòng bếp lớn bên kia cũng không biết sao lại thế này, cho chúng ta lưu vân viện đồ ăn không phải chậm chạp không cho. Chính là đã hoàn toàn toàn lạnh, mấy ngày nay càng là liền đưa đều không tiễn, uyên ương thì, thì cùng chúng ta đành phải tự mình đi lấy, phòng bếp lớn còn mọi cách kéo dài, bắt được tay chính là nửa lạnh. Hơn nữa thời tiết lãnh trở về trên đường cơ hồ đều đông lạnh thượng Uyên Ương thì tỷ không cho chúng ta lấy việc này tới phiên chủ tử, sau khi trở về Uyên Ương tỷ tỷ đều là tự mình lại nhiệt thượng một lần mới cho chủ tử đưa đi, chính là trong phủ những cái đó quản sự làm việc càng ngày càng quá mức giống hiện giờ nhất yêu cầu than bàn số lượng, bắt đầu mùa đông nên phân xuống dưới phân lệ Uyên Ương tỷ tỷ đã chạy tới thúc giục quá rất nhiều lần, nhưng nhiều lần đều là tay không trở về. Thế nhưng là như thế này. Nàng còn ở buồn bực ở sự tình lần trước lúc sau, như thế nào chậm chạp không có động tĩnh, không nghĩ tới nhân gia sớm tiếp tục động thủ, là nàng quá lời tin tức quá không linh thông, mới không biết nhân gia sớm có động tác. Nhân gia ra chiêu, nàng đương nhiên cũng muốn tiếp chiêu. Nghĩ như vậy, Thanh cần đối đứng hai cái tiểu nha hoàn phân phó nói, đi cho ta tìm kiện rắn chắc quần áo, chúng ta đi xem là cái nào quản sự đối chúng ta lưu vân viện ý kiến lớn như vậy, thế nhưng cắt xén thuộc về chúng ta lưu vân viện phân lệ. Trụ tử muốn đi ra ngoài. Hai cái tiểu nha hoàn nói xong mặt trên, chỉ là bởi vì tức giận trong lòng nghẹn đến mức hoảng, liền muốn đối với chủ tử tố tố khổ, không nghĩ tới thanh cần thế nhưng muốn đích thân đi ra ngoài, hai cái tiểu nha hoàn không thể tin tưởng kinh ngạc cùng kêu lên hỏi. Như thế nào, người khác đều khi dễ tới cửa còn không cho phép ta tới cửa đi đòi lại tới. Trên mặt nàng có ghi lấy ơn báo oán này bốn chữ sao? Chính là chủ tử còn ở cấm túc chung chi nhi lo lắng sốt ruột nói. Nghe được Chi Nhi nói, vốn dĩ hưng phấn Bình Nhi héo xuống dưới, mắt trông mong nhìn về phía Thanh Cần. Không cần lo lắng, nếu như có người cáo trạng vương phi bên kia người hỏi tới ta chết không thừa nhận, các ngươi không đứng ra chỉ chứng ta liền không có việc gì. Thanh Cần nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa mở miệng. Nô thì không dám, Chi Nhi cùng Bình Nhi cùng kêu lên bảo đảm, vậy đi thôi, nói liền hướng tới cửa phương hướng đi đến. Chủ tử từ, từ từ bên ngoài lạnh lẽo, nô thì đem cái này áo choàng cho ngài mặc vào. Nô thì đỡ chủ tử, để ngừa bị bên ngoài tuyết hoạt. Hai cái tiểu nha hoàn đồng thời gom lại nàng bên người. Môn mở ra nháy mắt liền có gió lạnh lạnh thấu xương gấp không chờ nổi chen vào tới. Thanh cần đứng ở cửa đột nhiên có chút hối hận như vậy lãnh, nàng vẫn là không đi đi. Chủ tử, ngài như thế nào lạc? Bình Nhi đã sốc lên giày nặng dèm cửa, lại chậm chạp không có chờ đến thanh cần động tác quay đầu lại nghi hoặc hỏi. Không có gì, người phía trước dẫn đường đi, thanh cần phục hồi tinh thần lại, nếu lúc này nàng còn không ra mặt phòng chừng những cái đó yêu nhất xem người hạ đồ ăn bọn hạ nhân, càng là muốn dẫm lên lưu vân viện mấy đá, nàng chính mình là chủ tử ăn mặc chi phí thượng khẳng định sẽ không đã chịu quá lớn trách móc nặng nề, chính là đi theo nàng này đó lưu vân viện nha hoàn gã sai vặt liền phải nhận hết xem thường cùng chịu khổ. Nàng không phải có thánh mẫu tình cảm cũng không có hứng thú cùng hầu hạ nàng này đó bọn hạ nhân chú trọng người nào người bình đẳng. Chỉ là làm một cái chủ tử, hộ không được chính mình hạ nhân, gì nói có thể làm người đối chính mình trung tâm bất biến, nàng đến cũng không phải muốn người khác trung tâm, chỉ là trong viện trang trí thói quen, chỉ cần không phải hư một hai phải ném xuống, nàng là thật sự không nghĩ tìm khác thay đổi thượng, nói trắng ra là, nàng chính là lười. Nguyên bản quyết định muốn đi ra ngoài cũng là vì chính mình tận lực bớt việc cùng về sau quá thư thái, nhưng mà giờ phút này nhìn bên người hai cái tiểu nha hoàn tuy rằng tận lực che giấu nhưng cũng tàng không được cái loại này, như là tiểu hài từ bên ngoài bị người khác khi dễ, trong nhà có người chống lưng cái loại này tự hào cùng trong mắt sùng bái quang mang, thanh cần đột nhiên cảm thấy có loại vi diệu cảm giác từ trong lòng dâng lên. Có một chút phong phú cùng thỏa mãn, nháy mắt có một loại sứ mệnh cảm giống như đại tướng quân xuất trinh, nhất định phải đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi giết địch quân phiến giáp không lưu vui sướng cảm, như vậy cảm giác giống như cũng không tồi, trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Cần cất bước đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng tinh ánh sáng, Thanh Cần không khỏe mị mị nhãn. Chủ từ, dùng không dùng chi nhi nhìn đến Thanh Cần hít mắt lập tức mở miệng thưởng khuyên Thanh Cần muốn hay không đi về trước nghỉ sẽ. Như vậy lãnh thiên vẫn là đi sớm về sớm đi, nghĩ trong lòng kia của vui sướng cảm Thanh Cần cũng không hề có nửa điểm do dự dẫn đầu cất bước dung nhập này trắng xóa chung. Trên cây như ngọc lan nở rộ, nóc nhà như đồ bạch sơn, con đường như minh nguyệt nhẹ xái Tảng lớn tảng lớn bông tuyết, từ tối tăm trên bầu trời sôi nổi dương mà bay xuống xuống dưới. Thanh cần đạp lên tân tuyết thượng, nghe dưới chân truyền đến kéo kẹt kéo kẹt đạp tuyết thanh, đột nhiên có chút minh bạch thi nhân nhóm tán rất nhiều tuyết bay rực rỡ Mỹ, nếu không phải vội vã đi tiếp viên ương, thật muốn hào hào thưởng thức cùng chơi đùa một phen. Cùng thời gian, tĩnh vương phủ một tòa sân nổi. một cái tiểu nha hoàn vội vàng đi vào tới, nhìn đến cửa đứng một đạo thân ảnh, không kịp chấn động rất xuống trên người tuyết động chạy nhanh tiến lên đối với kia đạo thân ảnh thì thầm một phen. vốn dĩ ghét bỏ tiểu nha hoàn trên người hàn khí, lui một bước đang muốn trách cứ tiểu nha hoàn thân ảnh ở nghe được tiểu nha hoàn thì thầm sau trong mắt hiện lên rõ ràng vui sướng, xem tiểu nha hoàn không vừa mắt ánh mắt cũng lập tức biến thành tán thưởng, bất quá vẫn là có chút không yên tâm lại lần nữa hướng tiểu nha hoàn xác nhận người nói có thật không. Chương 168 kích động nháo sự, tuyệt đối sẽ không sai, Nô Tỳ là tận mắt nhìn thấy. Tiểu Nha Hoàn chắc chắn nói, người làm không tồi, chủ tử trong phòng còn có một cái nhị đẳng Nha Hoàn vị trí, rảnh rỗi, ta sẽ đối chủ tử đề đề ngươi tốt. Cảm ơn tỷ tỷ đề bạt, Tiểu Nha Hoàn trong mắt che giấu không được hưng phấn kích động. Chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc chỗ tốt là sẽ không thiếu ngươi, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia đi, ta đi vào đem việc này trước bẩm báo chủ tử. Xem tiểu nha hoàn có chút đắc ý vinh váo kia đạo thân ảnh trầm khuôn mặt gõ hai câu trước mắt tiểu nha hoàn. Nhìn đến đối diện người mặt trầm xuống tiểu nha hoàn thu hồi ý mừng cùng đắc ý vinh váo cười hì hì cung kính nói, nô no thì cảm ơn thì thì dậy bảo, này liền chạy đến nhìn chằm chằm kia đầu đi. Nói xong hơi hơi thi lễ, nhanh chóng rời đi, vọt vào tuyết sắc chung. chờ đến tiểu nha hoàn rời đi, mới thấy rõ cửa cái kia thân ảnh, nguyên lai like là cách cùng tiểu nha hoàn không sai biệt lắm tuổi trẻ nha hoàn, bất quá xem trên người quần áo trang sức rõ ràng là so tiểu nha hoàn cao cấp rất nhiều bên người nha hoàn. bên người nha hoàn nhìn tiểu nha hoàn rời đi thân ảnh đáy mắt ý cười tán thưởng, thu liễm ngược lại lộ ra khinh miệt biểu tình nhìn tiểu nha hoàn rời đi phương hướng chờ đến hoàn toàn nhìn không tới tiểu nha hoàn thân ảnh bên người nha hoàn gát gao trên người quần áo thu hồi khinh miệt biểu tình chuyển biến vì thật cẩn thận tận lực tay chân nhẹ nhàng xốc lên phía sau giày nặng rèm cửa Trong phòng ấm lạnh thích hợp, còn có chủ nhân thích nhất mùi hương ở trong phòng là lướt lượn lờ phiêu đãng, bên người nha hoàn ở vào cửa sau lập tức lưu loát lại đem cửa đóng lại, lúc này mới ba bước cũng làm hai bước đi đi vào chắc ngọa ở trên giường mỹ mạo chủ tử bên người, chủ tử, có đại tin tức. Chắc ngọa ở trên giường tuổi trẻ nữ tử, nghe được bên người nha hoàn nói, lại không quá để ý có chút hứng thú dã rời hỏi, là cái gì đại tin tức a? Là vị kia tin tức, bên người nha hoàn ý có điều chỉ chỉ, chỉ vách đường. Có chút lấm la lấm lét nói. Nhìn đến bên người nha hoàn chỉ thường động tác tuổi trẻ nữ từ càng cảm thấy không thú vị yêu nhã đánh cái áp nàng không phải bị cấm thúc có thể có cái gì đại tin tức không cần cả ngày liền sẽ nói chút lông gà vò tỏi sự tình. Thật không biết lúc trước như thế nào liền tuyển người tiến vào liền cái nho nhỏ sự tình đều làm không xong. Trong giọng nói mang theo khinh thường cùng ghét bỏ. Nô tỳ vô năng, nô tỳ làm chủ tử thất vọng rồi, bất quá nô tỳ vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm trong phủ động tĩnh, liền ở vừa mới, nhìn chằm chằm bên kia tiểu nha đầu chạy tới nói cho nô tỳ Nói là vị kia mang theo mênh mông cuồn cuộn người ra sân, chiều trong phủ quản sự phương hướng đi, xem kia thế, phòng trường tuyệt đối có trò hay nhưng xem. Bên người nha hoàn một bên chạy nhanh nhận sai, một bên rốt cuộc bất chấp úp úp mở mở đối với chủ tử hồi báo vừa mới biết được tin tức Người nói việc này có thật không? tuổi trẻ nữ tử nghe được bên người nha hoàn nói, vốn dĩ hứng thú dã rời biểu tình thu hồi, đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên người nha hoàn. nô tỳ không dám lừa gạt chủ tử, là nô thì tận mắt nhìn thấy đến, đón tuổi trẻ chủ tử sáng quắc ánh mắt bên người nha hoàn cung kính rũ mắt lại khẳng định đáp. tĩnh Vương Phủ quản lý hàng ngày chi phí địa phương, Uyên Ương ngăn lại mới từ phòng đi ra quản sự, bài quản sự chúng ta lưu Vân Viện bắt đầu mùa đông nên cấp than ngân ti phân lệ hiện tại cũng nên cấp bổ toàn đi. Nhìn đến tới lại là lưu Vân Viện cái này nha đầu, bài quản sự trong lòng thầm mắng một tiếng đen đùi. Trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ nói Uyên Ương cô nương, người cũng muốn thông cảm chúng ta quản sự khó xử, lớn như vậy Vương Phủ. Có cái gì sự vật chúng ta đầu tiên khẳng định không thể bỏ qua vương gia, sự tình gì đều phải trước tăng cường vương gia, tiếp theo là vương phi cùng thế từ kia cũng là không dung xem nhẹ còn có thất thất bát bát địa phương. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vương gia. Vương gia ngủ lại cái nào sân, chúng ta cũng muốn suy xét nhiều ít thêm điểm. Nơi này nhiều địa phương khác liền khả năng nhất thời có chút cố không được đầy đủ cho nên chúng ta cũng thực khó xử chính là tổng không thể làm ra đông lạnh quyền ương cô nương nói đi. lời này liền kém trần trụi nói cho uyên ương ai làm nhà ngươi chủ tử không được sủng ái các ngươi ăn đói mặc rách kia cũng là nhà ngươi chủ tử không có bản lĩnh chính là ta muốn chỉ là chúng ta lưu vân viện hẳn là phân lệ cái này ngươi tổng hẳn là cho ta đi nghe được đối phương những câu không rời tĩnh vương uyên ương có chút không thể nào hạ khẩu lại thông minh chết cắn này một câu khô cần lặp lại một cái ý tứ Cái này ta biết, hắc ta vừa mới không phải cùng ngươi đã nói, uyên ương cô nương, ngươi cũng muốn thông cảm chúng ta, lại nói phía trước không phải đã đã cho các ngươi bài quản sự một bên làm bộ khó xử một bên có chút giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa dối nói. Là cho qua, bất quá chỉ là cho một bộ phận nhỏ gần nhất mấy ngày thời tiết rét lạnh dùng than số lượng tự nhiên muốn gia tăng, không dối gạt ngài nói, hôm nay ngài muốn lại không cho ta chúng ta lưu vân viện liền không đắc dụng đông lạnh chứ chúng ta này đó đương hại nhân nhưng thật ra không có gì, nhưng chúng ta chủ tử lại là chịu không nổi đông lạnh. Nghe được bài quản sự chuẩn bị chơi xấu, uyên ương rốt cuộc không hề cố kỵ nâng suất từ gia chủ tử. Quả nhiên, nghe được uyên ương nhắc tới thanh cần. Bài quản sự trên mặt trượt lóe mà qua do dự chính là nghĩ đến cái gì, trên mặt do dự chi sắc lại rút đi ai u ta đại tiểu thư, ngài thật là đại tiểu thư A, phía trước cho ngươi ngươi thế nhưng đều dùng xong rồi, lúc này mới khi nào, ngươi thế nhưng đem như vậy nhiều đều dùng xong rồi, ngươi đây là bài quản sự đột nhiên xả thẳng giọng nói vô cùng đau đớn cao giọng hô. Nghe được bài quản sự gân cổ lên hô to thanh, rất nhiều chung quanh hoặc là đi ngang qua hạ nhân đều tụ lại đây. Nhìn đến tụ lại đây mọi người, Uyên Ương không tự giác nhíu mày, đang muốn muốn nói chút cái gì, bài quản sự lại đoạt ở Uyên Ương phía trước đối với tụ lại lại đây hạ nhân tố khổ, lúc này mới ngày mấy cái này lưu vân viện nha đầu thế nhưng nói đã đem lãnh trở về phân lệ thiêu xong rồi kia đều là tốt nhất than ngân ti a mới nhiều thế này nhật tử thế nhưng đều thiêu xong rồi nha. Bài quản sự ngữ mang nói không nên lời bi nhiên. Nghe được bài quản sự cố ý mơ hồ trọng điểm nói, vây lại đây mọi người cũng đều giận dữ nhìn Uyên Ương, bọn họ này đó đương hạ nhân, đừng nói thượng đẳng than ngân ti, chính là thứ đẳng đều còn không có dùng tới. Ngươi nói bậy, chúng ta Lưu Vân viện phân lệ ngươi chỉ là cho một bộ phận nhỏ, mấy ngày nay thời tiết như vậy lạnh, đều dùng xong có cái gì không có khả năng. Uyên Ương chạy nhanh hướng về mọi người thuyết minh. Vốn dĩ giận dữ ánh mắt ở Uyên Ương nói sau có chút thu liễm, một lần nữa nhìn về phía Bạch tổng quản. Tốt nhất than ngân ti A thế nhưng đều thiêu xong rồi. Bài quản sự lại giống nhập ma chướng chỉ biết lặp lại những lời này. Các viện phân lệ không phải ở bắt đầu mùa đông thời điểm liền đều phải đưa đến các viện sao. Lúc này, trong đám người không biết ai một câu, lập tức lại đem mọi người đầu mâu một lần nữa thẳng chỉ uyên ương. uyên ương cô nương, ngài muốn bao dung A, đều cho các ngươi lưu vân viện trong phủ một ít thân phận thấp liền đều phải chịu đông lạnh nha. Bài quản sự lúc này như là thanh tỉnh, đối với huyên ương có chút ăn nói khép nép nói. Một cái bánh kem, phân phối giả cấp một người một khối, trong đó đại nhân một khối to tiểu nhân một tiểu khối, chính là trong đó có một cái đại nhân, ăn chính mình kia một khối to, còn tưởng lại ăn, ở ngang nhau lực lượng cùng địa vị cơ sở thưởng, ăn không đến khác đại nhân, vậy chỉ có thể là tiểu nhân bị ăn, cuối cùng những cái đó tiểu nhân hoặc là là vốn nên bánh kem bị thiết càng tiểu, hoặc là chính là có trong đó tiểu nhân gặp phải chịu đói khả năng. Người loại này sinh vật ở đối mặt người khác trên người sự khi, luôn là có thể dễ dàng tưởng khai cùng đã thấy ra chính là một khi liên lụy đến tự thân ích lợi cùng được mất lại không phải như vậy có thể dễ dàng tưởng khai cùng đã thấy ra, nhân tính ích kỷ cũng thường thường liền thể hiện ở ngay lúc này. Cho nên ở nghe được bài quản sự nói, những cái đó vốn đang không sao cả hoặc là ở hai bên tự do người, lập tức kiên định đứng ở bài quản sự một bên tràn ngập phẫn hận nhìn về phía uyên ương, thậm chí có chút nhìn uyên ương ánh mắt hung ác dị thường. a ta nhưng thật ra không biết ta lưu vân viện còn không có lãnh xong phân lệ thế nhưng có thể ảnh hưởng đến nhiều như vậy. Liền ở đây mặt rằng có thời điểm, có nữ từ Thanh Thúy êm tai Thanh âm truyền đến. Mọi người theo Thanh âm truyền đến phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy Thanh cần một thân lửa đỏ, từng đoá màu đen thường vi ở lửa đỏ quần áo thượng nở rộ nhiệt liệt rồi lại có một loại kinh sợ nhân tâm trang trọng. cái kia nữ tử liền như vậy ở đời trời tuyết vũ trung chậm rãi đi tới kia phân dương bông tuyết giống như đều cố tình tránh đi nàng kia trung quanh hòa hợp nàng phía sau bối cảnh cố cố chắc phi bài quản sự cả lam run lên kêu ra tiếng kia dùng mình ngữ khí không biết là bị này tuyết thiên đông lạnh đến vẫn là bị dọa là ta người vừa mới là ở kích động này đó bọn hạ nhân ta nếu cầm nên thuộc về ta phân lệ này đó hạ nhân liền sẽ ăn đói mặc rách thanh cần ánh mắt nhàn nhạt nhìn bài quản sự ngữ khí khinh phiêu phiêu hỏi Ta bài quản sự đón trước mặt nữ tử, rõ ràng như vậy tuổi trẻ, so với hắn nữ nhi cũng không lớn mấy tuổi, nhưng đụng chạm đến kia nhàn nhạt ánh mắt bài quản sự lại đột nhiên gian cái gì cũng nói không được. Hắn không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước từng nghe quá nữ tử này nghe đồn, chính là trước mặt tuổi này không lớn nữ hài, mới vừa tiến tĩnh vương phủ, liền đánh chết một cái lão bà tử, lúc ấy hắn không ở trong phủ, sau khi trở về nghe người ta ở bên tai nhắc tới, cũng không như thế nào để ý thế cho nên ở người nọ cầm một bao bạc trộm tìm tới hắn, làm hắn mượn cứ hơi chút gây khó dễ kéo dài lưu vân viện, hắn không hề nghĩ ngợi thống khoái gật đầu đáp ứng, thậm chí ở người nọ đi rồi còn ngầm cười nhạo nhân ra là tặng không bạc tới cửa. Lớn mật nô tài, dám ở chủ tử trước mặt xương ta. Chi nhì bắt lấy bài quản sự tâm thần thất thủ khi không tự giác nói ra ta tự trước cấp bài quản sự định thượng một cái đối chủ bất kính tội danh. Nô tài bài quản sự ở chi nhi trách cứ trông màu trắng tái nhật hắn một cái quản sự thế nhưng bị một cái nho nhỏ nha hoàn trách cứ chính là hắn lại không dám phản bác chỉ nghĩ thống khoái nhận tội không biết có thể hay không vì chính mình lưu một cái đường sống. Nhiều người như vậy thụ ở chỗ này làm cái gì, đều không có việc gì để làm sao. liền ở bài quản sự cảm thấy hắn hôm nay liền tính may mắn bất tử cũng đến lột ra thời điểm một cái có chút hiện lão nhưng trung khí mười phần thanh âm vang lên vốn dĩ vây ở một chỗ hạ nhân nghe được thanh âm này chạy nhanh tứ tán đi làm vốn nên làm sống vừa mới trong mắt còn tràn ngập tuyệt vọng chi sắc bài quản sự trên người tuyệt vọng bất lực nháy mắt thu hồi từ trên mặt đất bỏ dậy thấu tiến lên đi đối với người tới ân cần nói lạc ma ma audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện Trường 169 Mama có đại tài, Lạc Mama lại như là không có nhìn đến hắn giống nhau, trực tiếp đi đến Thanh Cần trước mặt đối với Thanh Cần lạnh lùng sắc bén nói, cố chắc phi, người như thế nào tại đây? Đương nhiên là tới muốn ta lưu vân viện hàng ngày phân lệ, chẳng lẽ Lạc Mama không phải sao? Thanh Cần làm lơ Lạc Mama lạnh lùng sắc bén, dường như không có việc gì đối với Lạc Mama hỏi ngược lại. Nghe được thanh cần dường như không có việc gì ngữ khí, lạc ma ma nhíu chặt mày nhìn qua trong lòng đối thanh cần tránh né nàng hỏi chuyện có vài phần bất mãn, cố tình tăng thêm vài phần âm lượng, cố chắc phi, lão nô ở cùng ngài nói nghiêm túc, thỉnh ngài không cần cùng lão nô nói vui đùa lời nói. Có lẽ là lạc ma ma đột nhiên tăng lớn thanh âm chung quanh thức khắc một mảnh yên tĩnh. Lạc lạc ma ma, ngươi còn không có hướng chúng ta chắc phi hành lễ đâu. Từ lạc ma ma xuất hiện liền theo bản năng trốn đi bình nhi, vừa lúc co đầu rụt cổ giò ra tới, như là lơ đãng mà đối với lạc ma ma nhẹ giọng nói. Vốn dĩ không lớn thanh âm, bởi vì chung quanh yên tĩnh, lại bị mọi người nghe rành mạch. Là lão nô thất lễ, lão nô cấp cố chắc phi thỉnh an, bất quá còn thỉnh cố chắc phi có thể trả lời lão nô, lúc này nên cấm thúc ngài vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Khương, quả nhiên không hổ là lão cay lạc ma ma ở Bình Nhi cố tình chỉ ra sau chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, mà là phản ứng nhanh chóng, quy quy củ cụ, cụ cấp thanh cần hành lễ sau, không lưu tình lại lần nữa đối với thanh cần chất vấn ra tiếng. Lạc ma ma là ở chất vấn ta sao? Là ai cho người quyền lợi? Thanh cần ung dung cười, ngay coi thượng lạc ma ma nghiêm túc mặt. Lạc ma ma trợn mắt cứng học nhất thời có chút á khẩu không trả lời được tệ tướng trước cửa thất phẩm quan các đại chủ tử bên người bên người ma ma đại nha hoàn xưa nay ở đối ngoại thời điểm. Đại biểu cho từng người chủ tử này ở mọi người trong mắt đã thành cam chịu không nghĩ tới cái này cố chắc phi thế nhưng đối nàng hỏi ra nói như vậy là thật sự không biết vẫn là giả ngu. Nghĩ như vậy lạc ma ma hướng tới thanh cần đôi mắt đối diện qua đi. Ý đồ ở đối phương trong ánh mắt tìm ra cái gì, nhưng đối phương ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, phẳng phất nàng nói ra chính là nàng lúc này thiệt tình nghi hoặc. Lạc ma ma trong lòng không khỏi có chút ủ rũ, bởi vì nàng đã nhìn ra, đối phương là thật sự đang hỏi nàng, mà ở lễ chế quy củ. Nàng xác thật không có chất vấn chắc phi quyền lợi, liền tính nàng cũng từng âm thầm tự xưng là cao nhân nhất đẳng, vẫn là thay đổi không được thanh cần là chủ, mà nàng chỉ là một cái phó sự thật chẳng sợ nàng cái này phó bởi vì chủ từ quan hệ cao hơn vương phủ đại đa số người. Nàng vẫn là một cái phó. nhìn xung quanh đã ẩn ẩn nhìn quét lại đầy ánh mắt lạc ma ma trong lòng ngượng ngùng nhưng nàng dù sao cũng là vương phi bên người bên người ma ma nửa đời người đang ở hậu trạch nữ nhân trong lòng lại như thế nào sóng gió mãnh liệt trên mặt lại không kinh không hoảng hốt đối với thanh cần quả quyết cúi đầu cố chắc phi giáo huấn chính là là lão nô nhất thời tình thế cấp bách vượt qua mạo phạm cố chắc phi còn thỉnh cố chắc phi thứ tội thanh cần nhìn qua tuổi nửa trăm lạc ma ma ở nàng lời nói sau nhanh chóng quyết định khom lưng cúi đầu Sớm tại lạc mama vừa khéo xuất hiện trong nháy mắt kia Thanh Cần liền biết sự tình hôm nay rất khó thiện hiểu rõ. Cho nên nàng mới có thể bắt lấy một cái nhược điểm liền đối lạc mama làm khó dễ, đánh cuộc chính là lạc mama không bỏ xuống được mặt mũi, không nghĩ tới tại hậu trạch ngây người nửa đời người lạc mama lại là như vậy dễ dàng liền buông thể diện đối nàng xin lỗi. nàng quả nhiên vẫn là xem thường cái này vương phi bên người mama lúc này nếu nàng lại bắt lấy không bỏ liền rõ ràng là nàng có chút có lý không tha người hơn nữa lặc mama đã cúi đầu thỉnh quá tội kia kế tiếp phòng trường chính là danh chính ngôn thuận đối nàng làm khó dễ nô thì tuy rằng chỉ là một cái nô tài khá vậy minh bạch quốc có quốc pháp già có gia quy vô quy củ không thành phạm vi đạo lý Nếu mặt trên người tuyên bố thì lệnh phía dưới người không thể tuân thủ, hoặc là bằng mặt không bằng lòng nói đến này, cố ý ngẩn đầu xem một cái thanh cần, tiếp tục nói, như vậy cứ thế mãi, mặt trên lệnh chiêu phía dưới người không thực thi, chủ tử nói người hầu không nghe theo, pháp lệnh không bị nhận đồng, trách phạt trở thành bài trí kia khẳng định sẽ quốc không thành quốc gia tướng không gia cố chắc phi, ngài nghĩ sao? Mà ma hiểu biết chính xác lần này lời nói cũng nói giận dữ đại nghĩa, điếp tai phát hội, xác thật chấn động nhân tâm. thanh cần đúng trọng tâm đánh giá ai mẹ nó nói cổ nhân ngốc nhìn xem một cái hậu viện lão mama đều có thể nói ra chấp chính giả nói cho rằng cổ nhân ngốc nhân tài là chân chính ngốc tử vốn dĩ trong lòng cũng lại vì chính mình có thể nói ra như vậy một phen lời nói có chút ngạo ý lạc mama nghe được thanh cần tán đồng còn mang theo kinh ngạc cảm thán biểu tình tuy rằng nàng nói những lời này chính là vì cấp trước mắt nữ tử khấu thượng một cái chụp mũ nhưng đối phương như vậy phối hợp tức khắc làm lạc mama trong lòng trào ra có chút lỗi thời quái dị cảm Cố chắc phi thật sự cảm thấy lão nô nói có đạo lý sao? Kia cổ không bình thường quái dị cảm thúc đẩy lạc ma ma lại lần nữa mở miệng xác nhận. Đương nhiên, há ngăn là có đạo lý quả thực chính là thâm nhập nhân tâm, bất quá chính là có chút đáng tiếc. thành cần đột nhiên xoay ngữ khí đối với lạc ma ma cực kỳ thở dài lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? thành cần đột nhiên chuyển biến thái độ làm lạc ma ma có chút không hiểu ra sao theo bản năng hỏi ngược lại. Ma có đại tài trị thế chi tài A, lại ở vương phi bên người đương một cái bên người mama thật là đáng tiếc A. Thanh cần ngữ khí thiết hận mở miệng, cố chắc phi, người lạc mama hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, biết rõ vừa mới không nên hỏi ra tới chính là nhìn đối phương kia thiết hận biểu tình, mà xui quỷ khiến liền mở miệng, nàng vừa mới nhất định là bị mê hoặc nhất định phải nói cho vương phi, cái này cố chắc phi là cái yêu nghiệt. Thanh cần cảm thấy nàng bị oan uổng, nàng trong lòng là thiệt tình như vậy cảm thấy tuyệt đối không có nói dỡn ý tứ A. Cố chắc phi theo lão nô biết, ngài hiện giờ hẳn là còn đang ở cấm túc chung, lại xuất hiện ở chỗ này, ngài vẫn là cùng lão nô đi vương phi trong viện, làm trò vương phi mặt nói nói đang ở cấm túc ngài vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong phủ quản sự chỗ đi. Lạc ma ma mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, gọn gàng rớt khoát làm rõ đối thanh cần nói. Nếu ma ma nói như vậy. Vậy đem hắn cũng mang lên đi, vừa lúc ta cũng có thể đối vương phi nghiêm túc giải thích. Thanh cần chỉ vào bên cạnh bài quản sự đối với lạc ma ma nói. Nhìn đến thanh cần chỉ bài quản sự, lạc ma ma có chút không lớn tán đồng. Như thế nào, lạc ma ma không đồng ý sao? Kia ta còn là tiếp tục sẽ lưu vân viện cấm đoán đi thôi thanh cần không dung lạc ma ma cự tuyệt xoay người muốn đi. Cố chắc phi thỉnh dừng bước ngài nếu muốn mang lên bài quản sự kia bài quản sự ngươi liền đi theo cùng đi vương phi sân đi. Nói xong liền dẫn đầu cất bước hướng tới chính viện mà hồi. Mộ dung thị lẳng lặng ngồi ở thượng đầu nghe xong lạc ma ma kể rõ, lúc này mới trang trọng uy nghiêm quay đầu nhìn về phía thanh cần phương hướng, lấy kỳ công chính đối với thanh cần hỏi, cố chắc phi, ngươi có thể cho bổn cung giải thích một chút, vì cái gì còn ở bị bổn phi cấm thúc ngươi sẽ xuất hiện ở quản sự chỗ sao? Thanh Cần hiện tại đã hoàn toàn xác định đây là một cái nhằm vào nàng bẫy dập nàng lưng dựa ở trên ghế cúi đầu, lo chính mình đùa nghịch ngón tay, như là không có nghe được mộ dung thị hỏi chuyện khóe miệng mang theo trào phúng độ cung, nàng đào muốn nhìn mộ dung thị hôm nay chuẩn bị như thế nào xử trí nàng. Hảo, nếu Cố Trác Phi không có gì hảo giải thích kia bổn cung đảo muốn hỏi một chút Cố Trác Phi, Cố Trác Phi biết rõ chính mình ở cấm túc chung cũng không để ý không màng chạy ra, là Cố Trác Phi đối bổn phi bất mãn, hoặc là Cố Trác Phi căn bản liền không có đem bổn phi đặt ở trong mắt. Đối với Thanh Cần không nói một lời, mộ dung thị đôi mắt không nháy mắt khấu chụp mũ, bất kính chủ mẫu, miệt thị hoàng thất dĩ hạ phạm thượng, như vậy tội danh cho dù là có phong hào chắc phi, nếu chứng thực nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhẹ cũng sẽ bị cướp đoạt phong hào, hủy bỏ chắc phi thân phận. Vương phi nói quá lời, lớn như vậy tội danh Thanh Cần bổ liễu chi tư. Không dám thừa nhận Vương Phi mặt trên hỏi Thanh Cần xác thật không có gì Hảo giải thích đến nỗi Thanh Cần vì cái gì sẽ xuất hiện ở Vương Phụ Quản sự chỗ ta cho rằng Vương Phi hẳn là rõ ràng, như thế nào Vương Phi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Nàng không phải tới làm mềm quả hồng làm người tùy ý đắn đo, mộ dung thị nếu muốn cắn nàng một ngụm vậy trước phải làm Hảo bị nàng cộm rớt một ngụm nha chuẩn bị. Cố chắc Phi lời này là có ý tứ gì? Mộ dung thị vốn dĩ bưng biểu tình nghe được thanh cần nói tức khắc âm trầm xuống dưới, bất thiện nhìn thanh cần lạnh giọng hỏi. Đối mặt vương phi mộ dung thị cao mày quắc mắt thanh cần thần sắc như thường, nhìn phía từ vào cửa liền co đầu rút cổ ở một bên bài quản sự tươi cười thân thiết nói, bài quản sự ngươi tới thay ta trả lời vương phi vấn đề này được không? Bị cố ý điểm danh bài quản sự lúc này rốt cuộc có chút minh bạch, hắn giống như cuốn vào một hồi thượng vị giả thị phi tranh đấu chung, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, hắn có chút cười khổ, nếu hắn có thể biến cái giống loài, bối sát cái loại này, sống cái ngàn năm, vạn năm, có lẽ có thể biết được đời sau người ở gặp được hắn loại tình huống này có một câu danh ngôn, ma ma, địa cầu hảo nguy hiểm, mau mang ta về sao hỏa đi. Đáng tiếc hiện tại hắn là không biết chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cố chắc phi, ngài nói đùa. Thanh cần lại không có lại liếc hắn một cái, mà kệ thiết cái này cục chính là ai, cái này bài quản sự khẳng định không phải là vô tội. Bài quản sự, nếu cố chắc phi làm người tới nói, người liền cấp bổn cung nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Vì tỏ vẻ nàng là công chính vô tư, mộ dung thị đối với bài quản sự lạnh giọng nhìn quét qua đi. Vương phi, nô tài bài quản sự bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cái này kêu hắn nói như thế nào. như thế nào liền một cái nô tài đều dám ngỗ nghịch bổn cung nếu cố trắc phi nói ngươi biết kia bổn cung tin tưởng cố trắc phi khẳng định không phải là oan uổng người nghe được vương phi nói bài quản sự tâm một hoành đối với vương phi khóc lóc kể lể nói vương phi nắm rõ tiểu nhân không biết vì cái gì cố trắc phi sẽ nói như vậy tiểu nhân là thật sự không biết cố trắc phi nơi nào đắc tội cố trắc phi đúng rồi nghe nói cố trắc phi luôn luôn thích hầu hạ nàng uyên ương cô nương có phải hay không lo lắng uyên ương cô nương lúc này mới không màng cấm túc Bài quản sự, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi vô cơ cắt xén chúng ta Lưu Vân viện phân lệ, ta liên tiếp tiến đến đòi lấy, ngươi đều ra sức khước từ. Hai ngày này thời tiết lạnh, phía trước thật vất vả lạnh đến phân lệ chỉ có thể duy trì cho tới hôm nay, chúng ta chủ từ trong phòng than bàn đều không có độ ấm, ngươi dám nói ngươi không phải bị ai mệnh lệnh cố ý nháy mắt minh bạch Bạch quản sự hiểm ác dụng ý uyên ương giận, không thể ác, không lựa lời thẳng chỉ Bạch quản sự sau lưng có người ý định khó xử. Chương 170 chưa chiến đã bại. Nguyên ương, trước đừng không đầu không đôi loạn có kết luận cùng suy đoán, Vương Phi còn tại đây đâu, Vương Phi luôn luôn công chính, ngươi phải tin tưởng Vương Phi nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý kịp thời đánh gãy Nguyên ương. Thanh cần ân cần dạy bảo, sau đó nhìn về phía thượng đầu mộ dung thị, thanh cần biết vương phi quản lý to như vậy vương phủ lao tâm lao lực, có điều sơ hở địa phương cũng khó tránh khỏi, thường xuyên lãnh cơm lãnh đồ ăn, thiếu muối thiếu du chúng ta cũng có thể chắp vá, cái này nha đầu cũng là bị ta chiều hư, một chút vì khuất đều chịu không nổi, chẳng qua là mùa đông không có than sửa ấm mà thôi, còn thỉnh vương phi thứ lỗi, thanh cần trở về nhất định hào hào dạy dỗ cái này nha đầu. Thanh cần một bộ Thâm Minh Đại Nghĩa bộ dáng, ngôn ngữ lại trần trụi biểu hiện này mặt khác một phen ý tứ. Nghe được Thanh cần theo như lời, mộ dung thị trên mặt hiện lên kinh ngạc, như là hoàn toàn không biết này hết thảy, rồi sau đó giận tím mặt nhìn về phía bạch quản sự Cố Trác Phi nói chính là tình hình thực tế sao? Bạch quản sự, là ai cho ngươi quyền lợi cắt xén Lưu Vân viện phân lễ? Hồi bẩm Vương phi, Cố Trác Phi nói này đó Khác tiểu nhân không rõ ràng lắm chính là than bàn sự tình, mới vừa vào đông thời điểm tiểu nhân trước làm người tặng một đám phân lệ chung than ngân ti cấp lưu vân viện, đến nỗi cố chắc phi nói dư lại chưa cho, là bởi vì gần nhất thời tiết lãnh than giá cả cư cao không dưới, lại chính trực lạc tuyết tiểu nhân nghĩ trong lại đi chọn mua một đám, sau đó lại phái người cấp các viện đưa quá khứ. Bài quản sự một bộ an uổng đến cực điểm biện giải nói. người nói bậy bắt đầu mùa đông phân lệ rõ ràng đã sớm nguyên ương đối bạch quản sự rõ ràng đổi trắng thay đen cách nói chỉ trích nói vương bằng ra đến ngoài cửa thông báo tiếng vang lên mộ dung thị trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng ý mừng nhìn quét liếc mắt một cái bên cạnh thanh cẩn nhìn đến thanh cần cúi đầu như là không có nghe thấy bên ngoài thông báo thanh mộ dung thị trong mắt hiện lên mặt xanh nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đi xuống tới Hơi chút sửa sang lại quần áo, liền đứng chờ đợi nganh đón tiến vào Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn khuôn mặt lãnh tốc từ bên ngoài đi vào tới chờ nhìn đến mãn nhà ở người thời điểm, đôi mắt chỗ sâu trong kinh ngạc chợt lóe mà qua, mộ dung thị cười khanh khách đối với Long Hàn Viễn hành lễ, đứng dậy thời điểm vừa lúc nhìn đến kia hiện lên kinh ngạc một bên đi theo Long Hàn Viễn hướng trong đi. Một bên đối với Long Hàn Viễn đem thanh cần cùng bài quản sự sự tình nói cho Long Hàn Viễn nghe. lòng hàn viễn lặng lặng nghe tiếp nhận mộ dung thị đưa qua trà nóng không nhanh không chậm uống cạn mộ dung thị vừa lúc đem sự tình đều nói xong sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn long hàn viễn chờ đợi long hàn viễn nói chuyện Long hàn viễn như là không có nhìn đến mộ dung thị ánh mắt mặt vô biểu tình nhìn quét sau đó đem ánh mắt đặt ở mộ dung thị trên người lãnh đạm nói hậu viện người xử lý liền hảo bồn vương tin tưởng ngươi Mộ dung thị nghe được Long Hàn viễn nói, dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống, nhìn về phía Long Hàn viễn ánh mắt ở mọi người nhìn không tới phương hướng nhiều mấy phân nhu tình, thần thiếp đa tạ vương gia tín nhiệm. Long Hàn viễn lạnh nhạt mặt đối với mộ dung thị gật gật đầu, sau đó đứng dậy. Vương gia còn không có dùng cơm đi, thần thiếp làm phòng bếp nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, vương gia không bằng đợi lát nữa liền tại đây dùng đi. Mộ dung thị ánh mắt mong đợi xem qua đi. Long hàn viễn lại không có gật đầu cũng không lắc đầu cất bước rời đi, mộ dung thị trong mắt mong đợi không khỏi có chút tiêu tan ảo ảnh. Bổn vương đi trước thư phòng, liền ở mộ dung thị không ôm mong đợi thời điểm, Long hàn viễn lãnh tốc thanh âm vang lên, mộ dung thị đôi mắt chỗ sâu trong vốn dĩ đạm đi xuống quang mang lại sáng lên. Vừa lúc nhìn đến Long hàn viễn thay đổi bước chân đi vào nhà ở nội thư phòng. thẳng đến nhìn không thấy long hàn viễn thân ảnh mộ dung thị lúc này mới một lần nữa trở lại thượng đầu vị trí không biết có phải hay không một loại ảo giác nàng dáng người so vừa mới thẳng thắn rất nhiều trên người trang trọng cùng thuộc về vương phi tôn quý khí thế cũng so vừa rồi thịnh vài phần ly nàng gần nhất thị nữ nha hoàn không tự giác thẳng thẳng eo Thanh cần đem một màn này thu ở trong mắt, không khỏi nghĩ đến đã từng không biết ở đâu nghe qua một câu, một cái thiếu nữ thiên chân không dành thế sự, có thể là trong nhà cha mẹ trưởng bối sủng ra tới, nhưng một cái đã kết hôn nữ từ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, phần lớn thời điểm lại là đến từ nàng trưởng vô cùng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Đã từng niên thiếu tâm cao khí ngạo, nàng đối nói lời này người khịt mũi coi thường, sau lại xuyên đến cái này niên đại, ở cái này nam tôn nữ ti, lấy phu vi thiên xã hội, bởi vì người kia, nàng không chút do dự liền đi thích ứng này quy tắc nhưng mà cuối cùng lại lấy thảm đạm xong việc. có thể lại tới một lần nàng cũng không có phạm quy tâm tư trò chơi sau liền phải có cái trò chơi quy tắc nàng không có kháng cự cùng làm thời đại tư tưởng người mở đường tâm tư nàng không thèm để ý thích ứng khuất phục thậm chí cũng không phản đối thuận theo như vậy triều đại nói không chừng cuối cùng đồng hóa tại đây triều đại tư tưởng giống một cái bình thường cổ đại khuê tú yên lặng quá xong cả đời này. Nhưng mà thế sự trêu người cho nàng lại tới một lần đồng thời cũng cho người kia đồng dạng cơ hội vận mệnh bánh răng chuyển động bọn họ lại số mệnh dây dưa ở cùng nhau nàng cho rằng có thể tạm chấp nhận kính cần nghe theo khuất phục lại lần nữa đối mặt người kia thời điểm mới biết được nàng có chút đánh giá cao chính mình ai đều có thể duy độc đối với hắn nàng tha rằng đơn độc một người cùng một cái triều đại chống lại lại không muốn khuất phục ở hắn vũ gia hạ. Đám đông mãnh liệt mọi người đều ở hướng tới một phương hướng đi, duy độc nàng lựa chọn nịch dòng người đi cho nên ở Long Hàn viễn xuất hiện lại rời đi nháy mắt thanh cần liền minh bạch mặc kệ hôm nay là bẫy dập vẫn là âm mưu, nàng chỉ có thể thua. Đây là nàng chính mình lựa chọn, như vậy kết quả cũng sớm tại nàng đoán trước bên trong, chỉ là dụng tâm hầu hạ nàng bọn người hầu, nàng chỉ có thể ở trong lòng đối bọn họ thở dài một tiếng, thôi trở về bồi thường bọn họ chút tiền bạc làm cho bọn họ đi lưu tùy ý đi. Đây cũng là nàng cuối cùng có thể vì bọn họ sở làm Nghĩ như vậy, liền nghe được thượng đầu ngồi mộ dung thì cũng không có giống phía trước chân cầu nàng ý kiến trực tiếp liền đối với bài quản sự nói, bài quản sự ngươi suy nghĩ không chua toàn, đến nỗi hậu viện bất hòa, nhưng niệm ở ngươi theo như lời chi từ cũng có chút đạo lý, bổn cung xét xử lý liền phạt ngươi hai tháng tiền tiêu hàng tháng, ngươi nhưng nhận phạt. Nô tài nhận phạt đa tạ vương phi võng khai một mặt. Vốn dĩ cho rằng như thế nào cũng không tránh được dùng cách xử phạt về thể xác một đốn, không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy bị bóc qua, bài quản sự vô cùng cảm kích đối với mộ dung thị dập đầu, đồng thời đối với lưu vân viện mọi người trong mắt lãnh quang trợt lóe mà qua. Hảo, nếu ngươi đã nhận phạt vậy đi xuống đi, nhớ rõ lần sau không cần lại phát sinh như vậy sự. Nhìn đến bài quản sự mắt lạnh lẽo đối lưu vân viện mọi người kia liếc mắt một cái, mộ dung thị mặt ngoài làm bộ không có thấy, trong lòng nghĩ như thế nào liền càng có chút ý vị sâu xa chỉ là trong giọng nói đối bài quản sự hơi chút cảnh cáo sau liền chuẩn bị vẫy lui bài quản sự. Nô tài tỉnh, nô tài bảo đảm, nhất định sẽ không lại có chuyện như vậy kia nô tài này liền lui xuống. Nói xong bước vui sướng bước chân bay nhanh đi ra ngoài. Cố Trác Phi, niệm ở ngươi cũng là sự gia có nguyên nhân phân thượng, bổn cung lần này liền không truy cứu ngươi bất kính chi tội, kế tiếp hai tháng, Cố Trác Phi liền ở Lưu Vân viện tiếp tục hảo hảo ngốc đi. Đúng rồi, Cố Trác Phi làm ngồi cũng là gian nan, nữ giới nữ huấn này hai quyển sách Cố Trác Phi không có việc gì liền các sao chép cái mười biến đi, cũng hảo tu thân dưỡng tính mộ dung thị khó được không có phía trước hùng hổ dọa người, mà là tương đối khoan dung rộng lượng nói ra đối thanh cần trừng phạt. Thanh Cần ở mộ dung thị khoan dung rộng lượng chung đọc được coi khinh trào phúng, đôi mắt lại không có chấp một chút bình tĩnh như thường đối với mộ dung thị cáo biệt kia Thanh Cần liền không quấy dày vương phi. Nói xong sạch sẽ lưu loát xoay người, hòa hồng sắc váy mẹ phi dương phấp phới như điệp vũ, mộ dung thị lại hiếm thấy không có cái loại này ý nan bình. Trở lại lưu vân viện, Thanh Cần gấp không chờ nổi nằm đến giường thượng thỏa mãn hít sâu một hơi. Uyên ương ngay sau đó từ phía sau theo vào tới, trên mặt rõ ràng mang theo yêu sắc chủ tử, người có khỏe không? Thanh Cần từ giường thượng nhô đầu ra, híp mắt một bộ hưởng thụ biểu tình, có cái gì không tốt cấm túc chép sách tu thân dưỡng tính, với ta mà nói cùng trước kia nhật từ cũng không có gì bất đồng chân chính nếu không tốt, phòng chừng là ngươi cùng trong viện người lâu. Uyên ương sừng sốt, không đợi Thanh Cần tiếp tục nói tiếp, nô thì không sợ không tốt, chủ tử ngàn vạn không muốn không muốn đuổi Nguyên ương. Thanh Cần ở giường thượng mở to mắt như là nhìn Uyên ương lại như là không thấy Uyên ương tâm tư của người ta biết về sau nếu chịu khổ ngàn vạn không cần đối với ta khóc nhè là được. Nô thì sẽ không, nô thì không sợ chịu khổ. Uyên ương kiên định đối với Thanh Cần nói. Thanh Cần rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Uyên ương trên người, thở dài một hơi nói. Vậy ngươi tìm cái thời gian nói cho trong viện hạ nhân, nguyện ý lưu liền lưu chữ, không muốn lưu, mỗi người cấp năm lượng bạc khiến cho bọn họ rời đi đi. Có như vậy nghiêm trọng sao? Tổng hội có ngày này, nên tới tổng hội tới, nên đi ngươi cũng lưu không được. Thanh cần ngữ khí bình tĩnh, nô thì đã biết, nguyên ương hành lễ, vài ngày sau, lục tục có hạ nhân từ lưu vân viện rời đi, lưu lại chỉ có ít ỏi mấy người, vốn dĩ liền không náo nhiệt lưu vân viện càng hiện điêu tàn tịch lưu, giống như thu xương qua đi, trụi lùi chỉ để lại cành khô đại thụ Những người này thật là vô tâm không phổi, chủ tử ngày thường đối bọn họ như vậy rộng thùng tình nhân hậu, không nghĩ tới nô thì vừa nói, những người đó cầm bạc liền gấp không chờ nổi rời đi, nói đi là đi, một chút tình nghĩa đều không có thật là một đám bạch nhãn lang. uyên ương nói không nên lời thức giận, dù lợi tị hại, nhân tính bản năng, lại nói chúng ta nếu nói, nhân ra đương làm có thể lựa chọn này có cái gì thức giận. Thanh Cần ở án thư nhìn không chớp mắt sao chép cái gì, nghe được viên ương trong giọng nói tức giận, đôi mắt cũng không có rời đi án thư đối với viên ương chậm rãi nói. Lời nói là nói như vậy, chính là nô thì trong lòng thật sự thực không sảng khoái. Viên ương vẫn là có chút lòng dạ khó bình, này có cái gì luẩn quẩn trong lòng, nguyện ý rời đi tổng so tâm tư khó lường ẩn núp ở bên cạnh người mấu chốt nhất thời khắc hung hăng cắn người một ngụm cường. Một chương viết xong, Thanh Cần buông trong tay so cầm lấy viết tốt này một chương, thổi thổi mặt trên mới mẻ nét mực, thừa dịp không ngẩng đầu đối Uyên Ương nói. Bọn họ dám, nghe được Thanh Cần nói, Uyên Ương trợn mắt giận nhìn, ánh mắt hung ác. Cho nên nói, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, ngươi cũng đừng dối dám này đó, chạy nhanh đem lưu lại người an bài hảo, sau đó nghĩ cách truyền tin cho chúng ta thôn trang thượng quản sự, làm cho bọn họ đưa chút chi phí đến tĩnh Vương Phủ, bằng không ngươi thật sự muốn đi theo chủ từ ta ăn đói mặc rách. Cầm trong tay cầm sao chép tốt nét mực đã hong gió tốt trang giấy phóng tới góc trên bên phải thanh cẩn chấp bút đối với Nguyên Ương phân phó. chương 171 hậu viện gợn sóng, chủ tử đều bị lại lần nữa cấm túc, ngày đó Vương Phi xem như đại hoạch toàn thắng, vì cái gì còn phải vì khó chúng ta lưu vân viện. Nguyên Ương có chút không hiểu cùng tưởng không rõ hỏi, bởi vì ta còn là cố chắc phi. Nữ nhân vì cùng cái nam nhân luôn là thực dễ dàng trở mặt thành thù, miễn bàn người nam nhân này là các nàng cộng đồng triệu phu cho dù nàng một chút cũng không nghĩ muốn cái này triệu phu. Nga hoàng nữ anh thê thiếp tương hợp như vậy hình ảnh cũng chỉ có thể xuất hiện ở truyền thuyết cùng trong thoại bản Nga còn có nàng đã từng xem qua loại mã trong tiểu thuyết. Đương nhiên, nam nhân lòng tham cùng tự mình lừa gạt là diễn sinh này đó căn nguyên, làm cho bọn họ cùng nam nhân khác cộng đồng một cái thê thử thử xem. Phòng trường thế giới này nhiều liền không phải là oán phụ mà là oán phu, nghĩ vậy thanh cần khóe miệng lộ ra một tia ý cười. kiên nô này liền đi xuống an bài. Nhìn đến Thanh Cần bên miệng ý cười Uyên Ương nuốt xuống còn muốn xuất khẩu sầu lo lo lắng, mặc kệ thế nào trù tử hỉ nhạc mới là quan trọng nhất Uyên Ương ở trong lòng nói cho chính mình. Thanh Cần đã hạ bút ở viết nghe được Uyên Ương nói hơi không thể thấy gật đầu Uyên Ương nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. kế tiếp nhật từ tĩnh vương phủ mặt ngoài hết thảy như thường bình tĩnh nhưng lưu vân viện hạ nhân lại rõ ràng cảm giác được bọn họ nhật từ quá gian nan trước kia ở trong phủ các nơi hành tẩu tuy rằng cũng không bị trong phủ đồng hành nhóm mỉ nhạt khá vậy không có hiện tại nơi trốn mặt lạnh coi nếu không thấy cũng may bọn họ cũng sớm bị thông báo qua cũng sẽ không bao lớn sốt ruột khó chịu các ngươi không thích ta ta cũng lười đến tới đãi thấy các ngươi từ đây về sau tĩnh vương phủ chung cơ hồ không thấy lưu vân viện hạ nhân. Thời gian như nước một đi không quay lại, đảo mắt ly ngày Tết cũng liền không đến một tháng thời gian. Ngày này, Nguyên Ương đôi tay lung tung cắm ở noãn tụ trung hoàng hốt đi ở lưu Vân Viện Hành lang dài, nghĩ đến vừa mới sự, trên mặt che giấu không được lửa giận tức giận, nàng không nghĩ tới, những người này thật sự dám làm như vậy quá mức. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này, y theo lệ thường, ngày Tết buông xuống, các phủ đệ đều phải mua sắm một đám ngày Tết đồ vật. Trừ bỏ công chung đồ vật còn phải cho trong phủ các viện đều phái phát một ít ngày Tết sợ cần ăn mặc chi phí, nghĩ lưu vân viện hiện giờ ở tĩnh Vương phù tình cảnh. Những người đó khẳng định muốn ra sức khước từ kéo dài cắt xén, không nghĩ tới liền ở nửa canh giờ trước đột nhiên có tiểu nha hoàn chạy tới nói cho nàng. Nói là quản sự chỗ đưa tới ngày Tết chi phí, nàng lúc ấy trong lòng kinh hỉ ngạc nhiên, vội vàng chạy tới nơi, lại ở nửa đường thượng gặp được vội vội vàng vàng chuẩn bị rời đi ba tử. Nàng vội vàng đón nhận đi chuẩn bị giữ lại đối phương uống ly trà nóng, lại bị đối phương khách khí không kiên nhẫn cự tuyệt nói rõ còn muốn đi khác sân, nàng lúc ấy liền có chút ý thức được cái gì, đang muốn lại nói chút cái gì, không nghĩ tới đối phương căn bản không cho nàng chỗ nói chuyện. Dấn nàng ngây người không đương, giống như phía sau có ác quỷ truy giống nhau liền vội vàng chạy xa. Nàng lập tức ý thức được không đúng, kêu một cái tiểu nha hoàn đuổi theo cái kia bà tử, nàng chính mình lập tức đuổi tới nhà kho. Nhà kho thủ hai cái tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng, lập tức khóc thành lệ nhân, nói là vừa rồi có một cái bà tử tới tặng đồ, đưa đồ vật còn không có rơi xuống đất, cái kia bà tử liền ra bên ngoài chạy, các nàng ý thức được không đúng, liền đi cản cái kia bà tử cuối cùng lại vẫn là không có ngăn lại, chạy nhanh đi xem đưa tới đồ vật lại phát hiện phát hiện cái gì. Hai cái tiểu nha hoàn lại nửa ngày nói không nên lời. Uyên ương bỏ qua một bên hai cái tiểu nha hoàn đi lật xem đưa tới đồ vật này vừa thấy Nguyên ương tâm đều lạnh xuống dưới toàn là chút tàn thứ phẩm cùng thứ đẳng phẩm. Mấy ngày nay trong phủ đối với các nàng lưu vân viện phân lệ tuy rằng có lệ thoái thác cắt xén nhị tam nhưng đưa lại đây chi phí còn tính vừa phải không nghĩ tới lần này thế nhưng làm như vậy ngoan tuyệt không để lối thoát. Rốt cuộc là trong phủ hạ nhân gan lớn khinh chủ vẫn là bọn hạ nhân chủ từ có điều phân phó. đang ở uyên ương nghĩ này đó thời điểm vừa mới bị phái đi truy cái kia ba từ tiểu nha hoàn chạy vào ủ rũ cục đuôi nói cho uyên ương cái kia ba từ bị nàng cùng ném uyên ương nghe được lời này tâm hoàn toàn lạnh liền tiểu nha hoàn cũng không có nói hai câu liền hốt hoảng từ nhà kho đi ra Nhìn gần trong gang tất cửa phòng, uyên Ương lần đầu tiên cảm thấy không có dũng khí đi qua đi, muốn nàng như thế nào cùng chủ tử nói, bởi vì nàng vô năng, lưu vân viện trên dưới đem gặp phải ăn đói mặc sách cục diện, các nàng làm hại nhân nhưng thật ra không quan hệ chính là nàng chủ tử như thế nào có thể chịu như vậy ủy khuất, uyên Ương trong lòng vô cùng tự trách, nàng sớm hẳn là nghĩ đến, nếu là nàng có thể canh giữ ở nhà kho, nếu là nàng mới vừa cảm thấy không đối liền kêu người ngăn lại cái kia ba từ. uyên ương tỉ tỉ, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào đứng ở đầu gió chỗ? Bình Nhi từ phòng đi ra, vừa lúc nhìn đến hành lang dài thượng vẫn không nhúc nhích uyên ương, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Không ta chính là đứng ở này, thường chút sự tình. Bị Bình Nhi nói bừng tỉnh, uyên ương theo bản năng muốn quay đầu rời đi, có thể tưởng tượng đến phòng nội thanh cần. uyên ương đối với Bình Nhi lung tung qua loa lấy lệ một câu, sau đó đối với Bình Nhi, chủ từ có khỏe không? Bình Nhi vốn dĩ tính toán vào nhà động tác dừng lại. Hướng tới viên ương đi tới, đứng ở viên ương trước mặt, đánh giá một phen sau. Viên ương tỉ tỉ, ngươi hôm nay như thế nào nói chuyện như vậy kỳ quái? Tiểu nha đầu mọi nhà, cái gì có kỳ quái hay không viên ương né tránh bình nhi ánh mắt. Hảo ta còn có việc muốn vội, các ngươi hầu hả chủ tử cẩn thận một chút, đừng động tay động chân, ngươi cùng chi nhi ở chủ tử bên người có một đoạn thời gian, hẳn là biết chủ tử tính tình lười nhác, nhưng đối hạ nhân lại tương đương khoan dung, các ngươi về sau nhất định phải hào hảo hầu hả chủ tử. Uyên Ương tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật sự hảo kỳ quái, sắc mặt cũng không tốt nên không phải là bị bệnh đi." Nói liền nâng lên tay chuẩn bị đi sờ Uyên Ương cái chán. Uyên Ương sai khai một bước, tránh đi Uyên Ương tay. "Ta không có việc gì, ngươi cái này tính tình muốn sửa, về sau ở chủ tử bên người hầu hạ, nhất định phải trầm ổn." "Uyên Ương tỷ tỷ, ngươi thật sự không thích hợp ai bình nhi ngơ ngác nhìn Uyên Ương." hảo ta phải đi ngươi nhớ rõ lời nói của ta uyên ương quyết liệt xoay người nàng thật sự hảo luyến tiếc a là uyên ương ở bên ngoài sao thanh cẩn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới uyên ương quyết liệt bước chân một đốn uyên ương tỉ tỉ trụt từ ở kêu ngươi bình nhi từ dại ra trong phục hồi tinh thần lại Nguyên ương vốn dĩ làm bộ không nghe thấy tiếp tục rời đi bước chân rốt cục mãi bất động ngửa mặt lên trời không cho trong mắt nước mắt chảy ra coi như nàng lòng tham, làm nàng lại cuối cùng xem một cái chủ tử đi, nghĩ như vậy thay đổi phương hướng hướng tới phòng trong đi đến. Trong phòng, thanh cần lười biếng nửa ngồi ở trên giường xem du ký, nghe được mở cửa thanh âm, ngẩn đầu lên vọng qua đi, lớn như vậy lãnh thiên, người đứng ở bên ngoài không tiến vào làm cái gì. Không không có gì, nô thì chính là trong lòng có điểm táo tưởng hóng gió. nghe được thanh cần hỏi chuyện nháy mắt uyên ương nhìn không được mũi sắp ý tưởng đối thanh cần bột miệng thốt ra chính là nàng không thể chủ từ hiện tại đã đủ như đi trên băng mỏng nàng giúp không được gì lại cũng không nghĩ liên lụy chủ từ nhưng mà ngữ khí lại không tự giác mang ra chút ung thanh thanh cần lỗ tay nhanh nhạy bắt giữ đến uyên ương ngữ khí ung thanh buông quyển sách trên tay từ giường thượng đi vào tới ngồi vào uyên ương phụ cận dựa ghế nói đi đã xảy ra chuyện gì không không có gì sự uyên ương ánh mắt trốn tránh Không có gì sự ngươi sẽ đã khóc sẽ đứng ở đại trời lạnh trúng gió. Thật sự không có gì sự, nàng không thể làm chủ tử lại ra tăng gánh nặng, vậy ngươi nhìn ta đôi mắt nói cho ta." Thanh Cần nhìn thẳng Uyên Ương hai mắt, Uyên Ương theo bản năng tránh đi, lại quật cường không mở miệng, chỉ là cúi đầu trầm mặc trong phòng nhất thời thực yên tĩnh. "Nếu ngươi không lo ta là chủ tử, vậy ngươi liền đi thôi." Không chờ Yên Tĩnh lan tràn, Thanh Cần nói xong câu này, đứng lên, chuẩn bị trở lại giường thượng. Uyên ương tình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất đều là Uyên ương vô năng Uyên ương đáng chết. Nói sự ta nghe xong lúc sau lại quyết định ngươi có nên hay không chết. Đây là ở diễn khổ tình diễn sao. Thanh Cần có chút kiên nhẫn khô kiệt bực bội. Nguyên ương đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cho Thanh Cần. Liền này, vậy ngươi nói cho ta, nếu ta không có ngăn lại ngươi, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Thanh Cần nhìn không ra hỉ nộ hỏi. Nô tỳ muốn đi tìm Vương Phi, hỏi một chút Vương Phi sao lại có thể? Ngươi không phải đi tìm Vương phi, ngươi là đi tìm chết." Thanh Cẩn lạnh như băng đánh gãy Uyên Ương nói. Uyên Ương trầm mặc không nói. Thanh Cẩn nháy mắt minh bạch Uyên Ương là thật sự có quyết định này, nàng lúc này là thật sự nổi giận, ngươi vẫn là thật là có tiền đồ, liền một chút ăn mặc chi phí, là có thể buộc chính ngươi tự mình tới cửa tìm chết ngươi. Chính là Vương phủ người cố ý khó xử, nô thì tin đưa không ra đi, chúng ta chỉ có thể dựa Vương phủ phân lệ. Hiện giờ bởi vì nô thì vô năng, phân lễ cũng đã không có, nô thì chính là liều mạng tánh mạng, cũng tuyệt đối không thể làm chủ tử quá thiếu y thiếu thực nhật tử, không thể làm vương phủ người như thế nhục nhã chủ tử. Thành cần tức giận bị Uyên ương lời này đánh tan, đồng thời có chút giờ khóc giờ cười, ngược lại đối với Uyên ương khuyên giải an ủi, hảo chỉ có ngàn ngày làm tặc, sao có thể ngàn ngày để phòng cướp nhân ra nếu sinh ra cái này ý thưởng, liền tổng hội tận dụng mọi thứ tìm cơ hội, Ngươi lại nhiều nếu là, nếu cũng chưa dùng, còn có cái gì kêu thiếu y thiếu thực ta quần áo nhiều sang năm đều xuyên không xong. Chủ từ ở án cắt hầu phù thời điểm đều chưa từng như vậy quá. Bọn họ hiện giờ dám như vậy, sau này khẳng định còn dám làm ra càng quá mức sự, nô tỳ chính là liều mạng này, tánh mạng cũng tuyệt đối không thể làm trù tử rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Vậy ngươi đâm chết ở vương phi trước mặt là có thể ngăn cản như vậy sự? thành cần mắt lạnh hỏi, ta, đừng thiên chân, người muốn thật sự đi kia chết cũng chỉ có thể là bạch chết, sẽ không có nhỏ tí tẹo tác dụng Nga, đúng rồi còn có điểm dùng. uyên ương ánh mắt sáng ngời xem qua đi. có thể cho ngươi chủ tử thêm cái suối dục hạ nhân mạo phạm chủ mẫu tội danh thanh cần tàn khốc nói nô tỳ hảo về sau có chuyện trực tiếp tới bẩm báo ta đừng tự mình tưởng tượng cùng tự mình não bổ ngươi như vậy thượng vội vàng tìm chết bất tử ông trời đều xem bất quá đi đã chết đều là xuẩn chết thanh cần một chút không lưu tình trào phúng uyên ương một chút đều không sợ thanh cần trầm hạ sắc mặt uyên ương biết chủ tử đây là lo lắng nô tỳ đâu Một bộ nô thì tất cả đều lý giải chủ từ ngài liền không cần che lấp tràn ngập cảm kích nhìn Thanh Cần. Chương 172 Thái tử phục sủng, ngươi nghĩ nhiều, phòng Trừng lúc này nàng nếu là nói không, trước mắt Nha Hoàn liền sẽ càng cho rằng là Thanh Cần lười đến biện giải, cũng đã không có tiếp tục châm chọc mỉa mai tâm, chỉ là hữu khí vô lực phun ra mấy chữ này. Nhìn đến thanh cẩn chỉ bốn chữ cũng không hề gian dậy nàng, uyên ương lập tức vẻ mặt nô thì quả nhiên đoán đúng rồi, chủ tử rõ ràng chính là quan tâm nô thì biểu tình, ánh mắt càng là tràn ngập cảm kích sáng tỏ nhìn về phía thanh cẩn. Đồng thời trong lòng cảm thấy ấm áp, vừa mới trầm trọng tâm tư cũng biến nhẹ nhàng lên, nhưng mà không đợi tâm hoàn toàn thoải mái, nghĩ đến vừa mới sự tình uyên ương tâm lại sầu lo lên, những cái đó đưa tới tàn thứ phẩm cùng thứ đẳng phẩm là khẳng định không thể làm chủ tử ăn cùng dùng, chọn lựa ra tới có thể ăn cùng dùng, phân cho lưu vân viện hạ nhân cũng có chút xa xa không đủ. Ngày mai sáng sớm, người mang hai cái trong viện người đi trong phủ cửa nách chỗ chờ tiếp đồ vật đi. Thanh Cần phiên trong tay thư, vừa lúc nghĩ đến buổi sáng tư vệ cho nàng tin, đầu cũng không nâng đối với Nguyên ương nói. Có người cấp trù từ tặng đồ, Nguyên ương trong lòng sầu lo, nghe được Thanh Cần nói, theo bản năng có chút kinh ngạc hỏi, phục hồi tinh thần lại, lập tức nghĩ đến nàng hỏi có chút vượt qua, nhận sai nói, là nô tỳ nói lỡ. Bất quá vì cái gì còn muốn nàng mang hai người qua đi? đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng uyên ương có chút chờ mong lại có chút sợ hãi rốt cuộc vẫn là nhịn không được mong đợi mở miệng nô từ có thể hay không nói cho nô tỳ là thứ gì sao thôn trang thượng quản sự đưa lại đây người nói có thể là cái gì thanh cần lật qua một tờ thư thuận miệng hỏi lại trở về uyên ương nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống hạnh phúc cảm tạp chung nô thì liền biết chủ tử là lợi hại nhất cái này liền tính chủ viện bên kia cố ý khó xử chúng ta nô thì cũng không sợ các nàng Thanh cần vô ngữ, này chẳng lẽ chính là hiện thực bàn trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt sao, lại ở nghe được uyên ương nửa câu sau lời nói khi, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, hối sắc. Rồi sau đó quy về trống không. Trên triều đình, dựa theo năm rồi lệ thường theo ngày Tết buông xuống, vốn nên náo nhiệt cùng công việc lu bù lên triều đình, hiện giờ bởi vì thái tử bị cấm, đế tâm không ngờ, mà có vẻ so năm rồi bận rộn có thừa. Náo nhiệt không tồn. đặc biệt mấy ngày gần đây đế tọa thượng đế vương tâm tư càng là thay đổi thất thường rõ ràng thượng một khắc còn bất động thanh sắc ngay sau đó liền không hề dấu hiệu mây đen răng đầy làm đến thần tử nhóm từng cái run như cầy sấy lo lắng đề phòng e sở cho bất chi bất giác chung không biết nào một khắc một không cẩn thận liền sẽ đụng chạm đến làm minh đế không cao hứng vùng cấm cố tình ngày tết buông xuống các nơi tình báo đều cần thiết phải hướng đế vương hội báo thần tử nhóm chính là tưởng thiếu ngôn thiếu ngữ già câm vừa điếc đều không thành. Ngày này, giống thường lui tới giống nhau chúng thần tiến điện bắt đầu lâm Triều đế vương cao ngồi kim tòa, bộ mặt uy nghiêm. Không biện hỉ nộ chúng thần từng cái dáng người thẳng tắp lại cung kính cúi đầu, dựa vào lưu trình đối hoàng đế hành lễ vấn an sau, một cái thần tử từ chúng thần trung đi ra, móc ra trong tay áo sổ con, lập tức ở phía trước. Âm dương ngừng ngắt bắt đầu hội báo sổ con thượng nội dung. Dựa vào thường lui tới lệ thường, sổ con trước nửa thiên đều là đối minh đế ca công tụng đức. Cái này hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề trong lòng nghĩ như vậy. Thần tử liền tiếp tục chuẩn bị đi xuống niệm, không nghĩ tới thượng đầu đế vương lại đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại. Đây là ngươi phải cho trẫm hội báo, mãn thiên ca công tụng đức vẫn là trẫm ở ngươi trong mắt chính là như thế hoa mắt ù tai vô năng yêu cầu ngươi thổi phồng cùng này đó A-di-chi-ngôn mới có thể khẳng định trẫm hành động. trẫm mỗi tháng cho ngươi phát ra bỏng lộc chính là vì nghe ngươi miệng đầy vô nghĩa cùng không biết cái gọi là A-di-chi-tư. minh đế đột nhiên lôi đình tức giận thần tội đáng chết vạn lần thần tội đáng chết vạn lần thần tử bị minh đế đột nhiên tức giận dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất không được dập đầu nhận tội muôn lần chết trẫm không cần ngươi muôn lần chết cũng sẽ không làm ngươi vừa chết người tới hái hắn quan mũ xung quân hắn đi hắn vừa mới tấu trương trung địa phương làm cu ly đi minh đế không đợi chúng thần phản ứng lại đây liền sấm rền gió cuốn làm xử trí Bởi vì Minh Đế đột nhiên tức giận, đại điện thượng mọi người nhất thời im như ve sầu mùa đông, yên tĩnh vô cùng, không còn có thần tử dám đứng ra, từng cái không tự giác thâm cong eo thấp thấp cúi đầu. Từ lần này lâm chiều kết thúc kế tiếp hào một đoạn thời gian, chúng thần tâm càng là càng thêm thật cẩn thận dẫn theo kinh thành các phủ đệ thư phòng chi phí cũng bắt đầu kế tiếp bỏ lên, xét thấy cái kia xui xẻo thần tử vết xe đổ các nơi lại đưa về tới sổ con. Các triều thần cũng không dám nguyên dạng trình lên, mà là ở trong thư phòng rót tự trước câu trọng viết hào sau, suy tính lại suy tính, châm trước lại châm trước, tin tưởng không có một tia không ổn sau, mới tiếp tục dẫn theo tâm mặt trình hoặc là truyền trình cấp quân vương. Liền ở chúng thần cảm thấy mỗi người cảm thấy bất an, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế, lao tâm lao lực thậm chí suốt đêm suốt đêm liền vì lấy ra một phần có thể làm đế vương vừa lòng tấu trương, còn lo lắng đề phòng sợ hãi không thể làm đế vương vừa lòng chung, ngày Tết cũng càng ngày càng gần. Nhưng mà ngày Tết gần cũng không có làm đế vương tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp, thần tử nhóm lại càng ngày càng khổ không nói nổi, mỗi ngày lâm chiều, đều run như cầy sấy, e sợ cho có đi mà không có về, liền ở ngay lúc này, đột một ngày, các triều thần không hẹn mà cùng đều thu được đến từ trong cung tin tức bị minh đế cấm thúc thái tử thông qua tâm phúc đưa cho minh đế một giấy dùng máu tươi viết ăn năn thư. Đã đoán được hoàng đế tâm tình cùng bị cấm thúc thái tử 89 phần 10 có liên hệ thần tử, nghe thấy cái này tin tức đều nhịn không được trầm tư cân nhắc, ở trong lòng nói thầm, hoàng đế mấy ngày nay dị thường tâm thái, là muốn phế thái tử vẫn là tưởng lại suy xét một vài cấp thái tử một cái cơ hội. Tuy rằng biết đại để chính là này hai loại, nhưng không có thần tử dám đầu tàu gương mẫu đứng ra khuyên can minh đế phế thái tử hoặc là cấp thái tử một lần cơ hội, muốn hỏi vì cái gì? Vô nghĩa, mọi người đều không phải ngốc tử, mình đế hiện giờ chính trực năm phú lực trắng thái tử hoặc phế hoặc phóng, lâu dài tới xem, đầu tiên đứng ra, nói không được thánh ý kia kết cục tự không cần phải nói, may mắn được thánh ý, nhất thời là thắng lợi, nhưng lại hậu hoạn vô cùng. Lòng người khó dò thượng vị giả tâm tư càng là khó dò, nếu như Thánh ý lúc này là phế thái tử, lúc này phế đi, nói không chừng hoàng thượng về sau nghĩ đến thái tử hảo kia hôm nay đứng ra khuyên can phế thái tử thần tử chẳng phải bị hoàng đế ghi hận chết phản chi lúc này thánh ý nếu là tưởng phóng thái tử thời gian dài quá, phụ nhược từ cường nói không chừng còn không cần lâu như vậy, chuyện này qua thái tử kia một khi lại có cái gì bại lộ chọc giận đế vương kia lúc này đứng ra thần tử khẳng định bị phán làm là thái tử đảng, phòng chừng cũng không tránh được thê lương kết cục. Chúng thần tâm như gương sáng, làm cái gì lựa chọn đều không tốt cho nên thượng chiêu thời điểm, chúng thần trăm miệng một lời yên lặng tránh đi cái này đề tài chỉ một lòng hội báo các nơi tình huống. Liền ở như vậy bầu không khí qua mấy ngày, đêm nay cảnh cùng trong điện, mình đế nhíu mày nằm ở bàn thượng nghiêm túc phê viết tấu chương, chương công công vội vã từ bên ngoài đi vào tới, đối với nghiêm túc minh đế kêu, hoàng thượng. Ra chuyện gì, mình đế uy nghiêm ánh mắt vọng lại đây, mặt mày trông mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Là là thái tử, thái tử ngã bệnh, bị đế vương nguy áp tầm mắt nhìn quét, trương công công kính cần cong eo. Cái gì, nghe được trương công công nói, minh đế bỗng nhiên đứng lên, lướt qua án bàn, đi vào trương công công trước mặt. Trương công công kính cẩn rũ xuống trong mắt hơi không thể thấy hiểu rõ chợt lóe mà qua eo cong càng thấp, vừa mới đông công người tới báo thái tử điện hạ không biết như thế nào hảo hảo liền té xỉu. Tuyên ngự y xem qua sao. minh đế khôi phục phía trước thần thái một lần nữa ngồi trở lại án trước bàn nhàn nhạt hỏi xem qua ngự y hồi báo nói thái tử điện hạ là nhất thời không bắt bẻ cảm nhiễm phong hàn còn có suy nghĩ quá nặng gây ra đã biết minh đế thanh âm ngắn gọn không có cảm xúc truyền tới trương công công lỗ tai đợi nửa ngày không có nghe được minh đế thanh âm sau trương công công yên lặng lui đi ra ngoài Cảnh cùng trong điện, Minh đế ở Trương Công công lui ra ngoài 15 phút sau, từ án bản phía dưới lấy ra một trương rõ ràng hồng tự giấy, thật lâu nhìn kia tờ giấy thật dài thời gian sau, Minh đế rốt cuộc thở dài một hơi. Ngày mai kêu các hoàng tử tới lâm chiều đi. Một lần nữa đem kia tờ giấy thu hào, Minh đế nhìn ra ngoài rèm cửa sau Trương Công công phân phó nói: "Nô tài cái này kêu người đi báo cho các vị hoàng tử" Các hoàng tử sôi nổi trở về triều đình có thông minh triều thần rốt cuộc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay cũng thật không phải người quá nhật tử, bất động thanh sắc sơ sơ rõ ràng gầy vài vòng vòng eo cùng cái bụng. Liền ở chúng triều thần cảm thấy có kỳ vọng qua cái sống yên ổn năm thời điểm, hậu cung đột nhiên truyền đến tin giữ thái tử bệnh tình nguy kịch. Mọi người tâm không tự giác lại nhắc lên, thái tử nếu là một không cẩn thận không có cái này ngày Tết quá không được không nói, nếu hoàng thượng giận chó đánh mèo, phòng trường kinh thành liền phải đại động, làm không hảo sẽ huyết lưu sông dài thiên tử giận dữ thay phơi ngàn dặm Tại đây thời điểm mấu chốt rốt của có lão thần khi trước đứng ra thỉnh cầu minh đế bỏ lệnh cấm thái tử. tiếp theo tĩnh vương long hàn viễn cũng đứng ra vì thái tử cầu tình thỉnh cầu bỏ lệnh cấm thái tử chúng hoàng tử nhìn đến tĩnh vương đầu tiên đứng ra trong lòng ảo não như thế nào không có dành trước một bước cũng sôi nổi đứng ra cộng đồng thỉnh nguyện bỏ lệnh cấm thái tử minh đế ở chúng hoàng tử cầu tình trung chậm rãi gật đầu bỏ lệnh cấm thái tử sau minh đế lệnh thái y viện toàn lực trị liệu rốt cuộc ở trải qua một ngày một đêm binh hoang mã loạn sau thái tử sốt cao không lùi độ ấm bị hàng xuống dưới Ở thái tử sốt cao lui ra sáng sớm, minh đế giắt trương công công đi vào thái tử trong cung, thái tử đã thanh tỉnh, nhìn đến nganh diện mà đến minh đế, mắt hiện nước mắt kích động liền muốn từ trên giường lên cấp minh đế hành lễ. minh đế vốn dĩ không biện hỉ nộ mặt lại nhìn đến vừa mới lôi thiêu, uể oải không phấn chấn, mảnh khảnh rất nhiều thái tử, nhịn không được mặt hiện phức tạp, bước đi đến thái tử giường biên, nghiêm khắc nói thân mình không thoải mái phải hào hào nằm, lăn lộn mù quáng cái gì. Sắc mặt lại khó được ôn hòa. Phụ Hoàng, Nhi tử biết sai rồi. Đối với khó được lộ ra từ phụ biểu tình Minh Đế, Thái Tử trên mặt mang theo nói không nên lời hối hận nghĩ đến khả năng bị Minh Đế hủy bỏ từ bỏ Thái Tử có chút nghĩ mà sở cùng vạn niệm câu hôi. Minh Đế nhìn chỉ ăn mặc trung y, rõ ràng đơn bạc rất nhiều Thái Tử trong lòng thở dài một hơi, đứa nhỏ này là hắn sở hữu Nhi tử Trung, xem như hoa tâm huyết tương đối nhiều dậy dỗ quá, lúc này nhìn hắn vạn niệm câu hôi bộ dáng, Minh Đế trong lòng vẫn là có chút xúc động. Biết sai rồi liền hảo, ngươi là thái tử, một quốc gia chữ quân, muốn minh bạch cái dạng gì nói nên nghe, cái dạng gì nói không nên nghe, không cần người khác tùy tiện một kích động, ngươi liền không có chủ ý thân hiền thần, xa tiểu nhân. chương 173 cường hãn vận mạnh, là nhi tử hồ đồ, nhất thời bị kẻ gian che giấu, mới thiếu chút nữa làm hạ sai sự, nhi tử về sau nhất định thời khắc tự xét lại, tất nhiên không dám đã quên hôm nay giáo huấn Thái tử lời thề son sắt nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngươi đi. chậm còn có chính sự muốn xử lý, liền không nhiều lắm để lại, ngươi chạy nhanh đem thân thể dưỡng hào. Minh đế vừa lòng gật gật đầu, đối với thái tử dặn dò hai câu sau so xoay người rời đi. Trong hoàng cung, này đối thiên hạ nhất không tầm thường phụ tử gian tiêu tan hiểm khích lúc trước bị ngoài cung chặt chẽ. Chú ý chuyện này chúng thần nhóm ở nhanh nhất thời gian nội biết được thu được tin tức chúng đại thần rốt cuộc ở trong lòng thật dài thở vào nhẹ nhõm thầm nghĩ cái này hẳn là có thể qua cái vô yêu ngày Tết đi. cũng may cuối cùng là trời cao rủ lòng thương, có lẽ là nghe được chúng thần cầu nguyện, không phụ chúng triều thần sở vọng, đế tọa thượng đế vương tâm tình theo thái tử lành bệnh tin tức một ngày ngày chuyển biến tốt đẹp, nhìn không hề như vậy, khó có thể nắm lấy cùng thay đổi trong nháy mắt đế vương tâm tư, chúng thần trên người gánh nặng tức khắc cảm giác nhẹ rất nhiều, ở trên triều đình cũng không hề như phía trước thật cẩn thận. thái tử hoàn toàn lành bệnh lần đầu tới vào chiều sớm thời điểm khoảng cách ngày tết đã không đủ nửa tháng thái tử ở lâm triều thượng đối với hoàng đế khấu tạ cảm ơn minh đế thanh âm ôn hòa kêu khởi phụ tử gian tình ý nồng đậm vì thúc mục triều đình vô cớ thêm ôn nhu bầu không khí hạ đầu thần tử nhìn đến đế vương phụ tử gian hỗ động không cần người cố ý nhắc nhở liền sôi nổi quỳ xuống lấy thì mong ước cùng khen ngợi Minh đế mở miệng kêu khởi, ngày xưa uy nghiêm thanh âm giờ phút này cũng rõ ràng mang theo chút mềm hóa các đại thần không hẹn mà cùng đứng dậy, chỉnh tề chạm hào. bạch tàng thư đến lúc này có sắc nhọn thông báo thanh theo cựu trọng cung điện thật mạnh truyền tới, đồng thời có một bóng người kho người dơ lên cao trong tay sử hàm, bước cực nhanh bước nhỏ hướng tới kim loan điện mà đến. Ở thanh âm truyền tới Minh đế cùng chúng thần tử trong tai khi, người tới vừa lúc đi đến kim loan điện cửa. bạch tàng như thế nào gửi thư? Có chiều thần nhỏ giọng mở miệng hỏi bên người người, khó mà nói, người bên cạnh lời nói hàm hồ thần sắc lại nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là biên cương lại khởi chiến sự, có người nhỏ giọng suy đoán, vậy không phải bạch tàng thưa đến, mà là biên cương cấp báo có đối lập một phương khinh thường nhìn về phía suy đoán người. Cái này bạch tàng thật là không ngừng nghỉ, liền cái ngày Tết cũng không cho người hào hào quá, có người bất mãn mở miệng. Nhìn phía dưới châu đầu ghé tai chúng thần, Minh đế cũng hơi hơi nhíu mày, đối với đã đứng ở ngự dưới bậc người. Trình lên đến đây đi. Trương Công công chạy nhanh đi xuống bậc thang, tiếp nhận phóng hàm, phản hồi tới cung kính đưa cho đế tọa thượng Minh đế. Minh đế tiếp nhận phóng hàm, mở ra tới, theo ánh mắt ở sử hàm thượng di động, Minh đế vốn dĩ nhíu lại mi buông ra, thẳng đến hoàn toàn xem xong, Minh đế đem sử hàm một lần nữa còn cấp bên cạnh Trương Công công. Nhìn không ra hỉ nội nhìn phía điện hạ triều thần. Bệ hạ bạch tàng thưa đến là có triều thần ở minh đế xem xong sự hàm đồng thời đứng ra yêu quốc yêu dân mở miệng. Trường công công, niệm minh đế đối với bên cạnh trường công công phân phó. Nô tài tuân mệnh trường công công mở ra trong tay sự hàm hướng chúng đại thần. Chờ đến chương công công cuối cùng một chữ niệm xong, có triều thần nháy mắt phản ứng lại đây, này nói ý thứ là bạch tàng ngày Tết sau muốn phái đặc phái viên tới chúng ta đại cảnh, hắn nãi nãi, này rõ ràng chính là hướng chúng ta cầu hỏa ý thứ còn làm đến như vậy văn chiếu chứu. chứu. minh đế lúc này mới không che dấu khóe miệng hơi hơi nhét lên, như tắm mình trong gió xuân vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía mở miệng thần tử. chúng đại thần cứ có nhan sắc phù phục quỳ xuống chúng khẩu đồng thanh hô hoàng thượng uy trấn tứ hải ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thanh âm kinh sợ thiên địa, thật lâu tại đây chuyên chúc đế vương đại điện thượng vòng lương quanh co đế tâm đại duyệt lập tức hạ lệnh đại xá thiên hạ tĩnh vương phủ bởi vì đế tâm đại duyệt đại xá thiên hạ mệnh lệnh vương phi mộ dung thị cũng làm người giải thanh cần cấm túc kỳ thật dài hay không cấm đối thanh cần tới nói căn bản không có cái gì rõ ràng khác nhau bất quá lưu vân viện bọn hạ nhân rõ ràng không nghĩ như vậy hứng thú rất cao quyết định vì thanh cần chúc mừng một phen nhìn đến mọi người như vậy cảm xúc tăng vọt thanh cần tuy rằng không tán đồng nhưng cũng không có đại gây mất hứng nói cái gì hoặc là phụ quyết chỉ là tùy ý bọn hạ nhân đi lăn lộn nàng chính mình vẫn là như thường lui tới nửa nằm ở ghế trên giường nghe uyên ương hưng phấn giảng gần nhất đầu đường cuối ngõ liền ba tuổi tiểu hài tử đều đọc lào lào bạch tàng năm sau đem phái đặc phái viên tới đại cảnh sự tình Nhìn Nguyên Ương kiêu ngạo kích động biểu tình, Thanh Cần cũng mừng rỡ mặt mang tươi cười, suy nghĩ lại nghĩ nàng phụ thân cố hoài lễ hẳn là cũng bình an trở lại an cắt hầu phủ đi, nàng đến nay không có thu được mẫu thân quân thị tin tức cũng không biết quân thị là vội vàng ngày Tết sự tình đằng không ra thời gian tới làm người nói cho nàng, vẫn là phụ thân cố hoài lễ việc có cái gì biến số. Đợi vài thiên trước sau không có thu được quân thị vốn nên đưa lại đây phụ thân về nhà tin tức Thanh Cần tự hỏi luôn mãi sau, vẫn là dùng ám hiệu gọi tới tư vệ, nhàn nhạt hỏi ta phụ cố hoài lễ bình an trở lại An Cát Hầu phủ sao. An Cát Hầu cũng không có bị thả ra, tư vệ đối với Thanh Cần trả lời, có cái gì ta không biết sự tình ảnh hưởng sao, Thanh Cần giác quan thứ 6 dự kiến giữa cũng liền không có quá nhiều kinh ngạc đối với tư vệ mặt vô biểu tình hỏi. Sớm chút thời gian, thái tử mới vừa bị cấm túc kia hội, hoàng đế ở trên triều đình điểm cố hoài nghi tên, để ra an cát hầu sự tình tư vệ đem ngày đó trên triều đình đối thoại một chữ không lầm thuật lại cấp thanh cần. Ta đã biết ngươi đi xuống đi, thanh cần nghe xong tư vệ thuật lại, trong lòng lãnh chào hắn nhị thuốc quả nhiên rất biết nói chuyện, như vậy nhị thuốc có lẽ càng có thể kích khởi minh đề ái náy cùng muốn trọng dụng tâm thư. Tư vệ cung kính thi lễ, nháy mắt biến mất ở trong phòng. trường giả không hiền thứ giả trung nghĩa minh đế là ở do dự đi thanh cần đứng dậy không màng gió lạnh lạnh thấu xương đẩy ra trước mặt cửa sổ chủ tử hầu phủ đưa tới tin tức hầu ra đến nay không có hồi phủ uyên ương từ bên ngoài vội vàng đi vào tới tới đưa tin tức chính là ai thanh cần hỏi mơ hồ là lão phu nhân bên người người uyên ương cũng hiểu được thanh cần ý tứ trả lời kia người tới còn nói chút cái gì người không cần giấu giếm đều nói ra đi Nghe được Uyên ương nói, Thanh cần hiểu rõ với tâm đối với Uyên ương hỏi. Nói là nhị lão ra nói hầu ra sự tình hoàng thượng giống như có khắc suy tính, lão phu nhân hy vọng chủ tử có thể làm tĩnh vương giúp đỡ một vài. Thanh cần trầm mặc nhìn phía ngoài cửa sổ, xem ở Uyên ương trong mắt lại cảm thấy lúc này chủ tử là như vậy cô đơn, nhịn không được bột miệng thốt ra, nếu không nô thì liền lời nói thật cùng cái kia bà tử nói, làm cái kia bà tử truyền cáo lão phu nhân, liền nói chủ tử ngài cũng. chung quy là ta cha ruột ta há có thể vì chính mình thoải mái bừa bãi bỏ cha ruột cùng không màng huống chi còn có mẫu thân cùng ninh hiên người lại cường vẫn là cường bất quá vận mệnh nhất biêu hãn quả nhiên vẫn là vận mệnh thanh cần nói gió êm sóng lặng uyên ương lại từ giữa nghe ra bất đắc dĩ cùng thê lương nàng biết chủ tử là không muốn chính là lúc này nàng lại không biết nên nói như thế nào chỉ có thể khô cằn kêu chủ tử Người không cần nghĩ khuyên ta kỳ thật rất sớm phía trước ta liền nghĩ tới, chỉ là khi đó vẫn là không nghĩ liền như vậy nhận mệnh, luôn là nghĩ phản kháng một chút bởi vì nói không chừng liền phản kháng thành công đâu. Càng đến mặt sau, càng là thấp không thể nghe thấy. Chủ tử, bên ngoài gió lớn, ngài vẫn là không cần ở bên cửa sổ đứng uyên Ương hít hít có chút lên men cái mũi, nói sang chuyện khác đối với Thanh Cần nói. Thanh Cần nghe tiếng xoay người hồi lại đây, vừa lúc nhìn đến uyên Ương không kịp che giấu phiếm hồng hốc mắt. Người làm gì vậy, ta vừa mới nói cũng chỉ là ta ý tưởng một bộ phận thành công đương nhiên ta là quan này thành không thành công ta cũng không miễn cưỡng vì này, nếu ta ở chỗ này thoáng dùng sức là có thể làm đại gia không cần tốn nhiều sức quá đến độ hảo kia ta tự không tự do lại có quan hệ gì cứ việc trong lòng rõ ràng không phải nghĩ như vậy, chính là nơi này còn có nàng muốn che chở người, nàng liền trước sau không thể đi dứt khoát. Hiện thực không dung nàng, đối thượng uyên ương tầm mắt quả nhiên nhìn đến uyên ương mang theo mong đợi cùng rõ ràng dễ chịu rất nhiều mặt thanh cần rời đi ánh mắt. Bảy phần thật ba phần già tiếp tục nói, vừa lúc này nơi trốn bị quản chế nhật từ ta cũng không nghĩ qua. Chủ tử muốn như thế nào làm? Chúng ta muốn tại đây tòa vương phủ không nơi trốn bị quản chế, liền phải tìm một cái nhất củng cố chỗ dựa mà cái này nhất củng cố chỗ dựa trừ bỏ còn có thể có ai. Thanh cần ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía tĩnh vương phủ kia một đống độc lập thư phòng phương hướng, nếu các ngươi đều tưởng bước ta ra tới kia ta liền tùy các ngươi nguyện, chỉ là hy vọng chúng ta ai cũng không cần hối hận, nghĩ như vậy, thanh cần hơi hơi nhướng mày, rũ xuống mi mắt che đẩy trụ đôi mắt chỗ sâu trong lấn tới sóng to gió lớn, lại nói tổ mẫu không phải cũng cho ta tìm tĩnh vương. nếu như vậy ngươi liền đi hỏi thăm một chút nhìn xem chúng ta vương ra giờ này khắc này ở nơi nào chú lưu ta hào chạy đến vì trước đó vài ngày thất lễ cùng không biết điều nhận lỗi mượn này vãn hồi chúng ta vương gia tâm để chúng ta về sau ở vương phủ vô pháp vô thiên cũng làm lưu vân viện hạ nhân có thể ở trong vương phủ đi ngang nâng cầm cao quý dẫm người nói xong này đó thanh cần trước nhịn không được cười uyên ương nhìn giờ khắc này thanh cần cực mỹ cực diễm cực nhiếp người làm nàng nhịn không được cúi đầu Nô tỳ này liền đi, nhìn Uyên Ương thân ảnh biến mất thanh cần thu liễm trên mặt biểu tình, nhịn không được thở dài, trung quy là liền như vậy thanh tịnh nhật từ cũng không thể tiếp tục quá đi xuống. 15 phút sau Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới, đối với thanh cần hội báo nói, chủ tử, nô tỳ nghe được vương gia lúc này đang ở thư phòng. Hảo đi, ngươi lại đây cho ta trang điểm, thanh cần nhìn trong gương người đối Uyên Ương nói, tốt chủ tử tưởng sơ cái cái dạng gì búi tóc phi thiên búi tóc thế nào. nguyên ương vội vàng đi tới đối với trong gương thanh cần hỏi không cần như vậy phức tạp giống thường lui tới giống nhau liền có thể nhưng này có thể hay không có vẻ tùy tiện điểm có chút không trang trọng nguyên ương trần chờ nói trang trọng đó là vương phi sự tình ta muốn cái gì trang trọng thanh cần không để bụng nói nguyên ương nghe xong thanh cần nói cũng không dám ở nói thêm cái gì sau so một lát một cái đơn giản búi tóc tức thành chủ tử muốn xuyên nào kiện quần áo Tuy tiện tìm kiện đạm sắc, Thanh Cần thuận miệng đáp, sau đó nghĩ đến cái gì từ từ, vẫn là lấy màu đỏ đi. Chương 174 cầu. Tĩnh Vương phủ thư phòng ngoại, Long Kinh Vân chính nhàm chán đông xem tây xem, đột nhiên ánh mắt quét đến một góc màu đỏ, quay đầu đối bên cạnh mắt nhìn thẳng đứng Long Bệnh Kinh Phong nói: "Ai, hình như là Vương phi lại đây." Long Bệnh Kinh Phong không có phản ứng Long Kinh Vân, ánh mắt lại không tự chủ được vọng qua đi, nhìn quét liếc mắt một cái sau, cấp Long Kinh Vân một cái khinh bỉ ánh mắt. Lòng Kinh Vân vừa lúc thấy được cái này ánh mắt tức khắc rậm chân, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn quyết đấu có phải hay không? Ta không cùng thiên tàn người chấp nhặt. người ta nào tàn, hôm nay mặc kệ ai tới khuyên tiểu gia đều nhất định phải giáo huấn ngươi. Lòng Kinh Vân hoàn toàn mau, vén tay áo lên tức muốn hộc máu căm tức nhìn Long bệnh Kinh Phong. Thủ hạ bại tướng mà thôi, lòng bệnh Kinh Phong miệt thị nói. Nhìn lòng bệnh kinh phong miệt thì ánh mắt long kinh vân trong lòng tức giận càng sâu, lại cũng không nhắc lại động thủ sự tình. Người người đừng khinh người quá đáng, nếu không liền tính là nháo đến chủ tử trước mặt ta cũng muốn cùng ngươi thảo cái công đạo Chính mình ánh mắt không hào quái được ai? Lòng bệnh kinh phong khó được mở miệng giải thích, ta như thế nào ánh mắt không hào, này trong phủ có tư cách xuyên đỏ thẫm, trừ bỏ vương phi còn có thể có ai? Nghe lòng bệnh kinh phong ý có điều chỉ nói, long kinh vân một bộ ngươi đầu óc mới có bệnh thần thái, đồng thời xoay người nhìn về phía người tới thưởng chứng minh cấp long bệnh kinh phong xem. Vốn dĩ chắc chắn ánh mắt ở xa xa thấy rõ người tới tuyệt mỹ dung mạo khi có khoảnh khắc mê mang cùng kinh ngạc. Nàng là ai? Lòng bệnh kinh phong lại không có lại trả lời tiếp tục mắt nhìn thẳng đứng. Thanh cần hoài phức tạp tâm tình đi vào thư phòng đất trống trước. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn cái này đã từng quen thuộc đến trong xương cốt địa phương, trong đầu thoáng hiện từng màn hình ảnh cuộc đời này từng thề định sẽ không đạp cập địa phương, vòng đi vòng lại, lại một lần bị vận mệnh bước đến nó trước mặt. Nàng lại không biết nên ai hay là nên than. trong đầu suy nghĩ muôn vàn đạt ở hiện thực cũng chỉ bất quá là một cái chớp mắt sự thanh cần thu hồi trong mắt phức tạp cùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang ánh mắt lực quá long bệnh kinh phong cùng long kinh vân dừng ở cửa không chớp mắt một cái gã sai vặt trên người vẻ mặt ôn hòa hỏi ngươi là thư phòng đương trị gã sai vặt ngươi tên là gì nô tài đỗ thắng tham kiến chủ tử nô tài xác thật là tân điều đảm đương giá trị gã sai vặt xin hỏi chủ tử ngài đỗ thắng thật cẩn thận dò hỏi ta là cố thanh cần Thanh Cần đối với gã sai vặt nói ra tên nàng, nguyên lai là Cố Trắc phi, nô tài cấp Cố Trắc phi Thỉnh An. Độ Thắng tức thời, lập tức đầu rũ rất thấp đối với Thanh Cần một lần nữa hành lễ vấn an. Cái này không được sủng ái Cố chắc phi, hắn đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít nghe trong phủ hạ nhân nói qua, nhưng hắn mới vừa điều phái lại đây. không kịp cử hai vị thị vệ đại ca hiểu biết chủ tử gia, mà chủ tử gia có chuyện gì, giống như cũng thích trực tiếp phân phó hai vị thị vệ đại ca trong khoảng thời gian này, tới tìm chủ tử gia cũng đều thích cùng hai vị thị vệ đại ca lôi kéo làm quen. Thật giống như không có người phát hiện chủ tử gia trước mặt nhiều hắn cái này gã sai vặt, hắn cũng từ vừa mới bắt đầu hưng phấn kích động đến bây giờ làm lạnh nhiệt tình, tin tưởng gấp trăm lần tới quá thả quá. Liền chính hắn đều cảm thấy nói không chừng nào một ngày liền lại bị người không biết điều chạy đi đâu thời điểm, cái này cố chắc phi lại lướt qua hai vị được sủng ái thị vệ đại ca cô đơn đối hắn nói chuyện. Độ thắng tức khắc cảm thấy có một loại sứ mệnh cảm giống như thiên lý mã gặp được bá nhạc, hắn tận lực áp xuống đáy lòng kích động đối với thanh cần cung kính nói cố chắc phi là tới gặp vương ra sao. Thỉnh cố chắc phi chờ một lát nô tài này liền đi vào vì ngài thông truyền. Vậy vất vả ngươi, thanh cần mỉm cười gật đầu. Đỗ Thắng lại thụ sùng nhược kinh, đầu rũ càng thấp cố chắc phi nói quá lời, này vốn dĩ chính là nô tài thuộc bổn phận sự. Cố chắc phi chờ một lát nô tài đi một chút sẽ về. Nói xong quay đầu vội vàng đi vào phía sau thư phòng. Không có làm thanh cần nhiều chờ. Đỗ thắng liền từ bên trong đi ra, nương dày nặng rèm cứ quét liếc mắt một cái dưới bậc thang sắc mặt trước sau không cao ngạo không nóng nảy cố chắc phi ở rèm cửa rơi xuống nháy mắt không giấu vết thu hồi ánh mắt ân cần chạy chậm xuống dưới đối với thanh cần mở miệng chắc phi nương nương chủ từ ra làm ngài đi vào đâu. Trong thư phòng, long hàn viễn dáng người đĩnh bạt khuôn mặt lãnh túc mặt mày ngưng trọng như núi xa, đoan chính ngồi ở án bàn sau lật xem hồ sơ. Thanh cần từ thư phòng ngoại đi vào tới, nhìn đến vừa lúc chính là cảnh tượng như vậy, nàng đột nhiên có chút không xác định cùng do dự như vậy liền tới đến hắn trước mặt thật là là chính xác sao. Trong lòng có chút bắt đầu hoài nghi theo bản năng liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Người là tính toán rời đi sao, thanh lãnh không gợn sóng thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình truyền đến, lại thành công cản trở thanh cần xoay người muốn rời đi bước chân. Đúng vậy, nàng còn không thể rời đi, những lời này ở trong tim xẹt qua Thanh Cần một lần nữa xoay người lại, đối thượng Long Hàn viễn nhạt nhẽo vọng lại đầy ánh mắt. Ta tưởng vương ra không có thời gian đâu, nghe được Thanh Cần nói, Long Hàn viễn nhạt nhẽo ánh mắt trở nên sắc bén mà lạnh nhạt hướng tới Thanh Cần nhìn qua. Thanh cần rời đi ánh mắt, nàng biết lúc này nàng hẳn là mở miệng nói chút hòa hoãn nói, nàng cũng không phải có cái gì kiên trinh khí tiết người, bằng không nàng cũng sẽ không tới chính là không biết vì cái gì, những cái đó hòa hoãn nói ngưng kết ở bên miệng, nàng chính là một chữ cũng nói không nên lời. Bàn sau Long Hàn viễn không hề dấu hiệu đứng dậy, liền ở thanh cần rời đi ánh mắt nháy mắt. Cũng may Thanh Cần làm như cảm thấy được cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Long Hàn viễn không nhanh không chậm siêu nàng đi tới bước chân âm thầm cảnh giác phòng bị chờ đến Long Hàn viễn cao dài đỉnh bạt thân ảnh đứng ở nàng trước mặt. Người muốn làm gì? Long Hàn viễn khóe môi bằng phẳng rộng rãi, lẳng lặng đứng ở nàng trước mặt chậm rãi rũ mắt chăm chú nhìn chờ đến hoàn toàn thấy rõ Thanh Cần trong mắt cảnh giác phòng bị. Người đang sợ ta, biểu tình trước sau như một nhìn không ra hỉ nộ Thanh Cần không biết vì cái gì chính là rõ ràng, như vậy Long Hàn Viễn là có chút tức giận, tuy rằng đối hắn này đột nhiên tức giận có chút không thể hiểu được Thanh Cần vẫn là chiếu trong lòng ý thường hỏi ngược lại, vương ra cảm thấy ta không nên sợ sao. Lần này bồn vương cũng không có miễn cưỡng ngươi, là ngươi chủ động tới tìm bồn vương. Long Hàn Viễn nhìn trước mắt nữ tử, ngược lại nói ra này một câu, ngữ khí kỳ dị từ vừa rồi mang chút tức giận truyền hóa vì vài phần rõ ràng duyệt sắc đen nhánh con ngươi nhìn Thanh Cần. Lần này Thanh Cẩn không có tránh đi Long Hàn viện ánh mắt. Là ta chủ động tới. Dứt khoát lưu loát thừa nhận. Người là có việc thường cầu bổn vương. Nghe được Thanh Cẩn dứt khoát thừa nhận Long Hàn viễn đen nhánh con người có cái gì hiện lên thẳng tắp hỏi. Vương gia không phải rất rõ ràng minh bạch sao. Thanh cần không tin Long Hàn viễn không biết nàng phụ thân an cắt hầu sự kia dư lại chính là muốn cố ý khó xử cùng được một tức lại muốn tiến một thước chưa bao giờ biết Long Hàn viễn cũng là cái dạng này người cũng có lẽ nàng liền chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá hắn đi. Bổn vương hẳn là rõ ràng minh bạch, nếu vương ra nói như vậy, xem ra ta là đến nhầm kia ta liền không quấy dày. Tuy rằng là nàng trước cúi đầu, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý làm người tùy ý dẫm đạp. Đây là ngươi cầu người thái độ. Nhưng thật ra đáng thương hình bộ đại lao An Cát Hầu. Long Hàn viễn câu này nói xong, Thanh Cần bước chân bị định tại chỗ, hắn quả nhiên là biết đến Thanh Cần ánh mắt lóe lóe. Ta cầu liền nhất định dùng được sao? Không có thử qua như thế nào sẽ rõ ràng. Kia cố Thanh Cần cầu vương ra cứu cứu phụ thân ta An Cát Hầu. Hào, liền ở Thanh Cần cho rằng Long Hàn viễn kế tiếp nói không chừng còn muốn tiếp tục khó xử nàng thời điểm, lại ngoài ý muốn nghe được Long Hàn viễn ứng hào. Tia Thanh cần liền đa tạ vương ra. Tạ, ta nói rồi, chỉ cần ngươi như ngày xưa giống nhau, ta không ngại nhiều sủng ái ngươi một ít nói vậy này đó thời gian, ngươi hẳn là có điều lĩnh ngộ, đã không có bồn vương sủng ái, cho dù ngươi là có phong hào chắc phi, ở trong vương phủ làm theo một bước khó đi. Kia một khắc người nỏ trên người tự nhiên mà vậy phát ra hậu duệ quý tộc chi khí kiêu ngạo miệt thị hết thảy. Thanh cần ở hắn rất lời nháy mắt như là hoàn toàn thay đổi một người, sóng mắt lưu chuyển gian toàn là quyến rũ mị thái, từ từ đi lên trước, xanh nhạt mảnh khảnh ngón trỏ từ hắn trên mặt xẹt qua, mang theo như có như không khiêu khích a khí như Lan nói. Vương ra là nói như vậy ngày xưa sao? Thanh âm lại hờn rỗi hồn nhiên, giống như năm đó nồng tình mật ý khi nàng quân lấy hắn dùng như vậy ngữ khí hỏi hắn, vương ra, người có thích hay không ta nha? Nhìn như vậy Thanh Cần, Long Hàn viễn nhất thời hoảng hốt khó được ánh mắt tự do, đã từng, bởi vì từ nhỏ trải qua theo tuổi tác tăng trưởng, hắn bắt đầu càng ngày càng áp lực tự chế, hơn nữa sau lại sửa học công phu nguyên nhân, hắn càng là càng thêm tính tình lãnh đạm, cảm xúc khó có phập phòng, cố Thanh Cần là hắn sinh mệnh duy nhất dị thường, khi đó nàng, nhiệt liệt như ngọn lửa trước người, mà hắn đã bắt đầu dần dần không thích vượt qua đoán trước ở ngoài người cùng sự, đối như vậy nữ từ càng là bản năng không thích. Nhưng ai biết nàng lại cố tình luôn là cố ý vô tình xuất hiện ở hắn chung quanh, hắn không nóng không lạnh không tới gần khá vậy hứa vận mệnh chú định đều có định số ở rõ ràng rất có thể đã xác định là người khác chính thế nàng, một thân chật vật xuất hiện ở hắn trước mặt nói phải gả cho hắn thời điểm, hắn rõ ràng có thể cự tuyệt lại cuối cùng là gật đầu còn não nhiệt đi câu cái kia ngự thư phòng người. Nàng không biết chính là hắn ở ra ngự thư phòng nháy mắt trong lòng liền hối, một cái vương gia phong hào đổi một nữ nhân, nhưng mà nam nhi đại trượng phu cho dù hối hận, hắn cũng không cho phép chính mình lại quay đầu lại đi, sau lại nàng cuối cùng là gả cho nàng, lấy một cái thiếp thân phận, có lẽ là nghĩ đến nàng ngày đó phấn đấu quên mình chiều hắn đi tới thân ảnh ôm hơi không thể thấy một tia xin lỗi, có lẽ còn có khác cái gì, hắn bồi nàng qua một đoạn nàng cho rằng hạnh phúc ngọt ngào nhật từ. Không biết sao lại thế này, theo thời gian lâu dài, nhìn nàng kiêu thiếu ỷ lại nhìn hắn thời điểm, hắn trong lòng cũng giống như có một loại kỳ diệu kích động, như vậy dị thường làm hắn kinh hoàng kháng cự, huống chi hắn đối cái kia vị trí dần dần sinh ra khát vọng cùng dã tâm. Hãy còn nhớ rõ bọn họ hòa thuận ở chung cuối cùng một màn, chính là nàng mang theo hờn rỗi, đôi mắt lại che giấu không được lo được lo mất hỏi hắn, vương gia người có thích hay không ta. Lúc ấy hắn xác định chính mình đối cái kia vị trí có khát vọng cũng chán ghét miệng nàng những cái đó tình tình ái ái, thậm chí mấy lần thờ ơ lạnh nhạt một bên nhìn nàng lo được lo mất nghe nàng chân tình thông báo, một bên ở trong lòng cười nhạo nàng si, nàng ngốc lại đã quên lúc ấy nghe nàng nói những cái đó khi trong lòng trải qua không biết tên ấm áp. Ở quyết định bỏ rớt nàng thời điểm, hắn tự phụ tuyệt đối sẽ không hối hận cho đến sau lại sau lại, hai người càng lúc càng xa, nàng không bao giờ sẽ đối với hắn hờn dỗi cười ngớ ngẩn chân tình thông báo, hắn vẫn là cố chấp cảm thấy hắn căn bản không cần. chương 175 Cần Nhi Thậm chí nàng quyết tuyệt ở trước mặt hắn chịu chết, hắn cũng cảm thấy chưa từng có hối hận, chỉ có kia cuối cùng một màn, nàng hỏi hắn có thích hay không nàng, đêm khuya mộng hồi, nhiều lần hiện lên ở hắn trong mộng, lại ở mộng tỉnh lúc sau vô tung tích chỉ trừ ngực sáp sáp cảm giác. Thẳng đến rất nhiều năm sau, đột nhiên nhớ tới, hắn cũng cũng không thừa nhận hắn hối hận. Nhưng mà giờ phút này nhìn nàng như ngày cũ tươi sống biểu tình, hắn bừng tỉnh nếu ngộ, muốn hỏi một chút nàng, còn có muốn biết hay không hắn đáp án, có chút chờ không kịp cuộc đời lần đầu có một loại bức thiết xúc động, muốn nói cho nàng hắn đáp án, vì thế, hắn thu hồi tự do ánh mắt đối với trước mắt nữ từ mở miệng ta. Lời nói còn không có xuất khẩu, lại nhìn đến trước mắt nữ từ đột nhiên thay đổi sắc mặt thu hồi làm hắn quen thuộc động dung biểu tình, rời đi hắn bên người, đối với hắn ngoác ngoác môi, hiện ra một mặt hơi mang châm chọc cười lạnh tới, thon dài mắt phượng từ hắn trên mặt lướt qua, mang theo nào đó hiểu rõ thanh lãnh trào phúng. Từng có như vậy thảm thiết quá vãng, liền tính ta làm ra ngày xưa bộ dáng vương ra có thể lừa gạt chính mình tin tưởng ta sao? Người vốn dĩ muốn xuất khẩu nói đã bị như vậy đổ trở về, Long hàn viễn nhìn chằm chằm thanh cần, đôi mắt giống như vạn năm hàn băng, không tự giác vận chuyển công lực giết nàng, trong lòng có thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Phột ta là ở cùng vương gia nói giỡn đâu, vương gia vẫn là xử lý công vụ quan trọng ta liền không quấy dày vương gia. Thanh cần cố ý bất nhã khoa trương cười ra kia ngữ khi muốn nhiều già có bao nhiêu già. Về sau nhớ rõ chớ có lại lấy như vậy sự nói giỡn. Long hàn viễn biến trở về thanh cần mới vừa tiến vào khi chứng kiến trước sau nhìn không ra hỉ nộ lạnh băng biểu tình đối với thanh cần nhàn nhạt nói đôi mắt lại không có rời đi nhìn chằm chằm thanh cần kia ý tứ rõ ràng muốn nghe đến thanh cần trả lời thanh cần nhớ rõ kia vương ra ngài vội đi nàng không sợ chết chỉ là hắn quá như vậy mạnh khỏe kêu nàng như thế nào có thể yên tâm đi tìm chết rũ xuống mi mắt ngăn chặn trong mắt đen tối lưu quang nàng nhàn nhạt mở miệng nói xong xoay người liền phải rời đi Đúng rồi, an cắt hầu sự tình, bổn vương chỉ sở còn cần từ Cần Nhi này muốn một kiện đặc thù đồ vật. cẩn Nhi, nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, thanh cần cơ hồ áp chế không được trong lòng mãnh liệt ở trải qua như vậy nhiều thảm thống quá vãng, hắn như thế nào còn có thể dùng như vậy thân mật ngữ khí kêu ra này hai chữ. Quay đầu đối tượng Long Hàn viễn cười như không cười ánh mắt. Thanh Cần đột nhiên liền minh bạch Long Hàn viễn là ở cố ý chọc giận nàng, xem đi có cái đối với người hiểu tận gốc dễ không cần tốn nhiều sức là có thể tinh chuẩn dẫm đến người nhất đau đớn người, người như thế nào có thể nhẫn tâm không trước lộng chết hắn. Thứ gì, Thanh Cần tận lực thuyết phục chính mình, ngữ khí lại vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến Thanh Cần kiệt lực áp chế còn lộ ra nghiến răng nghiến lợi, Long Hàn viễn trên người lạnh băng phía trước lui tán, khôi phục nhất quán mặt vô biểu tình. Trong quân từng có người nghe đồn quân gia ở hồi lĩnh nam thời điểm, đồng thời đi theo rời đi còn có quân gia trung tâm một chi vệ đội. Rõ ràng như là suy đoán không chừng lời nói, trong đó ý vị cũng tuyệt đối làm nghe người rõ ràng sáng tỏ hắn trong lời nói ý tứ. Hoàng thất cao ngạo còn sẽ dùng thần tử lệnh bài, thanh cần ngữ khí chào phúng kia chi vệ đội ở nàng trong tay sự tình. Nàng không tin Long Hàn viễn không rõ ràng lắm, hơn nữa đi hắn gặp quỳ bởi vì an cắt hầu sự tình, hắn này rõ ràng là muốn chặt đứt nàng tay chân làm nàng hoàn toàn dựa vào cùng hắn tiểu nhân hành vi, rõ ràng chính là lấy việc công làm việc tư còn nói như vậy đường hoàng. Việc này đều có người đi suy xét, như là không có thấy thanh cần trào phúng, Long Hàn viễn lạnh lùng trả lời. Hảo ta sẽ mau chóng phái người hồi an cắt hầu phủ dò hỏi mẫu thân của ta chuyện này. Nếu Long Hàn viễn không có trực tiếp làm rõ, nàng cũng mừng dỡ giả ngu. Này đó tư vệ, nàng tạm thời ở lâu mấy ngày. Cũng đủ nàng an bài một chút sự tình. Không biết Long Hàn viễn dùng biện pháp gì, vài ngày sau. An cắt hầu phủ phái người đưa tới tin tức cấp thanh cần, nàng phụ thân cố hoài lễ đã bình an trở lại hầu phủ. Chính viện, bởi vì quá mấy ngày chính là ngày Tết, mộ dung thị vội vàng an bài các loại công việc bất thời giờ còn muốn gặp thấy từ bên ngoài gấp trở về mấy cái quản sự. Mới vừa tiễn đi phong trần mệt mỏi gấp trở về một cái quản sự, mộ dung thị đoan chính dáng người lỏng xuống dưới, nhíu mày dùng một bàn tay xoa bóp cái chán, sau đó một lần nữa đánh lên tinh thần, đoan đoan chính chính ngồi xong, bắt đầu lật xem trên bàn sổ sách. Lạc ma ma bưng mới vừa nấu tốt bổ canh từ bên ngoài đi vào tới, vừa vặn nhìn đến mộ dung thị từ trên chán thu hồi tay lật xem sổ sách động tác ba bước cũng làm hai bước đi đi vào mộ dung thị bên cạnh, hòa nhã nói, vương phi uống trước xong canh ở vội đi. Ân. Mộ dung thị nghe vậy, ngẩng đầu tiếp nhận lạc ma ma đưa qua bồ canh yêu nhã một ngụm uống cạn ánh mắt tiếp tục trở lại trước bàn sổ sách thượng. Lạc ma ma tiếp nhận mộ dung thị đệ hồi tới không chén, tùy tay giao cho bên cạnh tiểu Nha hoàn, đi đến mộ dung thị phía sau, vì mộ dung thị nhẹ nhàng xoa bóp khởi hai ngạch mộ dung thị vốn dĩ nhăn lại mày ở lạc ma ma động tác chung chậm rãi tàn ra. Chú ý tới mộ dung thị rõ ràng so với phía trước thư hoãn biểu tình, lạc ma ma lại lần nữa mở miệng nói, vương phi hà tất như vậy sốt ruột y lão nô xem, những việc này ngày Tết lúc sau lại làm cũng không muộn. Lời nói là như thế này nói, bất quá những việc này sớm hay muộn đều phải xử lý, các quản sự bên ngoài vội một năm. Bổn phi tổng không thể không thấy, đem sự thối lui đến năm sau, các quản sự trong lòng đặt sự, chỉ sợ liền ăn Tết đều không thể sống yên ổn, bổn phi này làm chủ tử chẳng lẽ làm nhân gia liền cái năm cũng quá không yên phận. Bổn phi chính mình vất vả điểm, sớm một chút đem sự chấm dứt, mọi người đều có thể qua cái hảo năm. Mộ Dung thị một bên nhìn sổ sách một bên đối với Lạc Ma Ma nói, Vương Phi chính là nhân đức dày rộng chúng ta những người này có thể gặp gỡ Vương Phi như vậy trù tử thật là bọn nô tài đời trước đã tu luyện hào phúc khí. Lạc ma ma ngữ mang may mắn thở dài. Bổn Phi có thể có ma ma tại bên người cũng là phúc khí. Mộ dung thị thuận miệng nói tiếp. Vương Phi chiết sát lão nô. Tuy rằng nhìn ra mộ dung thị là thuận miệng chi ngôn, Lạc ma ma vẫn là không dám chậm trễ vội vàng khiêm tốn nói. Sao có thể... Bồn phi nói chính là lời nói thật, nếu không có mama ở, bồn phi sao có thể như vậy bớt lo, còn không phải ít nhiều có mama ở bồn phi bên người giúp đỡ. Mộ dung thị mang theo vài phần thiệt tình nói, là lão nô tạ vương phi có thể tín nhiệm mới là. Lạc ma ma kinh sợ mama luôn là như thế đúng rồi, ngày Tết sở cần đồ vật trong phủ quản sự đều thu mua đầy đủ hết sao. Mộ dung thị nhớ tới việc này lại nhăn lại mi tới. Vốn dĩ bởi vì thái tử bị cấm, đại gia không hẹn mà cùng giảm bớt một ít ngày tết phí tổn, không nghĩ tới thái tử thế nhưng bị bỏ lệnh cấm, hơn nữa bạch tàng năm sau so phái sử tới chơi cũng hoặc là trên triều đình này đoạn thời gian phong vân, chúng thần bị áp lực tàn nhẫn yêu cầu thích giải, tĩnh vương phù thu được vài phần danh mục quà tặng, chẳng những không có so năm rồi mỏng, ngược lại đều so năm rồi dày hai thành. Vừa mới bắt đầu nàng thu được đưa tới danh mục quà tặng còn có chút thận trọng, không nghĩ tới làm người đi tìm hiểu một chút lại phát hiện các phủ danh mục quà tặng đều so năm rồi rời hai thành các đại gia tộc chủ mẫu cũng đều bắt đầu một lần nữa an bài cùng thu mua sự vật. Nàng nhắc tới tâm buông, lại vội vội vàng vàng phân phó trong phủ quản sự lại đi chọn mua, không tưởng kinh thành giá hàng lại bắt đầu tăng cao, vốn dĩ cho rằng có thể còn lại ngân lượng, hiện tại chẳng những không đủ, nàng chính mình còn dán đi vào không ít. Lão nô kia sẽ lợi dụng thời gian rảnh đi mơ hồ hiểu biết một chút đã không sai biệt lắm đều bị tề, nhất muộn hậu thiên trong phủ quản sự liền sẽ đem đơn tử đưa lên tới. Vậy là tốt rồi, nói xong câu này, mộ dung thị chuyên tâm lật xem khởi sổ sách lạc ma ma cũng không cần phải nhiều lời nữa trong phòng nhất thời an tĩnh lên. Nghe nói cố chắc phi mấy ngày trước đây đi vương ra thư phòng, còn bị mời vào đi. Liền ở lạc ma ma cho rằng mộ dung thị sẽ không lại mở miệng thời điểm, mộ dung thị đột ngột lại mở miệng. Này lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói, buông đôi tay thật cẩn thận quan sát mộ dung thị biểu tình Vì cái gì không nói, mộ dung thị ngẩng đầu nhìn về phía lạc ma ma Lão nô lạc ma ma muốn nói lại thôi lo lắng nhìn về phía mộ dung thị Người lo lắng ta không nghĩ ra, loại chuyện này còn không có gà trong thời điểm bổn phi liền nghĩ tới bổn phi có thể dung hạ hậu viện nữ nhân, dung hạ tuyết chắc phi, lại thêm một cái cố chắc phi, bổn cung chẳng lẽ liền dung không được Mộ Dung thị trên mặt nhìn không ra biểu tình nói, lạc ma ma lại biết vương phi cũng không phải nàng chính mình nói như vậy không sao cả. Là đi vào, bất quá cũng không có nhiều không có nhiều sẽ, liền ra tới, hơn nữa giống như còn là mang theo không nhỏ khí ra tới. Này liền hảo, phải biết rằng có một số việc chính là càng không chiếm được mới càng muốn được đến, phía trước là gia tâm nhiệt hiện tại lại là cố chắc phi trước đưa tới cửa đi, người A chính là như vậy tiện xương cốt bồn phi còn tưởng rằng cố chắc phi có thể vẫn luôn đoan đi xuống đâu. Y lão nô xem, này cô chắc phi phía trước tám phần là cố ý treo vương ra tuổi này nữ hài tử có thể có mấy cách thật là thanh tâm quả dục an phận thù thường, liền lão nô đều thiếu chút nữa thượng nàng đương. Lạc ma ma phụ họa nói, biết nàng cùng ra ở trong thư phòng nói gì đó sao? Mộ dung thị một bên nhìn trong tay chướng vụ một bên như là thuận miệng vừa hỏi. Cái này ra bên người hai vị thị vệ, luôn luôn dầu muối không ăn, lão nô liền không có làm người đi kinh động, chỉ làm người đi bộ ra bên người gần nhất để đi lên cái kia gã sai vặt nói, không nghĩ tới cái kia gã sai vặt cảnh giác thực cho nên là lão nô vô năng, cái gì cũng không có hỏi tham gia tới. Tính chuyện này cũng không thể trách người, ra bên người tin tức há là dễ dàng như vậy tìm hiểu, nếu thật sự bị ngươi tìm hiểu ra tới, bổn phi đầu tiên là cái thứ nhất không thể yên tâm. Mộ dung thị sớm có đoán trước chẳng qua trong giọng nói vẫn là mang theo nhỏ đến không thể phát hiện một tia mất mát. Lão nô về sau làm người nhiều chú ý vương ra kia sự tình. Nhìn đến mộ dung thị thất vọng, lạc ma ma có chút lấy không chuẩn thử hỏi. Không ổn, vương ra bên người người nhiều mắt tạp một cái lộng không tốt chúng ta người thực dễ dàng thua tiền. Mộ dung thị mắt lộ bất mãn, đối lạc ma ma có chút thất vọng. Mộ dung thị biểu tình chung bất mãn, lạc ma ma thu ở trong mắt tâm tư chuyển động cũng minh bạch lại đây. Là lão nô hồ đồ, Lưu vân viện bên kia lão nô lại tăng số người chút nhân thủ. Lạc ma ma nhìn chằm chằm mộ dung thị biểu tình, nhìn đến mộ dung thị không có lại nhíu mày ngôn ngữ, lạc ma ma tâm lĩnh sẽ thần lui ra ngoài an bài. Ngày Tết bận rộn nhất mấy ngày rốt cuộc qua đi các phù đệ dần dần thanh nhàn xuống dưới các gia nam chủ nhân cũng bắt đầu ở hậu viện xuất nhập hậu viện tranh sùng đoạt ái tiết mục minh ám, bắt đầu liên tiếp trình diễn. chương 176 thất vọng tĩnh Vương Phù Chủ Viện, Vương Phi Mộ Dung thị híp mắt nửa nằm, đại nha Hoàn Châu Vân nửa quỳ ở nàng phía sau dùng tới tốt hương lộ vì nàng xoa tóc toàn bộ trong phòng nơi nơi phiêu tán một cổ hương thơm hương vị. Lạc Mama từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn đến híp mắt nửa nằm Vương Phi, càng là phóng nhẹ tay chân, xoay người không phát ra một tia thanh âm đóng lại phía sau môn. Là Mama đã trở lại nha. Vương Phi Mộ Dung Thị thanh âm từ Lạc Mama phía sau truyền đến. Vương Phi thư phòng truyền đến xác thực tin tức ra đêm nay sẽ nghỉ ở hậu viện. Lạc Mama trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, bước nhanh đi đến Mộ Dung Thị trước mặt. Này có cái gì hảo hiếm lạ, bên ngoài thanh nhàn, ra sớm hay muộn đều sẽ ngủ lại hậu viện. Mộ dung thị thanh âm bình bình đạm đạm, lời nói là như thế này nói, nhưng năm nay rõ ràng bất đồng nhà ánh mắt ra bên ngoài phương hướng ý bảo, sau đó tiếp tục nói, dựa theo mấy năm nay thói quen, năm sau lần đầu tiên ngủ lại, ra tới đều là vương phi nơi này, đến lúc đó cần phải kêu những người đó thấy rõ ràng, này trong phủ A, rốt cuộc vẫn là tôn ti có tự. Người đều nói, là thói quen lại không phải lệ Mộ dung thị trong miệng nói như vậy, trên mặt biểu tình lại không cho là đúng, nàng này đó vì ra năm vất vả lo liệu vương phủ, lại vì ra sinh hạ con vợ cả, về tình về lý, ra đều sẽ cho nàng cái này thể diện lại nói năm rồi không đều là như thế sao. Y ngày xưa ra đối vương phi ngài kính trọng, này còn dùng nói sao. Lạc ma ma thấy rõ ràng mộ dung thị đáy mắt biểu tình, biết mộ dung thị rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo thế mộ dung thị nói ra này đó mộ dung thị chân chính tưởng lời nói. Mộ dung thị nghe xong lạc ma ma nói, không có lại mở miệng nói cái gì, chỉ là trong mắt hiện lên tự tin ý cười. Ngày mới sát hắc mộ dung thị cũng đã tắm gội xong từ nội thất đi ra, nhậm bên người mọi người vì nàng cẩn thận trang điểm chảy chút hào. Tay vuốt tóc mai đối với chiếc hương sau xem kỹ đều thực chỉnh tề sau, vừa lòng gật gật đầu tùy tay cầm lấy một cái tiểu đồ vật đánh thường đi ra ngoài. Hầu hạ hạ nhân cung kính tiếp được trong lòng lặng lẽ tùng một hơi hành lễ rời đi. Ở người lui ra ngoài sau đó không lâu, mộ dung thị ngay sau đó liền từ trước bàn trang điểm đứng lên. Vương Phi nhìn đến mộ dung thị đứng lên, Châu Vân chạy nhanh thấu đi lên. Đi kêu phòng bếp người đem đồ ăn bưng lên đi. Từ trong gương nhìn đến Châu Vân, mộ dung thị một bên tiếp tục chiếu gương, một bên đối với Châu Vân phân phó nói. Nô tỳ này liền đi, hơi hơi kho người sau. Nguyên ương xoay người hướng ra ngoài đi đến. Trên bàn đồ ăn đã bày biện hào. Mộ dung thị đi đến trước bàn cơm cẩn thận xem xét thức ăn đều là long hàn viễn ngày thường tương đối thích, không tự giác gật gật đầu, ngẩng đầu xoa bóp tóc mai. Giống như có chút qua tố tĩnh tuy nói vương ra ngày thường thiên hảo như vậy ăn diện, bất quá hiện tại ngày Tết qua tố tĩnh có phải hay không có điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, mộ dung thị cũng đã đi vào gương trang điểm trước cầm lấy một con không quá hoa lệ bộ diêu, khoa tay múa chân chuẩn bị cắm ở phát gian. Vẫn là nô thị cấp vương phi mang đi. Châu Vân thấy như vậy một màn chạy nhanh thấu đi lên. Mộ Dung Thị gật gật đầu, đang chuẩn bị đem bộ diêu đưa qua đi, ánh mắt nhìn quét đến bên ngoài đã hoàn toàn đêm đen tới sắp trời, lại đem vươn đi tay thu trở về không cần. Châu Vân đã sở đến bộ diêu, không nghĩ tới Mộ Dung Thị đột nhiên thu hồi đi còn nói ra nói như vậy. Châu Vân trong lòng dùng mình, sắc mặt khó hiểu ủy khuất vương phi là nô tỳ làm sai chuyện gì sao? Bổn phi xem sắp trời cũng không còn sớm, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. xem vương ra lại đây không có như là biết châu vân lúc này ủy khuất khó hiểu mộ dung thị kịp thời đánh gãy châu vân nói đối với châu vân phân phó nói châu vân trên mặt khó hiểu ủy khuất biến mất một lần nữa biến trở về ổn trọng bộ dáng nô thì này liền đi nói chuyện đồng thời bước đi nhanh hướng ra ngoài đi đến chờ đến sắp đi ra môn thời điểm châu vân quay đầu vương phi muốn hay không nô thì cho ngài kêu cái tiểu nha hoàn tiến vào Không cần, bồn phi chẳng lẽ liền một con bộ diêu đều mang không tốt cắm không hảo sao. Mộ dung thị đôi mắt không có rời đi gương, trong giọng nói lại mang theo một tia không kiên nhẫn. Châu Vân trong lòng thầm mắng lắm miệng, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, hơi hơi hành lễ sau, cất bước đi ra ngoài. thời gian rất lâu sau, mộ dung thị đối với mang tốt bộ diêu cùng trong tay châm, ánh mắt ở giữa hai bên dao động cuối cùng là không thể hạ quyết tâm. vì thế theo bản năng mở miệng châu vân người nói là này chi bộ diêu hảo vẫn là cái châm cài đầu hảo. nửa ngày sau trước sau không có người trả lời, mộ dung thị nhíu mày quay đầu hướng tới châu vân ngày thường đứng phương hướng vọng qua đi không ai. tầm mắt bay nhanh ở trong phòng nhìn quét, mộ dung thị lúc này mới nhớ lại châu vân bị nàng phái ra đi. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xem bên ngoài hắc không thể lại hắc không chung, Châu Vân lúc này như thế nào còn không có trở về. Người tới mộ dung thị hướng tới ngoài cửa hô, một cái tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ mà chạy vào, Vương Phi, ngài có cái gì phân phó? Châu Vân trở về quá không có, hồi bẩm Vương Phi, Châu Vân tỷ tỷ từ đi ra ngoài đến này sẽ còn không có trở về. Đại khái thời gian dài bao lâu, Châu Vân tỷ tỷ từ đi ra ngoài đến bây giờ, không sai biệt lắm có 30 phút. 30 phút, có lâu như vậy, Châu Vân như thế nào thời gian dài như vậy, còn không có trở về, chẳng lẽ là vương ra bên kia tương đối vội. Tuy rằng như vậy nói cho chính mình, mộ dung thị trong lòng vẫn là không tránh được dâng lên một loại dự cảm bất hào. Đúng vậy, tiểu Nha hoàn cho rằng mộ dung thị ở giò hỏi cùng kính đáp lại ở trả lời xong buổi chiều không có nghe được vương phi thanh âm, nhịn không được trộm ngẩn đầu xem một cái. Mộ dung thị đột nhiên từ gương trang điểm chạm kế tiếp khởi tiểu Nha hoàn cho rằng nàng nhìn lén bị phát hiện dọa muốn chết. Đi cấp bổn phi lấy kiện quần áo tới, bồn phi đi cửa nhìn xem. Mộ dung thị đối với ngu si Nha hoàn phân phó, sao như vậy ngu si? Mộ dung thị nhíu mày, bất quá hiện tại không phải cùng hạ nhân so đo thời điểm. Nô tỳ này liền đi lấy, còn hào, không phải nhìn lén sự bị phát hiện tiểu Nha hoàn âm thầm may mắn. Mộ dung thị cùng tiểu Nha hoàn mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến châu vân nghiêng ngả lảo đảo đi vào tới. Mộ dung thị như là không có chú ý tới châu vân thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào châu vân phía sau phương hướng, thẳng đến châu vân đi vào nàng trước mặt mà phía sau cũng thật lâu không có xuất hiện người thời điểm, mộ dung thị không có ngôn ngữ trực tiếp lưu loát xoay người vào nhà. Tiểu Nha hoàn do dự dùng câu cứu ánh mắt nhìn về phía châu vân, châu vân tỷ tỷ. Người ở bên ngoài thù. Đối với tiểu nha hoàn nói xong, Châu Vân không có dừng lại trực tiếp bước vào nội thất. Nội thất Vương Phi mộ dung thị sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở gương trang điểm trước, thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng, Châu Vân tâm lại không tự chủ được nhắc tới tới. Vương gia có phải hay không còn ở vội? Cũng là, lập tức bạch tàng đặc phái viên liền phải tới, ra khẳng định không thể giống năm rồi giống nhau nhẹ nhàng, người đi nói cho Vương gia, liền nói chính sự quan trọng, bổn Phi liền không chỉ ý chờ hắn. Vương phi, vương gia vương gia hắn đi lưu vân viện. Châu vân đánh gãy mộ dung thị nói bột miệng thốt ra nàng nghe được vương gia tung tích. Lưu vân viện mộ dung thị trục tự niệm ra trong tay vẫn luôn đã quên buông châm bén nhọn một mặt hung hăng đâm vào nàng lòng bàn tay, nháy mắt có ấm áp đồ vật từ lòng bàn tay tràn ra, nàng lại không hề sở giác. Vẫn là châu vân mắt sắc thấy được vội vàng tiến lên, không màng mạo phạm liền đi bè mộ dung thị bàn tay. Vương phi, ngài chạy nhanh buông ra, đều đổ máu. Nghe được Châu Vân nói, mộ dung thị lúc này mới buông ra nắm chặt bàn tay thấm huyết sắc châm rơi trên mặt đất. Nô tỳ làm người đi thỉnh Thái Y. Nhìn đến mộ dung thị rốt cuộc buông ra Châu Vân vội vội vàng vàng liền phải đi ra ngoài. Đứng lại, ngươi là muốn ngày mai toàn kinh thành người đều biết bổn phi ghen thị sao. Mộ dung thị ánh mắt thâm hiểm hướng tới Châu Vân quát lớn nói. Nô tỳ đáng chết là nô tỳ suy nghĩ không chua toàn chính là vương phi ngài còn ở đổ máu. Không thể đi thỉnh thái y tay của ngài lại thương như vậy trọng chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Châu Vân Hoang mang lo sợ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bổn phi bên người như thế nào sẽ có ngươi như vậy vô năng nha đầu, phòng đầu giường trong ngăn tủ có tốt nhất kim sang dược còn có một ít đơn giản xử lý miệng vết thương đồ vật ngươi đi tìm tới cấp bổn phi băng bó một chút liền hào. Mộ dung thị lắc đầu nhăn chán thấp giọng quát lớn. Hoảng loạn vô thố Châu Vân, nghe được mộ dung thị nói, ánh mắt sáng lên, tận lực vững vàng hạ hoảng loạn cảm xúc bước nhanh đi đến đầu giường, từ bên trong lấy ra kim sang dược cùng băng bó dùng đồ vật nhanh chóng trở lại mộ dung thị bên người. Khả năng có chút đau, vương phi ngài kiên nhẫn một chút. Hào thẳng đến cuối cùng một bước hoàn thành, Châu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn phía mộ dung thị, đối diện thượng mộ dung thị nhìn nàng lệnh người run tùng mắt. vương vương phi châu vân tức khắc mặt xám như cho tàn, nàng tâm cũng đi theo trầm tới rồi nhất đế chuyện đêm nay bổn phi không hy vọng có một chữ truyền tới bên ngoài nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói bậy vốn dĩ cho tàn khuôn mặt một lần nữa tỏa sáng quang mang châu vân vô cùng cảm kích đối với mộ dung thị bảo đảm nói nhớ kỹ ngươi lời nói ngàn vạn đừng làm bổn phi có hối hận cơ hội mặt khác nhà ngươi trung lão từ cùng nương bổn phi sẽ mang tin trở về làm mẫu thân hào hào chiếu cố. nô thì đa tạ vương phi châu vân lễ bái đi xuống nàng biết vương phi đây là ở cảnh cáo nàng nếu đêm nay sự có một chữ truyền ra đi mặc kệ là nàng nàng lão từ cùng nương liền đều sống không nổi nữa hảo ngươi đứng lên đi cấp bổn phi nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào nô thì tới cửa thư phòng khâu thời điểm vừa lúc nhìn đến ra đi ra bởi vì sợ bị người phát giác nô thì không dám theo sau Liền tại chỗ đợi một hồi, chờ đến nhìn vương gia đi xa, nô thì lúc này mới chạy nhanh đi tắt chuẩn bị gấp trở về bẩm báo vương phi, không nghĩ tới liền ở mau đến chúng ta chính viện chỗ rẽ, vương gia đột nhiên liền chuyển biến, nô thì trong lòng sốt ruột nghĩ vương gia có phải hay không đi kém, tưởng nhìn nhìn lại, liền rất xa đi theo, liền nhìn đến vương gia vào lưu vân viện đại môn, nô thì nghĩ có lẽ là vương gia có việc công đạo cố chắc phi công đạo xong rồi nói không chừng còn sẽ đến chúng ta chủ viện, liền ở trong bóng tối trở lại. Xem ra bổn phi vẫn là xem nhẹ cố chắc phi kia Lưu Vân Viện cách vách tuyết chắc phi đâu. Tuyết chắc phi trong viện người có hay không phát hiện ra vào Lưu Vân Viện. Phía trước nửa câu mộ dung thị nói rất nhỏ thanh, như là ở lầm bầm lầu bầu, mặt sau nửa câu lại rõ ràng làm châu Vân nghe thấy được. mươi 177 khắp nơi phản ứng. Không có, vương gia tiến Lưu Vân Viện đại môn thời điểm, nô thì cố ý lưu tâm nhìn một chút tuyết chắc phi sân môn giống như đã sớm đóng lại. Châu Vân đối với mộ dung thị rõ ràng trả lời. Sau đó do dự hà tiếp tục mở miệng, nói đến tuyết Trác phi, nô thì vừa lúc có chuyện phải hướng vương phi bẩm báo, tuyết Trác phi trong khoảng thời gian này giống như rất kỳ quái, sân môn quan đặc biệt sớm. Gần nhất cũng rất ít ra tới đi lại, ngày đó phòng bếp lớn người còn lại đây đối nô thì đề cập tuyết chắc phi trong viện người cố ý đi hỏi qua một ít phân lệ chọn mua sự, nói là tuyết chắc phi gần nhất có chút tâm hòa, muốn ở trong sân lộng cái phòng bếp nhỏ, ngao chút thang thang thủy thủy uống nói xong có chút bất an nhìn về phía mộ dung thị, sợ mộ dung thị quái nàng không có kịp thời bẩm báo. Mộ dung thị nghe được Châu Vân nói, vốn dĩ nhăn lại mi, ở nghe được Châu Vân nói xong khi, đã hoàn toàn giãn ra khai, trong mắt còn mang theo rõ ràng hiểu rõ với tâm ý cười, làm Châu Vân nhịn không được tâm sinh tò mò hỏi, vương phi ngài nói tuyết chắc phi sân sẽ có cái gì cổ quái nha. Tuyết chắc phi trong viện sự, bổn phi như thế nào sẽ biết. Mộ dung thị phiết Châu Vân liếc mắt một cái, ngữ khí mơ hồ không rõ. Là nô tỳ hồ đồ, nhìn đến mộ dung thị vọng lại đây trong ánh mắt hơi hơi không mừng. Châu Vân chạy nhanh rũ mắt nhận sai, như thế nào có thể bởi vì cảm thấy vương phi tâm tình không tồi liền nhịn không được có chút vượt qua đâu. Lần sau nhưng ngàn vạn không thể như vậy, Châu Vân trong lòng âm thầm báo cho nàng chính mình. Tình Vũ Hiên, tuyết chắc phi thật vất vả cố nén không thoải mái uống xong một chén canh gà, không nghĩ tới ngay sau đó liền toàn bộ chút xuống mà ra, đại Nha hoàn lan nhi một bên dùng tay vỗ nhẹ tuyết chắc phi bối. một bên tiếp nhận tiểu nha hoàn đưa qua nước ấm trên mặt mang theo che giấu không được yêu sắc chắc phi như vậy đi xuống không thể được a ngài như vậy ăn liền phun thật sự không phải biện pháp nha bằng không chúng ta liền tuyết chắc phi yêu nhã phun ra trong miệng thủy thật sâu hút một ngụm khởi cảm thấy so vừa vặn tốt bị rất nhiều mày đẹp nhíu lại mắt hàm tàn khốc hiện tại tuyệt đối không được sớm nhất cũng muốn chờ thêm ba tháng ngươi ngàn vạn đừng tự cho là thông minh hỏng rồi bổn phi sự Chính là chắc phi ngài phun như vậy nghiêm trọng, không tìm thái y xem qua, nô thì thật sự trong lòng có chút không đế. Nô thì lo lắng a Lan Nhi lo lắng sốt ruột, tuyết chắc phi nghe được Lan Nhi nói trong lòng cũng có chút do dự, bất quang nghĩ vậy sự kiện một khi truyền ra đi hậu quả, lại ngẫm lại mẫu thân tin chung nói, phụ nhân mang thai đều là cái dạng này. Chỉ cần chịu đựng lúc đầu mấy tháng thì tốt rồi. trong lòng lại trầm ổn xuống dưới mẫu thân tin chung không phải rõ ràng nói rõ này đó đều là bình thường phản ứng lại nói bổn phi thân thể luôn luôn mạnh khỏe tình huống như vậy cũng chỉ là có chút phản ứng đại chờ thai nhi ổn này đó cũng liền chậm rãi hảo bổn phi đều không sợ vất vả ngươi sợ cái gì nô tỳ cũng biết nhưng xem chủ tử như vậy vất vả bộ dáng nô tỳ trong lòng chính là lo lắng nô tỳ lại làm người đi cho ngài nấu một chén canh gà tới đi thôi Tuyết chắc phi tái nhợt mặt héo héo nói, nôn ngén nghiêm trọng hao phí nàng quá nhiều tinh lực tuy rằng có chút bất mãn đại nha hoàn như thế chầm không được nhưng giờ này khắc này nàng cũng không nghĩ quá nhiều đi so đo. Chờ đến Lan Nhi một lần nữa bưng một chén canh gà phản hồi tới khi tuyết chắc phi đã nằm ở trên giường liền như vậy ngủ rồi, Lan Nhi cầm trong tay canh gà đưa cho một bên tiểu nha hoàn tiến lên nhẹ nhàng vì tuyết Trắc phi đắp chăn đàng hoàng, sau đó từ phòng trong đi ra. Lan Nhi tỉ tỉ không gọi tỉnh chắc phi sao. Tiểu nha hoàn nghi hoặc mở miệng hỏi, chắc phi gần nhất đều ngủ không an ổn, hiện tại thật vất vả ngủ, liền trước làm chắc phi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi lại nói. Lan Nhi nhìn nghi ngờ nàng tiểu nha hoàn trong mắt có ám mang hiện lên. Kia kia canh gà làm sao bây giờ, người đoàn đi dùng hỏa hầm đi, chờ một lát chắc phi tỉnh, người có điểm ánh mắt chạy nhanh đoan lại đây chính là. Lan Nhi mang theo đại nha hoàn uy nghiêm đối với tiểu nha hoàn vênh mặt hất hàm sai khiến phân phó. Ban đêm tuyết chắc phi mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lan Nhi chạy nhanh đưa lên vẫn luôn nhiệt canh gà cũng may lần này tuyết chắc phi một hơi uống lên hơn phân nửa chén cũng không có tưởng phun cảm giác một lần nữa ngủ hạ sau cũng không có giống mấy ngày trước đây lăn lộn mà là một giấc ngủ đến trời sáng. Nhìn bên ngoài sắc trời tuyết chắc phi thần thanh khí sảng từ trên giường lên nhậm bên người nhân vi nàng trang điểm chảy chút hào lại tinh thần uống lên nửa chén cháo loãng sau một lần nữa nằm trở lại trên giường. Chắc phi có đại tin thức. Lan Nhi từ bên ngoài đi vào tới, đôi lông mày mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Lại có chuyện gì, tuyết Trắc phi lười biếng hỏi. Lần này vương phi chính là ném đại mặt, Lan Nhi tiến đến tuyết Trắc phi bên người thần bí nói. Vương phi mất mặt, tuyết Trắc phi cảm thấy hứng thú ngồi thẳng ý bảo Lan Nhi nói tiếp. Đêm qua vương gia tới hậu viện chính là lại không có nghỉ ở vương phi trong phòng, nô tỳ phỏng đoán khẳng định là vương phi nơi nào làm vương gia bất mãn, lúc này mới bị vương gia cố ý hạ thể diện. Làn nhì đối với tuyết chắc phi nói xong, thuận tiện hơn nữa nàng chính mình suy đoán. kia vương gia ngày hôm qua đi nơi nào? Phía trước vương gia trừ bỏ vương phi sân, liền số tới tỉnh Vũ Hiên nhiều nhất mấy ngày trước đây, nàng còn gọi người cố ý hỏi thăm quá, biết vương gia năm rồi lệ thường. Ngày Tết sau này thứ đi đều là vương phi chính viện, lúc này mới không còn có phái người đi ra ngoài, hơn nữa đã nhiều ngày phản ứng quá nặng, liền đóng cửa tương đối sớm, không nghĩ tới vương gia hôm qua thế nhưng không đi vương phi chính viện, cũng không có tới nàng nơi này, biểu thị hậu viện đem khởi tân một cổ thế lực tuyệt đối là địch phi hữu, người này sẽ là ai, tuyết chắc phi nhìn chằm chằm Lan Nhi. Vương ra đi lưu vân viện, nhìn tuyết chắc phi nghiêm túc sắc mặt Lan Nhi cũng ý thức được cái gì, đối với tuyết chắc phi hồi báo hạ nhân báo đi lên tin tức. cái gì là cố chắc phi tuyết chắc phi không thể tin tưởng liền phải từ trên giường đứng lên đồng thời có cái gì từ hộp cuồn cuộn mà ra một trận long trời lửa đất sau tuyết chắc phi một lần nữa nửa nằm trở về trên giường chỉ là sắc mặt rõ ràng không tốt chắc phi hiện giờ quan trọng nhất chính là thân mình ngàn vạn không cần vì những cái đó không đáng giá bị thương trong bụng tiểu ra. lan nhi thật cẩn thận khuyên nhủ, e sợ cho chắc phi làm khó dễ nàng cái này đại nha hoàn đứng mũi chịu sao bị chỉ trích trù hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư bổn phi đương nhiên biết cái gì là quan trọng nhất ngươi là sợ hãi bổn phi sẽ giận chó đánh mèo ngươi đi tuyết chắc phi chậm rãi phun ra một hơi chọc phá lan nhi tâm tư nói nô tỳ là thật sự quan tâm chủ tử lan nhi thân gia tánh mạng nhưng đều ở bên phi trên người đâu lan nhi chạy nhanh đứng ra tệ tâm hừ ngươi nhớ rõ liền hảo chỉ có bổn phi vinh quang các ngươi mới có thể càng tốt Tuy rằng vừa lòng Lan Nhi thức thời tuyết Trác phi vẫn là thích hợp mở miệng gõ. Nô thì không dám quên cho nên còn thỉnh Trác phi bảo trọng thân thể, bảo trọng trong bụng tiểu ra Lan Nhi theo tuyết Trác phi nói tiếp tục nói. Được bồn phi trong lòng đều có so đo. Tuyết Trác phi không kiên nhẫn xem một cái Lan Nhi. Quay đầu tiếp tục nói, bổn phi hiện tại trạng thái, khẳng định không thể hầu hạ vương gia, 3 tháng qua đi tin tức truyền ra đi tất nhiên là quá gây chú ý, theo lý thuyết lúc này nhảy ra một người vừa lúc có thể vì bổn phi chắn một chắn, bổn phi cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính là không nghĩ tới, người này sẽ là cố chắc phi vì cái gì nếu là cố chắc phi đâu. Nghe tuyết chắc phi những lời này. Lan nhi tuy rằng không thể hoàn toàn sáng tỏ tuyết chắc phi tâm tư, 860 sáu không rời 10 vẫn là có thể đoán được, vì thế cố ý biểu hiện ra khinh thường biểu tình, đầu tuyết chắc phi sở hảo nói, chắc phi không cần quá lo lắng, nói không chừng cố chắc phi chỉ là vận may, là vừa khéo đâu. Vận may, vừa khéo. Lan Nhi vốn dĩ chỉ là tùy tiện vừa nói gặp Mai Tuyết Trắc Phi, không nghĩ tới Tuyết Trắc Phi nghe được Lan Nhi nói nháy mắt liên tưởng đến cái gì, mặt trầm xuống, các ngươi này những nô tài, nhất sẽ cõng Bổn phi lười biếng dùng mánh lưới, ngươi đi cấp Bổn phi hỏi một chút ngày hôm qua thủ vệ chính là cái nào. Trong giọng nói rõ ràng mang theo nào đó âm ngoan. Lan Nhi trong lòng dùng mình, nàng biết y theo thuyết chắc phi bộ dáng nhất định là nghe xong nàng lời nói giận chó đánh mèo, nàng có nghĩ thầm phải vì sắp sửa xui xẻo hạ nhân nói hai câu, nhưng chắc phi tính tình, nàng nếu cầu tình tiếp được chịu khổ liền nhất định sẽ là nàng, nghĩ như vậy, Lan Nhi cũng tàn nhẫn hạ tâm, không phải nàng không cho phía dưới người đường sống, muốn trách thì trách bọn họ chính mình vận khí không hảo đi tối hôm qua thủ vệ vừa lúc là đi theo chúng ta cùng nhau từ trong phủ mang lại đây hạ nhân. Kia vừa lúc người tìm cái thời gian cho mẫu thân đưa cái tin làm nàng giúp ta xử lý một lần nữa đưa hai cái lanh lợi lại đây đi tuyết chắc phi nhàn nhạt mở miệng một câu liền tuyệt hai cái hạ nhân đường lui lan nhi hít hà một hơi trong lòng nhịn không được may mắn may mắn nàng vừa mới không có nhiều lời bằng không xui xẻo phòng chừng liền đổi thành nàng Lưu vân viện Tĩnh vương rời đi có một đoạn thời gian, Nguyên ương đứng ở cửa lại chậm chạp không có nghe được bên trong chủ tử gọi người thanh âm, nàng trong lòng không cấm có chút nôn nóng cùng lo lắng. Rất nhiều lần đều nhịn không được muốn nhấp chân sông vào, đều bị nàng mạnh mẽ áp chế trở về chủ tử định là không vui nàng lúc này bộ dáng bị các nàng này đó hạ nhân chỗ đã thấy. Chính là theo thời gian trôi đi, vẫn là không có nghe thấy chủ tử tiếng vang Nguyên ương rốt cuộc có chút nhẫn nại không được nhẹ nhàng gõ cửa trù tử, ngài nổi lên sao. Ngươi vào đi, thanh cẩn thanh âm loáng thoáng truyền ra tới, Nguyên ương đẩy cửa mà vào ánh mắt theo bản năng ở trong phòng quét một vòng, cũng không có nhìn đến thanh cẩn thân ảnh sau, vòng qua theo đại đoá đại đoá màu đỏ đóa hoa thưa thất thành bùn nghiền làm trần bình phong, lọt vào trong tầm mắt chính là thác nước đen nhánh như mực tóc thẳng tắp rủ xuống đất. Chủ tử, ngài không có việc gì đi, Nguyên ương tâm nhắc tới đỉnh điểm, đương nhiên có chuyện như vậy lãnh chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Thanh Cần mặt từ chăn gấm trông lộ ra tới, nói chuyện đồng thời gắt gao trên người chăn. Kiên nô thì lại làm người lấy mấy cái than bàn lại đây. Uyên ương nói liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài phân phó người đi thêm than bàn. Tính, lại thêm trong phòng liền phải có cổ hương vị. Thanh Cần ngăn lại mở miệng. Chính là chủ tử như vậy lạnh cũng không phải biện pháp thật sự không được liền điểm điểm huân hương, đuổi đuổi vị. Uyên ương nghĩ nghĩ sau, kiến nghị mở miệng. vẫn là không cần lăn lộn có hay không nước ấm ta tưởng tắm gội. Thành cần lắc đầu cự tuyệt, sau đó đối với Uyên Ương hỏi: "Đã sớm thiêu làm cho người bị đâu, nô thì này liền đi gọi người nâng tiến vào." Chương 178 Hoa ăn thịt người tái hiện. Người đi đi." Thành cần một lần nữa đem miệng mũi chôn hồi trong chăn gấm, thanh âm mơ hồ không rõ nói. Tám gội qua đi Thanh Cần lại về tới ấm áp ổ chăn đã ngủ thẳng đến trời tối thời điểm mới từ trên giường bò dậy ở viên ương hầu hạ hạ Mỹ Mỹ dùng một đốn bữa tối sau tinh thần không tồi mở ra một quyền mới nhất thoại bản. Chủ tử bên ngoài tới cái tên gọi Đỗ Thắng gã sai vặt nói là vương ra bên người hầu hạ. Bình Nhi từ bên ngoài chạy vào đối với trên giường Thanh Cần bẩm báo nói. Đỗ Thắng, người đi kêu hắn vào đi. Thanh Cần có một lát mê mang, nháy mắt mơ hồ nhớ tới. Là. Bình Nhi xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát một cái mặc chỉnh tề gã sai vặt đi vào tới, nô tài đỗ thắng tham kiến chắc phi, chắc phi vạn phúc kim an, thuận tiện chúc mừng chắc phi. Người có chuyện gì, thanh cần như là không kiên nhẫn đánh gãy đỗ thắng nói trực tiếp hỏi. Chúc mừng nói bị người đánh gãy, Đỗ Thắng nhất thời không phản ứng lại đây, ngẩng đầu ngơ ngác vọng qua đi, lọt vào trong tầm mắt chính là cực mỹ một khuôn mặt, Đỗ Thắng ánh mắt như là bị năng đến giống nhau chạy nhanh cúi đầu, nghĩ đến vừa mới nhìn đến gương mặt kia thượng cũng không có sắc mặt giận dữ, Đỗ Thắng tâm dần dần trầm ổn xuống dưới. Vương ra đợi lát nữa muốn tới lưu Vân Viện dùng cơm, nô tài cố ý lại đây báo cho trác phi một tiếng. Đỗ Thắng chạy nhanh đem ý đồ đến tuyết minh, cơm chiều. Thanh Cần có trong nháy mắt khó hiểu, rồi sau đó lập tức phản ứng lại đây thật là có điểm không khéo, cái kia cơm chiều ta đã dùng qua. À, nghe được Thanh Cần nói, Đỗ Thắng là thật sự có chút không biết làm sao, chẳng lẽ là hắn tân đương trị cho nên có chút kiến thức hạn hẹp sao? Hắn ý tứ hẳn là thực rõ ràng chính là nói cho Chắc Phi, vương ra đêm nay tiếp tục ngủ lại lưu vân viện, như thế nào cố Chắc Phi giống nhau nghe thấy cái này tin tức không đều là hẳn là cao hứng phấn chấn tiếp được sao, chẳng lẽ là hắn nói quá hàm xúc Chính là hắn rõ ràng có hỏi qua, hắn vừa mới nói hẳn là đối đi. Người trực tiếp đem ta nói cấp vương ra nghe liền hào. Nhìn ngu si tự mình hoài nghi gã sai vặt thanh cẩn khó được đại từ đại bi lại mở miệng nói ra này một câu. Kiên nô tài này liền cáo từ, nói xong vựng vựng hồ hồ đi ra ngoài. Thẳng đến ly lưu vân viện rất xa, Đỗ thắng mới có chút tỉnh táo lại cố chắc phi vừa mới nói hẳn là cự tuyệt đi. Thế nhưng có người cự tuyệt vương ra sủng ái, Đỗ Thắng cảm thấy hiểu được sau. Hắn đầu óc càng không đủ dùng, nghĩ cố chắc phi thường thức tri ân, Đỗ Thắng không khỏi thầm nghĩ, hắn có phải hay không hẳn là giúp đỡ cố chắc phi che lấp hai câu chính là tính. Cố chắc phi làm hắn nói thẳng khẳng định có cố chắc phi đạo lý, lại nói hắn muốn hầu hạ chủ tử dù sao cũng là vương gia. Nghĩ như vậy, Đỗ Thắng trong lòng tức khắc như ré mây nhìn thấy mặt trời, lập tức sáng sủa rất nhiều. Rất xa đã có thể trông thấy thư phòng ánh đèn cùng cửa hai vị thị vệ đại ca, Đỗ Thắng sửa sang lại sửa sang lại quần áo. Sau đó bước cực nhanh bước nhỏ đi lên đi, đối với hai vị thị vệ đại ca khẽ gật đầu sau, nhanh chóng đi vào thư phòng. Một rào bước tiến lên thư phòng, Đỗ Thắng cảm thấy chính hắn hô hấp không tự giác đều yên lặng vài phần, rũ đầu nâng cũng không dám nâng đối với thượng đầu ngồi ngay ngắn vương ra cung kính thi lễ, hồi bẩm vương ra. Nô tài vừa mới đi cố chắc phi chỗ cố chắc phi làm nô tài truyền cáo ngài nói là nàng cơm chiều đã dùng qua. Một chữ không kém đối với vương gia thuật lại cố chắc phi nói, đỗ thắng phía sau lưng không tự giác đều đã ướt đẫm, dứt lời càng là liền hô hấp cũng không dám hô hấp. bổn vương đã biết, lòng hàn viễn ngắn gọn truyền đến, đỗ thắng đốn giác hàn khí sắc bén lạnh thấu xương ập vào trước mặt trong lòng nhiên không được buông lỏng, hắn đều cho rằng hắn muốn công đạo ở chỗ này còn hào còn hào. bồ tát phù hộ trong lòng mặc niệm một câu a mễ đậu hủ đỗ thắng bay nhanh từ thư phòng lui ra ngoài trên triều đình nghe nói mới vừa tiến vào đại cảnh biên cảnh bạch tàng sứ thần bởi vì khí hậu không phục sinh nghiêm trọng bệnh nguyên bản tính tốt vào kinh thời gian liền không thể không sau này đầy Lưu Vân viện thanh cần chỉ huy hạ nhân di trừ mãn viện mẫu đơn, chuẩn bị qua mấy ngày toàn bộ xử loại tường vi, ngẫm lại cũng là, nàng một cái tiểu thiếp loại mãn viện mẫu đơn, không phải rõ ràng làm nhân gia chính thê ngủ không yên sao, vẫn là xử loại tường vi loại này hảo nuôi sống hoa, cũng cải thiện cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh. Hừ, ngươi nghĩ cải thiện chính mình sinh hoạt hoàn cảnh, như thế nào không nghĩ cũng cải thiện cải thiện bản tôn sinh hoạt hoàn cảnh. Một cái bất mãn thanh âm ở thanh cần trong đầu vang lên. Tiểu thực, người như thế nào đột nhiên mở miệng nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi sớm rời đi còn có bản tôn là ai nha? Thanh cần nhìn sang bốn phía thấy trong viện hạ nhân cũng không có phát hiện cái gì dị thường, như cũng nghiêm túc bận rộn xoay người đi đến một bên mái hiên hạ, đồng thời ở trong đầu dùng ý thức hỏi. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi nữ nhân này, bản tôn đã sớm. Đã sớm đã sớm cái gì, ngươi còn tưởng rằng ngươi là ở tiên hiệp đại lục, ngươi là cái gì pháp lực cao thâm yêu tu có thể trải qua lôi kiếp hóa hình biến thành người A. Thanh cẩn ở trong đầu trào phúng, ngươi như thế nào biết yêu tu cùng hóa hình, hoa ăn thịt người kinh ngạc dị thường, thiết đây là cái gì rất khó biết đến sự tình sao. So này càng thâm nhập ta đều biết. Thanh Cần làm cao thâm khó đoán trạng, nàng đã từng nơi niên đại loại này tiểu thuyết tràn lan, nàng cũng thức đêm xem qua mấy quyển, tuy rằng đã không có giải bao sâu, nhưng này đó đơn giản đương nhiên biết. Vậy ngươi muốn giúp ta, đều là ngươi hại ta biến thành hiện tại bộ dáng này, ngươi muốn phụ trách. Nhìn Thanh Cần cao thâm khó đoán bộ dáng, hoa ăn thịt người thay đổi ngữ khí làm chơi xấu trạng. Muốn ta giúp ngươi, đây là ngươi thiếu bản tôn nhân quả. Vậy ngươi tìm nhân quả muốn nợ đi. Thanh Cần từ từ mở miệng. Người nếu nó hữu hình thì nói, giờ phút này đúng giờ trừng mắt căm tức nhìn, cứng họng bộ dáng. Người khi dễ hoa liền ở thanh cần cho rằng nó sẽ không lại mở miệng thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên mỏng manh ủy khuất thanh âm, sau đó nàng trong đầu thế nhưng truyền đến anh anh nức nở thanh. Thanh cần hắc luyến trong đầu anh anh nức nở nháy mắt biến thành gào khóc làm thanh cần có một loại khi dễ tiểu hài từ ảo giác. Hảo, đừng náo loạn, nói đi, người muốn ta như thế nào giúp ngươi. Thanh cần bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Thật sự, ngươi không gạt ta. Rõ ràng mang theo hoài nghi không tin ngữ khí. Ngươi không tin liền tính. Từ từ ai nói bản tôn không tin ngươi. Nếu ngươi như vậy thành tâm thỉnh giáo kia bản tôn còn sở cái gì. Nghe nói ngươi trong tay có nam hải thần mộc. Bản tôn yêu cầu thần mộc làm cư trú còn có nhiều hơn ngọc thạch. Đương nhiên nếu có khả năng nói lại vì bản tôn lộng chút côn luân sau núi dược điền bùn đất thì tốt rồi. Cái gì? Nam hải thần mộc. Nhiều hơn ngọc thạch còn côn luân sau núi dược điền bùn đất ta vừa mới nhất định là mộng du mới có thể mơ thấy này đó kỳ quái đồ vật hảo ta muốn tiếp tục về phòng ngủ. Thanh cần lầm bầm lầu bầu nói xong, sau đó một bộ mê mê hoặc hoặc biểu tình hướng tới trong phòng đi đến, dường như nàng thật sự chỉ là ở mộng du Người người người sao lại có thể thư lợi bội ước, chưa từng có gặp qua như vậy trở mặt không biết người cùng người vô sỉ, hoa ăn thịt người đều có chút ngây người, chỉ có thể khó thở nghĩ ra này một cái từ ngữ. Nhà ta thật là đang nằm mơ, còn có thể nghe thấy thứ gì nói nữa, nhất định là nằm mơ ta đang nằm mơ. Muốn nàng ra tiền quả thực chính là muốn nàng mệnh, dù sao nàng chính là đổi ý, nàng không tin hoa ăn thịt người thật đúng là có thể đem nàng cấp ăn. Mấy thứ này bản tôn cũng sẽ không lấy không ngươi, bản tôn có thể vì ngươi cung cấp cái này hậu trạch sở hữu tin tức làm trao đổi, ngươi phải biết rằng cái này vương phụ nữ chủ tử chính là đối với ngươi có rất lớn địch ý, nàng trên người lại có phượng khí bảo vệ. Hoa ăn thịt người tung ra nó cảm thấy thật lớn mồi. Thanh cần nghe được nó nói, trong mắt có chợt lóe mà qua lưu quang, rồi sau đó quy về chống không, tiếp tục kiên định lập trường nói ta không nghe được ta cái gì cũng chưa nghe được ta còn ở trong mộng ta đang nằm mơ. Người cùng lắm thì bản tôn lại vất vả một chút phù ngoại tin tức cũng có thể báo cho ngươi. Hoa ăn thịt người cắn răng lại lui một bước, thanh cần lại liên thanh đều không cổ hỏng. Nhân loại, bản tôn khuyên ngươi vẫn là không cần thật quá đáng quá tham lam trong lời nói con nói không nên lời căm giận đồng thời thanh cần cảm giác được trên đầu châm ngo ngoe rục dịch. Ngươi muốn làm gì, đối cái này rõ như ban ngày dưới liền không biết sống chết xuẩn hoa thanh cần thật là khí cười. Bản tôn muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, cảm giác được thanh cần chết bắt lấy trên đầu cái châm cài đầu động tác hoa ăn thịt người ác hướng gan biên sinh uy hiếp nói. Đồng quy vô tận, chỉ bằng ngươi một cái liền bản thể đều không có yêu vật. Thanh Cần không lưu tình chút nào cười nhạo. Người người cái này nhân loại đáng chết, ngươi còn dám nói? Nếu không phải ngươi mưu toan nghịch thiên sửa mệnh, bản tôn lại như thế nào thay ngươi chịu quá? Bị thiên lôi phách hỏng rồi bản thể bị Thanh Cần trong miệng yêu vật hai chữ kích thích Hoa ăn thịt người nhất thời hoán giận bột miệng thốt ra. Cái gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Nghe được nó bột miệng thốt ra, Thanh Cần híp mắt lạnh lẽo thanh âm đánh úp về phía Hoa ăn thịt người. Không có gì. Là bản tôn nói bậy, các ngươi nhân loại ngôn ngữ quá khó hiểu, bản tôn bổn ý là các ngươi nhân loại không phải có một câu tiền tài nãi vật ngoài thân, sinh không mang đến tử không mang đi hoa ăn thịt người cũng ý thức được nó nhất thời xúc động phẫn nộ nói lậu miệng, nghe được thanh cần truy vấn, lập tức thay đổi đề tài muốn lừa dối qua đi, lại như là có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác rốt cuộc nói không được. Ta có thể cho ngươi nam hải thần mộc, cũng có thể vì ngươi cung cấp không đếm được linh ngọc thanh cần đột nhiên không hề dấu hiệu mở miệng. thật sự ngươi nói chuyện giữ lời sẽ không lại là lừa gạt bổn hoa đi hoa ăn thịt người bị thình lình xảy ra hạnh phúc tập trung đương nhiên bất quá ngươi muốn nói cho ta người phía trước lời nói rốt cuộc là có ý thứ gì thành cần nói ra cuối cùng mục đích bản tôn đều nói vừa mới nói chỉ là vì đả động ngươi tin khẩu hồ biên trong giọng nói có nói không nên lời ảo não hối hận Kia thật là quá tiếc nuối, Nam Hải thần mộc không đếm được Linh Ngọc chỉ có thể cùng ngươi vô duyên, ngươi cái này không bản thể ý thức không có có thể gửi lại chỗ dung thân, phòng trừng không dùng được bao lâu cũng liền tự nhiên tiêu tán ở trong thiên địa đi. Thành cần một bộ thương mà không giúp gì được tiếc nuối biểu tình. Ngươi, bản tôn đều nói, vừa mới chỉ là tin khẩu hồ dún mà thôi trong giọng nói nói không nên lời trột giả. Chỉ cần ngươi nói, Nam Hải Thần Mộc ta lập tức liền kêu người đưa lại đây, Ngọc Thạch cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng đưa đến, thậm chí Côn Luân sau núi dược viện bùn đất ta cũng có thể phái người cho ngươi tìm. Thanh Cần không biết nàng lúc này thần thái, sống thoát thoát một cái dụ hoặc nhân tâm yêu nữ. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 179 tích phúc, thật sự, hoa ăn thịt người như là nuốt nuốt nước miếng, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, Thanh cẩn khó được gật đầu khẳng định. Kia ta liền không dối gạt ngươi, ngươi cũng không nên lại đổi ý a. Hoa ăn thịt người rõ ràng không tin thanh cần lại lần nữa xác nhận. Không đổi ý, chỉ cần ngươi nói chính là ta muốn biết hơn nữa cái này đáp án là thật là. Kia hảo, bản tôn cứ việc nói thẳng, chúng ta tô đạo người hoa ăn thịt người thanh âm nghiêm túc nghiêm túc bắt đầu giảng thuật. Phột thanh cần nhịn không được phôn cười, trong lòng mặc tưởng, liền ngươi cũng coi như là người. Thỉnh không cần tùy tiện kỳ thị bổn hoa, này chỉ là không cẩn thận nói sai mà thôi. thành cần lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cùng hoa ăn thịt người là ở trong đầu đối thoại, trong lòng tưởng, đương nhiên liền không cần phải nói, hoa ăn thịt người cũng có thể thăm dò đến, không được tự nhiên khụ khụ. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao, người vốn dĩ liền không phải người. thành cần lời lẽ chính đáng, bản tôn đương nhiên không phải người. nghe xong hoa ăn thịt người nói thanh cần trong lòng có tiểu nhân cười thẳng lăn lộn trên mặt lại làm bộ làm tịch gật gật đầu thúc giục nói đừng xả khác chạy nhanh nói chính sự chúng ta tu hành chi hoa nhất chú trọng nhân quả cùng tuần hoàn bản tôn là bởi vì ngươi mới một lần nữa mọc ra từ bản tôn liền thiếu ngươi một cái nhân quả mà ngươi ngày đó buổi tối động mịch thiên sửa mệnh tâm tư mới có thần lôi dáng xuống bản tôn không phải vừa lúc thiếu ngươi nhân quả sao Nếu ngươi đã chết bản tôn nhân quả liền rút cuộc còn không rõ cho nên chỉ có xả thân vì ngươi chặn lại thần lôi, đương nhiên chính là thay ngươi chịu trách hoa ăn thịt người đối với thanh cần giảng thuật xong sự tình trải qua. Thanh cần nửa ngày không có ngôn ngữ, nam hải thần mộc khi nào đưa lại đây còn có linh ngọc. Hoa ăn thịt người nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi nói vương phi trên người phượng khí sự tình thanh cần lại lần nữa mở miệng hỏi. Cái này bản tôn càng là không có lừa ngươi, nữ nhân kia trên người thật sự có phượng khí, bất quá chính là không có ta vừa mới nói như vậy nhiều mà thôi. Hoa ăn thịt người thẳng thắn thành khẩn vừa mới nói thật là cố ý uy hiếp thanh cần. Lại thật lâu không có nghe thấy thanh cần thanh âm, hoa ăn thịt người rốt cuộc nhịn không được có chút thật cẩn thận hỏi cái kia. Bản tôn muốn đồ vật ngươi chừng nào thì cấp bản tôn. Thanh cần không có lý nó. Hoa ăn thịt người lập tức ý thức được nó khả năng lại bị nữ nhân này lừa trong cơn giận dữ nói, người cái này xảo trá nhân loại, ngươi lại lừa bản tôn có phải hay không? Người cảm thấy chính mình nói này đó đáng giá ta mấy thứ này sao? Ở hoa ăn thịt người sắp bạo tàu thời điểm thanh cần rốt cuộc lười nhác mở miệng. Người cái này xảo trá nhân loại, quả nhiên ngươi chính là ở lừa bản tôn. Chủ tử, phu nhân làm người đưa tới tin tức mũ cô nương ngày gần đây liền phải gả đi ra ngoài. Nguyên ương từ bên ngoài đi vào tới. sao lại thế này thanh cần ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm uyên ương nghi hoặc hỏi chính là cảm giác được bị bỏ qua rớt hoa ăn thịt người không làm một bên ở thanh cần trong đầu kêu kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo người cái này đại kẻ lừa đảo một bên ngo ngoe dục dịch ban ngày ban mặt liền thả ra ánh bạch quang muốn từ thanh cần đè lại trong tay tránh thoát mà ra ngô xuẩn người cứ như vậy cấp chịu chết ban ngày ban mặt liền hiện ra dị thường Chính là sợ người khác không biết ngươi là yêu vật ngươi nhảy ra tìm chết có phải hay không. Thanh cần một bên tăng lớn trong tay lực đổ, một bên ở trong đầu giận mắng. Còn không phải bởi vì ngươi cái này xảo trá nhân loại 5 lần 7 lượt trêu đùa bản tôn nghe được thanh cần giận mắng, hoa ăn thịt người cũng biết không phải hành động theo cảm tình thời điểm, không cam lòng yên tĩnh. Không có nam hải thần mộc, cũng không có côn luân linh thổ, bản tôn còn không bằng nói lại vận sức chờ phát động lên. Chù tử, chù tử. Nhìn đến thanh cẩn sững sở uyên ương mở miệng kêu. ngươi nói đi, cố thanh hà sự tình là chuyện như thế nào? Nô thì vừa mới đã nói xong, chủ tử ngài ngài là đau đầu sao? Như thế nào vẫn luôn bắt tay đặt ở trên đầu. Nô tài vừa rồi hình như nhìn đến chủ tử trên đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Nô thì tiến lên vì ngươi nhìn xem, nói muốn đi tiến lên đây. Không, không cần, ta không có đau đầu, vừa mới chỉ là suy nghĩ chút sự tình, ngươi lại đem vừa mới sự tình cho ta một lần nữa nói một lần. Thanh cần chạy nhanh ngăn cản uyên ương, đồng thời ở trong đầu đối với hoa ăn thịt người nói, còn không phải là nam hải thần mộc, nhìn ngươi này tiền đồ còn tưởng hóa hình thành nhân, ta có nói không cho ngươi sao? Được rồi, đừng muốn chết muốn sống, ta ngày mai khiến cho người đem nam hải thần mộc cho ngươi đưa lại đây. Ngươi nói có thật không? Trong giọng nói rõ ràng hoài nghi. Ngươi tin hay không tùy thích? Hừ, bản tôn liền tin ngươi một tin. Phu nhân cấp ngũ cô nương nói nhân ra là tham gia khoa khảo cử tử. Năm nay cũng không có kết cục chỉ là tới kinh thành nhìn xem tình thế tuy rằng ra thế giống nhau, nhưng ngũ cô nương chính mình dù sao cũng là thứ nữ, hơn nữa lão gia sự, lão phu nhân đem ngũ cô nương sự toàn quyền giao cho chúng ta phu nhân. Phu nhân đối với lão phu nhân đề ra lúc sau, lão phu nhân gọi tới người nhìn một chút liền lập tức đồng ý, trùng hợp quá xong năm cử từ muốn phản hương, ngũ cô nương hôn sự cũng không nên kéo xuống đi. Phu nhân liền kêu người chuẩn bị cấp ngũ cô nương chút của hồi môn, cũng không chuẩn bị nghi thức cùng thiệt rượu, rốt cuộc chỉ là thứ nữ, chỉ ở trong nhà đơn giản bày hai bàn, hảo kêu ngũ cô nương cùng cử từ cùng nhau phản hương, cũng làm cử từ cấp trong nhà một kinh hỉ Ta đã biết người đi lấy một bộ đồ trang sức đưa đi, coi như ta cấp ngũ muội muội thêm trang làm người tới nói cho mẫu thân, ta liền không quay về. Nghe xong Uyên Ương nói, Thanh cần đối với Uyên Ương phân phó nói. Nô thì nhớ rõ, còn có chính là tiểu thiếu gia làm người tới đệ lời nói cấp chủ tử, nói là muốn tới Tĩnh Vương phủ nhìn xem chủ tử, không biết chủ tử khi nào phương tiện. Uyên Ương không có xoay người rời đi, mà là tiếp tục nói ra Ninh Hiên sự. Này có cái gì có thuận tiện hay không, Ninh Hiên nghĩ đến khiến cho hắn đến đây đi ân, liền hậu thiên đi, ngươi làm hắn lại đây chính là Nô tỳ này liền chạy nhanh nói cho người tới, làm trở về liền nói cho tiểu thiếu ra, cũng làm cho tiểu thiếu ra cao hứng cao hứng. Nguyên ương cao hứng phấn chấn liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Hai ngày thực mau liền quá, hôm nay Thanh Cần cố ý dậy thật sớm, còn cố ý làm yên ương cho nàng chạy cái tùy vân búi tóc, lại phân phó phòng bếp nhỏ cố ý làm một ít ninh hiên thích ăn đồ ăn, long hàn viễn ở lưu vân viện ngủ lại qua đi. Thuộc hạ người gió chiều nào theo chiều ấy, sợ hãi thanh cần một sớm được sùng ái quay đầu tìm bọn họ tính sổ, chẳng những sớm đưa tới thuộc về lưu vân viện phân lệ, còn thêm vào đưa lại đây rất nhiều đồ vật, lưu vân viện phòng bếp nhỏ liền một lần nữa bắt đầu dùng lên, đương nhiên liền tính trong phủ không đưa tới đồ vật, thanh cần thôn trang thượng đưa tới đồ vật cũng rất xa vậy là đủ rồi. Chủ tử thật là trưởng thành, tiểu thiếu ra một hồi tới, biết chủ tử như thế để ý hắn, mọi chuyện đều lấy hắn yêu thích, khẳng định sẽ cao hứng cực kỳ Nhìn thanh cần đâu vào đấy an bài, uyên ương làm như cảm thán làm như vui mừng nói. Hảo, đừng ông cụ non, ngươi cũng so với ta không lớn mấy tuổi, xem canh giờ này, ngươi cũng nên không sai biệt lắm mau tới rồi, ngươi thay ta đi trên cửa lớn nhanh nhanh Ai nô thì này liền đi, nói xong bay nhanh đi ra ngoài, thanh cần nhìn nàng bóng dáng buồn cười lắc đầu. Từ dường thượng cầm lấy một quyển du ký, mới lật xem mười mấy trăng, liền nghe được đẩy cửa thanh âm, thanh cần buông quyển sách trên tay vọng qua đi, lại nhìn đến viên ương chỉ là một người tiến vào. Như thế nào chỉ có ngươi một người, người còn không có tới sao? Thanh cần khó hiểu hỏi. Nô tỳ vô năng, nô tỳ không biết, nô tỳ còn chưa đi qua đi đâu, ở nửa đường liền gặp được vương gia, vương gia bên người gã sai vặt liền hỏi nô tỳ là muốn đi làm cái gì, nô tỳ liền nói muốn đi, cửa tiếp chủ từ đệ đệ. không nghĩ tới vương gia đột nhiên mở miệng, không thể hiểu được nói câu nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch liền vội vàng rời đi, chính là vương gia bên người cái kia kêu Long cái gì Vân thị vệ ngăn trở nô tỳ, chính là không cho nô tỳ qua đi, nô tỳ khuyên can mãi, cái kia thị vệ chính là không cho nô tỳ đi cửa tiếp tiểu thiếu gia, nô tỳ vô pháp, đành phải đành phải lại đường cũ quay trở về. Nguyên Ương rõ ràng ủ rũ cục đuôi, Thanh cần kiệt lực áp chế lửa giận, Long Hàn Viễn, đi tìm chết đi. Nàng liền nói ngày đó nàng cự tuyệt Long Hàn Viễn ngủ lại, Long hàn viễn sau lại cũng vô thanh vô thức cho rằng long hàn viễn là khó được đại từ đại bi buông tha nàng, hảo a, không nghĩ tới là tại đây chờ hắn đâu, người nam nhân này thật là lúc nào cũng nghĩ làm nàng khuất phục, làm nàng cúi đầu, muốn đem nàng thuần phục cải biến thành hắn muốn bộ dáng, thật là làm nàng không hận hắn đều không khó. Người tiếp tục chạy đến cổng lớn ta đi tranh thư phòng. Ngẩn đầu thanh cần đối với Viên ương nói, sau đó đứng dậy đồng thời hướng ra phía ngoài đi đến. Chủ tử huyên ương muốn nói lại thôi. Người không cần nói thêm cái gì, hắn rõ ràng chính là muốn bức ta cúi đầu, làm ta vì ngày đó sự tình xin lỗi, ta đi chính là. Chủ tử nếu biết vì cái gì còn muốn đưa tới cửa đi. Người cho ta nguyện ý đưa tới cửa đi à. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra nguyện ý cả đời liền sống ở Lưu Vân Viện, nhưng Ninh Hiên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ làm ninh Hiên hôm nay liền vương phủ môn đều vào không được ninh Hiên nếu cứ như vậy đi trở về, hầu phủ người sẽ nghĩ như thế nào thật không rõ, vì cái gì có người chính là không nghĩ hảo hảo sinh hoạt từng người như vậy lẫn nhau không quấy dày nhau sinh hoạt không hảo sao. Kia nàng liền đi, nói hai câu trái lương tâm nói thôi một ngày nào đó, nàng sẽ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Kia không bằng khiến cho nô tỳ đi thôi, huyền ương đối với thanh cần nói. Người Thanh Cần ngừng tay chung động tác quay đầu tới Uyên Ương đối với Thanh Cần ánh mắt dùng sức gật gật đầu. Người đi vô dụng phòng chừng ngươi đi liền thư phòng còn không thể nào vào được chính là đi vào ngươi muốn nói như thế nào. Người xác định có thể đối mặt kia chương người chết mặt nói ra lời nói tới. Mặt sau những lời này Thanh Cần không có nói ra Uyên Ương lại đọc đã hiểu, vốn dĩ nóng lòng muốn thử biểu tình nháy mắt ủ rũ cục đuôi xuống dưới. Kia trù tử mang lên bình nhi đi. Ấn, cũng có như vậy, ta mang theo Bình Nhi đi thư phòng, người lập tức chạy đến cổng lớn chờ Ninh Hiên ta đi, phòng trừng liền sẽ không lại có người cắn ngươi, người thấy Ninh Hiên trước không cần để ta trước đem Ninh Hiên nganh tiến vào ta sẽ mau chóng trở về. Nô thì hiểu được, cửa thư phòng khẩu thanh cần đi ngang qua long bệnh kinh phong thời điểm. Cố chắc phi, ngài tuy rằng là cái này phủ chắc phi, nhưng nếu không có vương gia, ngài cái này chắc phi cùng trong phủ hoa hoa thảo thảo cũng liền không có gì khác nhau, cố chắc phi là người thông minh, thuộc hạ cũng liền cùng ngài nói hai câu này, chắc phi vẫn là tích phúc hào. Trường 180 Long Hàn viễn trả thù ta yêu cầu đối Long thị vệ nói cảm ơn sao. Nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, Thanh Cần vốn dĩ liền phải lướt qua Long Bệnh Kinh Phong thân mình dừng lại, quay lại quá mức ngữ khí nhìn như khách khí ánh mắt lại một chút đều không che giấu không mừng hỏi. Long Bệnh Kinh Phong khó được hào tâm mở miệng, không nghĩ tới đối thượng là đối phương rõ ràng không mừng, còn có mơ hồ ẩn sâu địa trí bình thản ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén mang theo chút xem kỹ nhìn về phía Thanh Cẩn Thanh Cẩn không chút nào sợ hãi đón nhận hắn sắc bén xem kỹ ánh mắt. Nửa ngày, vẫn là long bệnh kinh phong trước thu hồi ánh mắt. Thuộc hạ chỉ là đơn thuần muốn nhắc nhở một chút chắc phi, chắc phi nghe hoặc không nghe tùy ý là được. Nói xong không hề xem thanh cần, phảng phất vừa mới mở miệng cũng không phải hắn. Thanh cần thu hồi ánh mắt, không còn có phản ứng long bệnh kinh phong nói, trực tiếp xoay người lướt qua long bệnh kinh phong đi vào thư phòng. Liền không có nhìn đến, ở nàng xoay người sau, long bệnh kinh phong ngẩng đầu nhìn nàng bóng dáng, mặt mày ngưng trọng như núi xa. Ngươi đã đến rồi. Long Hàn Viễn từ án bàn sau ngẩng đầu xem Thanh Cần liếc mắt một cái trầm thấp thanh âm truyền đến. Vương gia không phải đã sớm liệu đến sao? Thanh Cần châm chọc trả lời. Lần này bồn vương cũng cũng không có miễn cưỡng ngươi cũng không phải bồn vương đến ngươi Lưu Vân viện. Nghe ra Thanh Cần trong giọng nói châm chọc Long Hàn Viễn đen nhánh con ngươi sắc bén mà lạnh nhạt nhìn qua. Là là ta chủ động lại đây. Thanh Cần nghiến răng nghiến lợi. An cát hầu hẳn là đã hồi phủ đi. Long Hàn Viễn làm như quan tâm hỏi, Thanh Cần lại biết Long Hàn Viễn là đang ám phúng nàng vong ân phụ nghĩa. Qua sông liền rút ván, gia phụ sự tình là muốn đa tạ vương gia, bất quá vương gia muốn Thanh Cần cũng đã cho, không phải sao. Nói như vậy, ngươi là ở cùng bồn vương làm giao dịch. Long Hàn Viễn ánh mắt không biện hỉ nộ hướng tới Thanh Cần vọng lại đây. biết long hàn viễn như vậy rõ ràng là không vui nhưng thanh cần vẫn là nhịn không được long hàn viễn chúng ta liền không thể từng người hào hào sinh hoạt sao Người xác định đây là ngươi phải đối bổn vương nói long hàn viễn con ngươi như yên lặng ngàn năm hổ phách biểu tình cao ngạo mà kiệt ngạo, từ cao tự đại bao hàm trên cao nhìn xuống hết thảy đều ở khống chế khí thế kia một khắc giống như chỉ cần thanh cần gật đầu hắn là có thể đạt thành nàng trong lòng mong muốn Từ hắn trong con người, Thanh Cần cũng nhìn ra nghiêm túc như vậy ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Nàng cầu còn không được thời cơ cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt nàng trong lòng không biết có bao nhiêu tưởng chạy nhanh gật gật đầu. Chính là, ta là ở cùng vương ra nói chơi đâu. Ngẫm lại đang ở phủ ngoài cửa chờ ninh hiên, Thanh Cần vẫn là cúi đầu trái lương tâm nói ra này một câu. Nói như vậy, bổn vương không nghĩ lại nghe thấy lần thứ hai. Lòng hàn viễn vừa lòng ánh mắt một lần nữa trở lại án trên bàn. Sẽ không, liền ở vừa rồi nàng đột nhiên minh bạch ở nàng còn không thể tâm vô lo lắng rời đi khi. Đối Long Hàn Viễn nói rời đi nói, chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi, Long Hàn Viễn nói vậy đã sớm sáng tỏ điểm này đi. Thật là cái âm hiểm xảo trá, tâm tư khó lường người chết mặt trong lòng oán hận. Thanh cẩn trên mặt lại mang giả ý cười, gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi lên trước, vòng đến Long hàn viễn phía sau, trên mặt lạnh lùng một mảnh, thanh âm lại mang theo tha thiết mở miệng, vương ra đêm nay nhưng có rảnh. Có việc sao, Long hàn viễn không có kiêng rè thanh cẩn, tiếp tục nhìn trong tay hồ sơ, mấy chữ từ trong miệng tràn ra. Người muội sự, biết rõ Long Hàn Viễn là ở biết rõ, cố hỏi, thanh cần trong lòng hận không thể đá hắn hai chân, trên mặt tận lực duy trì tâm bình khí hòa đối với Long Hàn Viễn, vương gia ngày đó không phải nói cơm chiều muốn ở ta kia dùng sao. Không tưởng không vừa khéo ta ngày đó vừa lúc dùng qua, mấy ngày nay nghĩ đến tổng cảm thấy có chút xin lỗi vương gia cho nên đêm nay cố ý chuẩn bị bữa tối, không biết vương gia buổi tối nhưng có rảnh. Ta, Long Hàn Viễn lạnh băng nghi vấn nhìn về phía thanh cần. Thanh cần nhịn xuống muốn dẫm hắn vẻ mặt xúc động, biết nghe lời phải trả lời, là thiếp thân. Long hàn viễn vừa lòng một lần nữa cúi đầu. Người thân thủ làm, ngắn gọn hỏi, tuy rằng thiếp thân cũng tưởng thân thủ vì vương gia làm, nhưng nề hà thiếp thân tài hèn học ít. Sẽ không nhiều lắm, bất qua thiếp thân nhất định đều sẽ vì vương gia thân thủ bưng lên, vương gia nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ. Thanh cần cảm thấy nàng đều sắp bị ghê tởm đã chết. Bồn vương sẽ đi. ban ân dường như thanh âm truyền đến, Long Hàn viễn buông trong tay hồ sơ, đề bút vừa lúc dừng ở tốt nhất giấy tuyên thành thượng. Thanh cần lúc này rốt cuộc có chủ động cảm thấy muốn thân thủ vì Long Hàn viễn làm lưỡng đạo đồ ăn, hạc đỉnh hồng thêm ba bước đảo, độc chết nha. Còn có chuyện gì sao? Liền ở thanh cần trong lòng do dự thời điểm, Long Hàn viễn thanh âm lại nhàn nhạt truyền đến. Thanh cần thu nạp tâm tư từ Long Hàn viễn phía sau đi đến bên cạnh bàn, giơ tay phất tay áo bắt đầu mài mực ta tới thời điểm ta bên người nha hoàn nói cho ta, nói là ở trên đường đụng tới vương gia, vương gia đối nàng nói một câu rất có ý nghĩa nói. Ngươi là nói ngươi đệ đệ muốn tới sự, Long Hàn viễn tâm tình không tồi tiếp lời. Thanh cần mái mực động tác cứng lại tên hỗn đàn này, nàng quả nhiên là biết đến. Các ngươi thân tỷ đệ, bổn vương chấp thuận ngươi không cần thủ này một câu. Chấp thuận ngươi đại gia thanh cần thật muốn ném mấy chữ này ở long hàn viễn trên mặt, nhưng cuối cùng là không thể áp xuống trong lòng táo hỏa thiếp thân liền không quấy dày vương ra, vương ra ngài vội. Tốt nhất mệt nhọc chết ngươi lung tung hành lễ thanh cần vội vàng cất bước đi ra ngoài. Mắt thấy bước tiếp theo liền phải bán ra đi, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm từ từ. Thanh cẩn sắc mặt khó coi, lại ở chuyển qua tới nhìn về phía long hàn viễn thời điểm, thu liễm sạch sẽ, chỉ dư một tia nghi hoặc khó hiểu, vương ra còn có cái gì chỉ giáo sao. Người xuyên cái này áo ngoài thực thích hợp, về sau nhiều xuyên đi. Ngữ khí biệt nữ, vừa nghe liền biết không phải thói quen nói như vậy lời nói người. Thanh Cần ở Long Hàn Viễn vừa mới bắt đầu nói thời điểm, liền theo bản năng cúi đầu kiểm tra trên người nàng quần áo, lúc này mới phát hiện bởi vì ra tới vội vàng trên người nàng xuyên thế nhưng là một kiện màu đen nạm vàng biên cân và thức áo rộng tay dài, nhìn kỹ xem cũng không có cái gì không ổn sao. Thanh Cần đang có chút nghi hoặc chiều Long Hàn Viễn nhìn lại, liền nghe được Long Hàn Viễn cầu nói kế tiếp đậu má thích hợp ngươi bà ngoại thật hẳn là kêu hậu viện này đó nữ nhân tới nghe một chút hắn lúc này nói lời này. vương gia là đắc ý người xem đến ý sự đều đắc ý đáng tiếc thanh cần thất ý người xem thất ý sự đều thất ý Lực hạ này một câu cũng mặc kệ phía sau long hàn viễn là cái gì phản ứng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài a tỷ người đi đâu ta đều tới một hồi lâu người như thế nào mới xuất hiện thanh cần mới bước vào lưu vân viện đại môn liền nghe được thiếu niên sang sảng to lớn vang dội thanh âm ngữ khí còn có một tiêu ủy khuất cùng ẩn sâu trong đó lo lắng Độn thanh âm vọng qua đi liền nhìn đến trong trí nhớ hình bóng quen thuộc so trong ấn tượng cao rất nhiều cũng thành thục rất nhiều thanh cần vứt bỏ mất mát thất ý không tự giác vẻ mặt ôn hòa mặt mày hớn hở này không phải biết ngươi lại đây thì thì cố ý đi phòng bếp dặn dò một chút làm làm chút ngươi thích ăn đồ ăn ta đây đều là vì ai nha không nghĩ tới còn bị người hiểu lầm ủy khuất a tỷ nói bữa ta mới không có ủy khuất a tỷ thật là chuẩn bị ta thích ăn đồ ăn Thìa vì cái gì ta hỏi Uyên Ương cái kia nha đầu, nàng lại chi chi ô ô nói không nên lời. Cố Ninh Hiên có chút hoài nghi ánh mắt không chấp mắt nhìn chằm chằm Thanh cẩn Ta đi ra ngoài thời điểm Uyên Ương đã đi tiếp ngươi. Nàng như thế nào biết ta đi đâu. Thanh cẩn đi lên trước sờ sờ Ninh Hiên đầu. Đi bên ngoài vẫn là rất lãnh chúng ta đi vào lại nói. Nhìn đến Thanh Cần nói tự nhiên hợp lý, biểu tình cũng không có gì không đúng, Ninh Hiên thu hồi trong mắt hồ nghi, đi theo Thanh Cần cùng nhau đi vào nhà ở. a tỷ ngươi ngày thường không phải thích nhất màu đỏ quần áo, như thế nào hôm nay xuyên như vậy như vậy đen thui. Có phải hay không bọn họ có người nói ngươi cái gì hoặc là mới vừa ngồi định rồi, Ninh Hiên đối với Thanh Cần ngay sau đó lại dò hỏi lên. đỉnh đỉnh đỉnh như thế nào liền một đoạn thời gian không gặp ngươi liền trở nên như vậy rong dài. Đừng quên ta mới là tỷ tỷ ngươi, sao nhưng thật ra làm ngươi mang sang một bộ huynh trưởng cái giá, còn có, nhị thuốc chính là có công cứu giá, ta lại là lấy chắc phi thân phận vào phủ, ai dám cho ta sắc mặt xem, ngươi yên tâm, ta ở tĩnh vương phủ quá thực hào. Thanh cần nhịn xuống vỗ chán xúc động, toàn bộ nói ra liên tiếp chứng minh nói. Thật sự, cố ninh hiền có chút không tin, ánh mắt rừng ở thanh cần màu đen quần áo thưởng. Cái này quần áo là ta đi ra ngoài khi tùy tiện chồng lên, Uyên Ương còn nói ta xuyên màu đen so màu đỏ muốn hảo, chẳng lẽ Uyên Ương là gạt ta? Nhìn đến Ninh Hiên đôi mắt rối rắm ở trên người nàng trên quần áo thanh cần nghiêm túc mở miệng giải thích, sau đó đối với Ninh Hiên dò hỏi, trong đầu không khỏi hiện lên long hàn viễn vừa mới mở miệng nói, phản ứng lại đây nhanh chóng lướt qua cái kia thân ảnh áp xuống trong lòng không thoải mái, ánh mắt dò hỏi đặt ở Ninh Hiên trên người. A tỷ xuyên cái gì nhan sắc đều là xinh đẹp nhất, bất quá nào có nữ hài từ thích xuyên màu đen. Xác nhận thanh cần phải nói chính là thật sự, cũng không có chịu ủy khuất sau, Ninh Hiên đầu tiên là tự hào kiêu ngạo, tiếp theo có chút không tán đồng nói, nương ngày thường không phải đều nói nữ hài từ xuyên lượng lệ điểm hào. hảo loại này việc nhỏ ngươi cũng đừng nhọc lòng, vương gia vừa mới còn nói A tỷ xuyên màu đen thực thích hợp đâu. Bất đắc dĩ thanh cần lấy ra long hàn viễn vừa mới nói đối với Ninh Hiên nói. thật sự tĩnh vương nói a tỷ như vậy mặc tốt xem đương nhiên là thật sự điểm này việc nhỏ a tỷ còn sẽ lừa ngươi không thành hừ còn tính tĩnh vương có điểm ánh mắt ta liền biết a tỷ tốt như vậy tĩnh vương như thế nào sẽ không thích tứ tỷ tỷ lần trước hồi phủ còn nói a tỷ ở tĩnh vương phủ chung nói này ninh hiên phản ứng lại đây chạy nhanh ngừng nga ninh vương phi nói ta cái gì thanh cần nhàn nhạt hỏi Cũng chưa nói cái gì, chính là cùng tổ mẫu nói nàng tới xem A Tỷ, A Tỷ chẳng những không thấy, còn xuyên màu đỏ rực quần áo, làm tổ mẫu khuyên nhủ ngươi, tốt nhất không cần lại xuyên màu đỏ rực quần áo, miễn cho khiến cho Vương Phi hiểu lầm gì đó Ninh Hiên thật cẩn thận nhìn Thanh Cần. Làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta, nàng hiện giờ là Ninh Vương Phi, đương nhiên cô kỵ chính thế ích lợi. Thanh Cần không thèm quan tâm chỉ ra, A Tỷ cố Ninh Hiên trong mắt có ái náy. Không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần thay ta lo lắng ta như bây giờ liền rất hảo, không cần mệt chết mệt sống làm người xử lý công việc vặt cũng không cần nghĩ cho người ta nạp thiếp tuyển hầu càng không cần lưng đeo nối dõi tông đường gánh nặng quá đến không biết có bao nhiêu nhàn nhã sung sướng. Chính là A Tỷ, ngươi về sau con cái, cháu ngoại của ta, cháu ngoại gái đâu. Nghe được Ninh Hiên nhắc tới này, thanh cần rõ ràng một đốn, phục hồi tinh thần lại thấp không thể nghe thấy nói, sẽ không có cái gì con cái. Chương 181 Hoa viên phong ba. A tỷ nói cái gì? Ninh Hiên không có nghe rõ, tham quá mức tới. Không có gì ta nói ngươi mới bao lớn, liền nói cái gì con cái nói, muốn hay không a tỷ cho mẫu thân đưa cái tin, làm mẫu thân thế ngươi hiện tại liền lưu ý. Thanh cần thu hồi trong nháy mắt kia thất thố, ngược lại trêu ghẹo Ninh Hiên nói. A tỷ ta là cùng ngươi nói nghiêm túc nghe được Thanh cần nói, cố Ninh Hiên xấu hổ buồn bực không thôi. Hảo không nói này đó, người hôm nay lần đầu tới, đi a tỷ mang ngươi đi đi dạo tĩnh vương phủ. Nói đứng dậy liền phải lôi kéo Ninh Hiên liền đi ra ngoài. Ninh Hiên trong mắt hiện lên tò mò ánh sáng, lại ở nháy mắt ảm đạm xuống dưới, đứng ở tại chỗ, dừng bước không trước. Liền ở a tỷ trong viện Hảo ta là tới xem a tỷ, lại không phải xem ra tĩnh vương phủ. Mẫu thân cố ý dặn dò quá. Hậu viện là thị phi nhiều nhất địa phương, vì không cho A tỷ chiêu phiền toái, hắn thuyết phục chính mình nhẫn hạ tâm trung tò mò. Thanh Cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu ninh hiên tò mò cùng cố kỵ, không cao hứng sắc mặt trầm hạ tới, ở ngươi trong mắt A tỷ liền như thế không đáng tín nhiệm sao. Liên quan ngươi đi dạo cái hoa viên đều bảo đảm không được an toàn của ngươi. A tỷ ta không phải không tin ngươi, chỉ là không nghĩ cấp A tỷ thêm phiền toái. Cố ninh hiên đối với Thanh Cần trầm hạ mặt vội vàng giải thích. Này có cái gì phiền toái, đi thôi ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ. Nói liền phải cường lôi kéo Ninh Hiên đi ra ngoài. Ninh Hiên biểu tình rõ ràng muốn đi, nhưng lại vẫn là có chút cố kỵ do dự. Hảo, biệt nữ ngượng ngùng nhít lại cọ sát đi xuống thiên liền cấp đen, một hồi a thì còn phải cho vương gia chuẩn bị cơm chiều đâu thanh cần không thể không lại lần nữa dọn ra long hàn viễn. Lấy cầu có thể làm Ninh Hiên yên tâm cùng nàng đi ra ngoài, nói cho hắn nàng thực hảo, Long Hàn Viễn cũng thực sủng nàng. Quả nhiên, Ninh Hiên nghe được Long Hàn Viễn buổi tối muốn tới sự tình trong mắt hiện lên ánh sáng, thân thể cũng không hề dãy dụa tùy ý thanh cần lôi kéo đi ra ngoài. Cùng thời khắc đó, chủ viện, cố chắc phi ở vương gia thư phòng ngây người có 15 phút tả hữu mới ra tới. lúc sau liền trực tiếp về tới lưu vân viện tới gặp nàng đệ đệ cố thất thiếu gia lưu vân viện bên kia người truyền ra tin tức nói là vương gia đêm nay khả năng sẽ đến lưu vân viện dùng bữa tối châu vân hội báo xong này đó cúi đầu không dám nhìn mộ dung thị biểu tình tiện người ở bổn phi trước mặt nói như vậy đạm nhiên xoay người còn không phải đem đàn ông hướng nàng trong phòng kéo ma ma xem ra bổn phi cùng ngươi đều sai nhìn người mất công bồn phi còn tưởng rằng nàng thật là cái bổn phận người mộ dung thị cười lạnh Lão nô đã sớm đối vương phi nói qua, nhậm nàng trang lại hào. Sớm hay muộn tổng hội hiện ra nguyên hình, hiện tại đôi cáo không phải kiều ra tới, này hậu viện nữ nhân có mấy cái có thể chân chính an phận thù thường, chẳng qua là so người khác càng có thể trang lâu một chút. Nàng hiện tại còn không phải là trang không nổi nữa. Lạc ma ma phụ họa mộ dung thị nói, lấy câu có thể cùng mộ dung thị có cùng ý tưởng đen tối, làm mộ dung thị trong lòng vui sướng chút. đồng thời thật cẩn thận đi quan sát mộ dung thị biểu tình vừa lúc nhìn đến mộ dung thị ánh mắt lạnh băng thầm hiểm lãnh lệ lạc ma ma trong lòng thầm kêu không tốt đáng tiếc nàng còn không biết nàng là hỏng rồi thân mình giã chỉ liền tính lại lăn lộn lợi hại cũng phi không thượng chi đầu càng sẽ không có cái gì kết quả lời này trong tối ngoài sáng chính là nhắc nhở mộ dung thị ngàn vạn đừng bởi vì tức giận làm ra mất nhiều hơn được sự Người nói lần trước trà thật sự dùng được nhưng vì cái gì bổn phi trong lòng vẫn là không yên tâm đâu. Mộ dung thị nhìn chăm chú vào lạc ma ma, không hề có kỵ hỏi, bên cạnh Châu Vân nghe được lời này, hốc mắt co rụt lại, hoảng sợ muôn dạng gục đầu xuống. Đây là lão nô hoa sức lực từ trong cung làm ra phương thuốc cấm truyền, liền tính thái y tới xem cũng tuyệt đối sẽ không nhìn ra cái gì, vương phi, nàng là sẽ không có kết quả chúng ta nhưng ngàn vạn không thể ở ngay lúc này mạo hiểm làm việc ngốc a. Bồn phi biết hiện tại không phải hào thời cơ chính là ma ma ngươi nói, vì cái gì chính là nàng đâu. Tưởng tượng đến vương gia nhìn nàng ánh mắt chỉ cần không phải nàng, liền không thể là đừng sao, cố tình lại chính là nàng, bổn phi như thế nào nhẫn đến hạ Vương phi làm cái gì? Lạc ma ma đại kinh thất sắc hỏi. Ma ma không cần sợ, bồn phi không ngốc hết thầy bồn phi đều an bài hào, sẽ không có cái gì bại lộ. Mộ dung thị đối với lạc ma ma chấn định tự nhiên nói. Vương phi đừng trách lão nô lắm miệng, hiện tại thật sự không phải tốt nhất thời cơ chúng ta tạm thời nhịn một chút được không? Lạc Ma Ma vẫn là không buông tay khuyên giải an ủi, tưởng ngăn cản trụ mộ dung thị ở cái này kém cỏi nhất thời cơ động thủ. Không còn kịp rồi, bổn phi đã động thủ. Thanh Cần mang theo Ninh Hiên đi dạo một vòng tĩnh vương phủ, đã có chút phạm lười không nghĩ độc, muốn kêu trụ phía trước Ninh Hiên chạy trở về vân viện, ngẩng đầu nhìn đến Ninh Hiên chưa đã thèm hưng phấn biểu tình, thu hồi muốn xuất khẩu nói, trong lòng cười thầm, thật đúng là cái hài tử. Chủ tử có chút mệt mỏi đi, nếu không chủ tử đi về trước nô thì bồi tiểu thiếu ra lại dạo một hồi. Nguyên ương nhìn ra Thanh Cần lười ý, vội vàng chi kỳ đề nghị nói. Không cần, tiểu thất khó được tới một lần, ta liền nhiều bồi hắn dạo một hồi, ngàn vạn không thể quét hắn hưng. Thanh cần ngăn cản trụ uyên ương, đánh lên tinh thần, đuổi kịp phía trước ninh hiên. Chủ tử, phía trước vừa lúc có chỗ đỉnh, chủ tử muốn hay không qua đi ngồi sẽ Chi Nhi từ phía sau đi lên tới, chỉ vào cách đó không xa đỉnh đối với Thanh cần hỏi. Thanh cần theo Chi Nhi tay vọng qua đi, rõ ràng có chút ý động. kia uyên ương ngươi qua đi cùng ninh hiên nói một tiếng liền nói ta đến phía trước đình ngồi ngồi làm hắn cũng lại đây nghỉ sẽ nô thì này liền đi theo tiểu thiếu gia nói chi nhi các ngươi săn sóc hảo chủ tử. nửa câu đầu là trả lời thanh cần nửa câu sau rõ ràng là đối hai cái tiểu nha hoàn dặn dò uyên ương thì tỉ yên tâm nô thì sẽ chi nhi đối với uyên ương cười nhạt thong dong trả lời uyên ương đối với chi nhi gật đầu xoay người đuổi theo cách đó không xa cố ninh hiên Chủ tử, nô thì đỡ ngài qua đi. Nói tiến lên chuẩn bị đỡ lấy thanh cẩn khuỷu tay. Thanh cẩn không tiếng động gật đầu, dắt chi nhi hướng tới đỉnh đi đến, bình nhi vui sướng chạy đến phía trước giò đường. Liền ở thanh cẩn sắp tiếp cận đỉnh thời điểm, phía trước giò đường bình nhi đi vòng vèo trở về. Chủ tử, phía trước đỉnh giống như đã có người chiếm. Là người nào ta cùng chủ tử đều đã chạy tới này, chủ tử, ngài xem đâu. Chi Nhi đoạt ở Thanh Cần phía trước mở miệng, sau đó quay đầu đối với Thanh cẩn trưng cầu hỏi. Thanh Cần Nga mi nhíu lại, liếc liếc mắt một cái bên cạnh Chi Nhi, không biết có phải hay không nàng ảo giác cái này kêu Chi Nhi nha hoàn giống như có chút không thích hợp. Chủ tử, ngài như vậy nhìn Chi Nhi, là Chi Nhi có cái gì không ổn sao? Chi Nhi có chút thấp thỏm mở miệng, không ta là suy nghĩ trong đình sẽ là ai, Bình Nhi. Người đi hỏi hỏi, phía trước đình là ai ở bên trong? Thanh cần đem ánh mắt từ Chi Nhi trên người rời đi, ngược lại đối với Bình Nhi phân phó nói. Kia chủ tử tại đây chờ một lát Bình Nhi này liền tiến đến tìm hiểu. Nói bay nhanh chạy về phía trước, nhìn Bình Nhi chạy xa. Thanh cần đồng thời bước không nhanh không chậm bước chân theo sau. Chủ tử chúng ta không ở bậc này Bình Nhi sao? Nếu là trong đỉnh mặt người Chi Nhi nói không có tiếp tục nói tiếp khá vậy nguyên nhân chính là vì như vậy càng kích người muốn qua đi nhìn một cái. Không cần sợ. Đi theo ta đi đó là, Thanh Cần ở phía trước đưa lưng về phía Chi Nhi, sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên. Thanh âm lại rõ ràng cùng sắc mặt không hợp truyền ra vài phần không có sợ hãi. Nghe rõ Thanh Cần trong thanh âm bừa bãi, Chi Nhi đôi mắt lóe lóe cung kính đi theo Thanh Cần sau lưng. Chủ tử, ngài như thế nào cũng đi theo lại đây. Bình Nhi tìm hiểu xong đang chuẩn bị bước nhanh phản hồi hướng Thanh Cần hội báo. Không nghĩ tới đi đến một nửa liền nhìn đến Thanh Cần nghênh diện đi tới, Bình Nhi lập tức kinh ngạc hỏi. Không có gì, dù sao cũng không sự ta liền đi tới nhìn xem thế nào, biết trong đình là ai sao. Nô thì vốn dĩ tưởng tiến lên đi hỏi một chút nhưng trong lúc vô ý nhìn đến bên ngoài thủ gã sai vặt hình như là tiểu thế tử bên người tiểu phát tử, sợ là trong phủ khách quý, liền không dám dựa vào qua trước, chỉ mơ hồ còn nhìn đến mấy cái chưa thấy qua xinh đẹp nha hoàn, liền trước tới bẩm báo chủ tử, muốn hay không nô thì trở lên trước cẩn thận dò hỏi một phen. Bình nhi đối với thanh cần chạy nhanh hồi báo nhìn đến. Thế tử bên người gã sai vặt. Thanh Cần Nhi vẫn lặp lại, đồng thời quét liếc mắt một cái bên cạnh Chi Nhi biểu tình, nhìn đến Chi Nhi trong mắt bay nhanh thoáng hiện ngạc nhiên, Thanh Cần không giấu vết nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đúng vậy, Nô Thì còn cố ý nhìn hai mắt tuyệt đối sẽ không sai, cái kia gã sai vặt chính là lần trước Nô Thì đi theo trụ tử ở Hoa Viên nhìn thấy thế tử bên người đi theo gã sai vặt. Bình Nhi đối với Thanh Cần xác nhận nói, nếu là thế tử ở đãi khách chúng ta liền đi địa phương khác. A tỷ Thanh Cần còn chưa nói xong, liền nghe được Ninh Hiên thân ảnh từ phía sau nghi hoặc truyền đến. Thanh Cần xoay người sang chỗ khác cố Ninh Hiên vừa lúc đi lên trước tới, khó hiểu nói A tỷ, không phải nói đến trong đình ngồi ngồi sao. A tỷ như thế nào đứng ở nơi này dừng bước không trước? Là tiểu thế tử giống như ở trong đình đãi khách, chi Nhi đứng ra đối với Ninh Hiên nói. Kia A tỷ, chúng ta hồi ngươi sân đi. Ninh Hiên gắt gao nắm tay, ngẩn đầu lại đối Thanh Cần cười sang sảng nói. Thời gian còn sớm đâu, nếu không A tỷ lại mang ngươi đi vương phủ địa phương khác dạo một dạo. Thanh cần như là không có chú ý tới Ninh Hiên nháy mắt xếp chặt lại buông ra tay, đối với Ninh Hiên nói cười tự nhiên nói. Không cần, này đó lâm viên sơn thủy, đình đài lầu các chúng ta an cắt hầu phủ lại không phải không có chẳng qua tĩnh vương phủ lớn hơn nữa càng quảng chút lại nói về sau lại không phải không cơ hội, chẳng lẽ A tỷ về sau liền không cho ta tới xem người A. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền không có xem xét hứng thú. Kia hảo, chúng ta liền chạy trở về vân viện. a thì chính là làm phòng bếp làm người thích nhất đồ ăn, hiện tại hẳn là đã làm tốt. Kia ta cần phải hảo hảo nếm thử. Ninh hiên giống như thực cảm thấy hứng thú nói. Thanh cần nhìn hắn rõ ràng hứng thú thiếu thiếu lại cưỡng bách cảm thấy hứng thú bộ dáng. Cũng không nói ra, lôi kéo hắn liền chuẩn bị chạy trở về vân viện. Phía trước là cố chắc phi cùng thất thiếu ra sao. có nha hoàn ẩn ẩn quen thuộc thanh âm truyền đến, ninh hiên theo bản năng dừng lại bước chân, a tỷ thanh âm này giống như có chút quen thuộc, đồng thời xoay người vọng qua đi, màu lục đậm quần áo nha hoàn nhẹ thở phì phò vừa lúc đuổi theo, nhìn đến vọng lại đây ninh hiên mặt mày chung mang theo ý mừng, thật là thất thiếu gia chúng ta vương phi ở trong đỉnh nghe được bên này nói chuyện thanh có chút giống cố chắc phi cùng thất thiếu gia, khiến cho nô thì lại đây nhìn xem, đem chắc phi cùng thất thiếu gia mời vào đỉnh, không nghĩ tới thật là thất thiếu gia. Lục trà, ngươi là trà xanh. Ninh Hiên rốt cuộc nhớ tới trước mắt cái này có chút quen thuộc nha hoàn tên. mươi 182 tái ngộ thế tử. Thất thiếu ra thật là hảo trí nhớ, nô thì đúng là trà xanh. Nghe được Ninh Hiên hô lên tên nàng, trà xanh vốn dĩ có chút có lệ thanh âm lúc này mới mang ra một tia chân thành. Người như thế nào tại đây? Ninh Hiên nghi hoặc nhíu mày hỏi. Nghe được Ninh Hiên hỏi chuyện trà xanh nguyên bản bày ra kia một tia chân thành rút đi, nếu là khác người nào dám như vậy chất vấn nàng. Nàng đã sớm nhăn mặt đi qua, nhưng ngẫm lại Ninh Hiên là an cắt hầu phủ tương lai kế nhiệm giả trà xanh áp xuống trên nét mặt bất mãn, kiêu ngạo tự hào nói, chúng ta vương phi cùng tĩnh vương phi quan hệ hào. tĩnh vương phi liền thường xuyên mời chúng ta vương phi lại đây, ngay cả tĩnh vương thế tử cũng phi thường thích chúng ta vương phi, này không, hôm nay vừa lại đây thế tử cùng chúng ta vương phi đụng tới, liền nhiệt tình thỉnh giáo chúng ta vương phi cờ nghệ, chúng ta vương phi liền cùng thế tử tới nơi này đánh cờ, rơi xuống rơi xuống liền nghe được cố chắc phi cùng thất thiếu gia thanh âm, vương phi liền phái ta ra tới nhìn xem, cố chắc phi cùng thất thiếu gia mời vào đỉnh đi. Không được ta hôm nay là đặc biệt tới xem A tỷ, đi dạo một hồi, đã có chút mệt mỏi, liền không quấy giày tứ tỷ thì cùng thế tử đánh cờ. Ninh Hiên ở thanh cẩn phía trước cự tuyệt trà xanh mời, sau đó nhìn về phía thanh cẩn A tỷ, chúng ta mau về đi ta chính là gấp không chờ nổi tưởng nếm thử A tỷ cố ý gọi người cho ta chuẩn bị đồ ăn. Thanh cẩn đối trà xanh nói cũng không cảm, nghe được Ninh Hiên đã cự tuyệt cũng lười đến mở miệng cùng cái này nha hoàn nói cái gì, liền mang theo Ninh Hiên xoay người chuẩn bị rời đi. Chủ tử, giống như có người hướng tới bên này lại đây. Bình Nhi nhìn đến nơi xa bóng người xước xước lập tức đối với Thanh Cần mở miệng. Cố chắc phi thất thiếu ra chúng ta chủ tử là hảo tâm mời các ngươi các ngươi phía sau bị ninh hiên cự tuyệt trà xanh lúc này phản ứng lại đây có chút không cao hứng đối với Thanh Cần cùng ninh hiên mở miệng. Nhị tỷ tỷ, thất đệ kiều mềm ôn nhu thanh âm truyền đến. Chủ tử, lại đây hình như là tuyết chắc phi. Bình Nhi lúc này một cũng thấy rõ nơi xa lại đây bóng người. Tuyết chắc phi rất xa cũng thấy rõ thanh cần đoàn người, vốn dĩ đỉnh bụng nhỏ, tay vịn eo động tác thu hồi, bước chân không tự chủ được dừng lại tới, nàng hôm nay thật vất vả phản ứng không phải như vậy đại mới nghĩ ra tới đi lại đi lại. Không nghĩ tới cái này ngày thường không yêu ra cửa cố chắc phi cũng ra cửa. Tuyết chắc phi không tự giác vỗ về bụng nhỏ, suy xét là nên tiến lên chào hỏi một cái vẫn là quay đầu rời đi. Nương nương, phía trước hình như là cố chắc phi, chúng ta muốn hay không tránh đi. Có Tiểu Nha Hoàn thấp thấp thanh âm truyền đến, lắm miệng, nương nương trong lòng đều có tính toán, dùng ngươi cái này Tiểu Nha Hoàn lung tung sen mồm. Lan nhì đối với cái kia Tiểu Nha Hoàn chừng qua đi, nàng cái này bên người Đại Nha Hoàn đều không có nói chuyện. Từ đâu ra Tiểu Nha Hoàn thế nhưng muốn làm trò nàng mặt cướp đoạt chủ tử chú ý. Nô tỳ biết sai, nô tỳ chỉ là có chút lo lắng Cố chắc Phi hiện giờ chính đến Vương gia sủng ái. Lại Tiểu Nha Hoàn như là dọa tới rồi. Xúc đầu vẫn luôn không dám nâng lên tới, lại vẫn là trung tâm là chủ lo lắng đứt quãng nói. Im miệng, ngươi cái tiện thì. Thế nhưng còn dám lắm miệng không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu thế nhưng còn dám mở miệng. Lan Nhi trộm ngắm liếc mắt một cái tuyết chắc phi, giơ tay liền phải cấp cái này tiểu nha hoàn một cái tát tay. Hào, ở bên ngoài cãi cọ ẩm ý còn thể thống gì các ngươi đi theo bồn chắc phi tiến lên cấp cố chắc phi hỏi cái hào đi. Tuyết chắc phi cấp Lan Nhi một cái cảnh cáo ánh mắt. Lan nhì đối với tiểu nha hoàn một cái ngươi cho ta chờ biểu tình. Nhanh chóng trở lại tuyết chắc phi bên người chính là nương nương, ngài thân thể. Không sao ta này sẽ đều không có tưởng nôn mờ cảm giác hơn nữa từ lần trước lúc sau, bổn chắc phi cũng thời gian rất lâu không có gặp qua cố tỷ tỷ ngươi cho ta cơ linh điểm, nếu như bị người nhìn ra dị thường trở về bổn phi có ngươi đẹp. tuyết chắc phi đầu tiên là nhỏ giọng, sau đó đầy cao thanh âm, cuối cùng lại thấp giọng ở Lan Nhi bên tai âm ngoan nói. Sau khi nói xong, bay thẳng đến thanh cần đi qua đi. Lan Nhi nhắc tới mười vạn phần tinh thần theo sau. Muội muội cấp cố tỷ tỷ thỉnh an. Nghe nói trước đó vài ngày cố tỷ tỷ thừa sủng, muội muội còn không có đến cấp chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ cùng vương gia hì kết liên lý. biết rõ nàng hiện tại thân thể trạng huống không thích hợp hầu hạ vương gia, có thể tưởng tượng đến nếu không phải nàng trong viện kia hai cái đáng chết hạ nhân sớm đóng cửa, vương gia liền sẽ không vào lưu vân viện tuyết chắc phi trong giọng nói không tự giác có chút phiếm toan cùng cao cao tại thượng cảm giác. Hi kết liên lý, ngươi lời này hẳn là đi theo vương phi nói còn có ta nhớ rõ ta nói rồi, mẫu thân của ta chỉ sinh ta một cái đích nữ cũng không có cái gì tỉ tỉ muội muội. Thanh cần vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, nhưng tuyết chắc phi nói đánh bậy đánh bạ vừa lúc đụng phải thanh cần nghịch lân, vì thế thanh cần không lưu tình chút nào phản kích trở về. Người không nghĩ tới thanh cần như vậy dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, nàng chẳng qua nói vài câu toan lời nói, đối phương cứ như vậy không lưu tình chút nào tuyết chắc phi khó thở. Cố chắc phi, người thật là thật quá đáng, người có thể thừa sủng, còn không phải bởi vì khi một ngày chúng ta chủ từ thân thể không thoải mái, sớm chút đóng viện môn, mới làm vương ra đi ngươi kia, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, còn Lan Nhi dùng một loại vong ân phụ nghĩa ánh mắt nhìn về phía thanh cần. Nghe xong Lan Nhi nói Thanh cần dùng một loại thấy yêu UFO ánh mắt nhìn về phía tuyết Trắc phi cùng Lan Nhi, nàng nói cái này tuyết Trắc phi lần trước thấy thời điểm còn man bình thường, như thế nào lần này liền như vậy không hợp phong cách đối nàng nói loại này lời nói, nguyên lai thế nhưng là cảm thấy nàng bị các nàng ân chạch trách không được cái này tuyết chắc phi như thế không bình thường, nghĩ như vậy, lại lười đến đối chuyện này làm ra cái gì giải thích quay đầu lại tìm ninh hiên chuẩn bị rời đi cái này không bình thường địa phương. Thất đệ đệ, ngươi đây là không thích tứ tỷ tỷ sao? Thanh rào lôi kéo Ninh Hiên, mảnh mai nhu mỹ, một đôi xinh đẹp con người thủy quang doanh doanh nhìn cố Ninh Hiên. Tứ tỷ tỷ như thế nào như vậy thường, tứ tỷ tỷ vẫn luôn là Ninh Hiên trong lòng tứ tỷ tỷ. Cứ việc trưởng thành rất nhiều cũng thành thục rất nhiều, hơn nữa đã sáng tỏ thân thì cùng đường tỷ bất đồng. Nhưng nhìn trong trí nhớ đã từng thích nhất tứ tỷ tỷ ủy khuất khổ sở nhìn hắn thời điểm Ninh Hiên vẫn là nhịn không được có chút trần chờ. Huống chi tứ tỷ tỷ mỗi lần trở về thời điểm đều cố ý không quên vì hắn chuẩn bị thích lễ vật. Thanh cần nhìn đến cố ninh hiên trong nháy mắt kia trần chờ, vốn dĩ muốn xuất khẩu nói nuốt xuống đi, cúi đầu thấy không rõ lắm biểu tình nhìn mũi chân. Thật vậy chăng, tứ tỷ tỷ cũng thích nhất thất đệ đệ. Thanh rào nín khóc mỉm cười, kéo ninh hiên tay, thế tử đang ở trong đỉnh đâu, thất đệ đệ ngươi cùng thế tử tuổi không sai biệt lắm sắp xỉ, hơn nữa thất đệ đệ hôm nay tới tĩnh vương phủ, sao hảo không thấy một chút thế tử tứ tỷ tỷ mang ngươi trông thấy thế tử, về sau ở bên ngoài thấy cũng không đến mức không quen biết. Lời nói đã nói đến này, Ninh hiên cũng không hảo tránh thoát, chỉ phải có chút áy náy khẩn cầu nhìn về phía thanh cẩn nhị tỷ tỷ. Đúng rồi, còn có nhị tỷ tỷ ta vừa rồi chỉ lo cao hứng nhìn thấy thất đệ đệ, đều đã quên nhị tỷ tỷ cũng tại đây, nhị tỷ tỷ ngươi nói đến nơi này vừa lúc nhìn đến bên cạnh tuyết chắc phi có chút nghi hoặc vị này tỷ tỷ là. Tuyết chắc phi chạy nhanh đứng ra, đối với thanh giao phúc nửa lễ cũng không dám trèo cao Ninh Vương Phi thiếp khuê danh vân khuyên tuyết. Nguyên lai like là tuyết chắc phi, không bằng cùng nhau tới đỉnh ngồi ngồi. Thanh giao vẻ mặt ôn hòa mời. Không kia thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Tuyết chắc phi nghĩ đến thân thể của mình, theo bản năng muốn cự tuyệt ánh mắt liếc đến bên cạnh hứng thú không cao thậm chí có chút tự nhiên không vui thân ảnh, đột nhiên liền thay đổi ý tưởng đối với thanh giao mỉm cười đáp. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Nói xong, lôi kéo ninh hiên dẫn đầu đi vào phía trước đỉnh. Thanh cần cúi đầu như là không có nhìn đến này hết thảy. Nhị tỷ tỷ ninh hiên quay đầu lại kêu lên, thanh cần nghe được ninh hiên tiếng kêu ngẩng đầu, hơi không thể nghe thấy thở dài một hơi, cuối cùng là theo đi vào. Trong đình, lòng càn nguyên chính vùi đầu ở bàn cờ chung, nghĩ tới phá giải trên bàn tàn cục một cái ý tưởng, nhìn đến cô thanh giao tiến vào ánh mắt sáng ngời, lục thầm thầm, người đã trở lại a, Từ trên chỗ ngồi xuống dưới, đang chuẩn bị bổ nhào vào thanh giao trong lòng ngực lại nhìn đến thanh dao trong tay nắm nam hài. Dưới chân nện bước một đốn tận lực bày ra nghiêm túc biểu tình, lại nhịn không được hiếu kỳ nói, lục thầm thầm, hắn là. Thế từ còn không quen biết đi, Ninh Vương Phi trong tay nắm đúng là Ninh Vương Phi bảy đường đệ, bất quá hắn còn có một thân phận chính là chúng ta Vương Phủ Cố Chắc Phi thân đệ đệ. Tuyết Chắc Phi từ thanh giao phía sau đi ra, như là thực hảo tâm thế Long Càn Nguyên giải thích nghi hoặc. Long Càn Nguyên vốn đang tò mò mắt nghe được Tuyết Chắc Phi mặt sau cố ý cường điệu nói ra Ninh Hiên một cái khác thân phận hoàn toàn rút đi. Tuyết chắc phi, long càn nguyên ánh mắt nhìn phía cố thanh dao, xem thanh dao ánh mắt mang theo chút ngăn cách. Là lục thầm thầm sơ sót, vốn dĩ muốn mang lục thầm thầm thất đệ để tới gặp thấy thế tử. Ai ngờ ở đình ngoại vừa vạn đụng tới tuyết chắc phi cùng nhị tỷ tỷ nhìn đến long càn nguyên vọng lại đây ánh mắt thanh dao nháy mắt sáng tỏ lại đây. Kinh hoàng vô thố, có chút xấu hổ không biết nói như thế nào. thế tử không lấy làm phiền lòng là thiếp nghe được ninh vương phi nói thế tử ở chỗ này nghĩ hẳn là cấp thế tử thấy cái lễ năn mỉ ninh vương phi lúc này mới tiến vào tuyết chắc phi nhìn đến cố thanh giao xấu hổ chạy nhanh đứng ra mua cách tốt vì thanh giao giải vây long càn nguyên nghe xong tuyết chắc phi nói Khuôn mặt nhỏ tuy rằng tận lực duy trì nghiêm túc xem thanh giao lại không hề có rõ ràng ngăn cách ngược lại nhìn đến đám người cuối cùng thanh cẩn Long Càn Nguyên đem ánh mắt đặt ở thanh cẩn trên người, nghĩ đến thanh cần bị cấm túc sự tình, Long Càn Nguyên có chút muốn nói lại thôi, chính là nhìn đến trong đình mọi người, lại nghĩ đến cái gì, Long Càn Nguyên cuối cùng là cái gì cũng không mở miệng liền đem ánh mắt từ thanh cẩn trên người di mở ra. Thanh Giao mang theo cố Ninh Hiên tiến lên cấp Long Càn Nguyên chào hỏi, có lẽ là nghĩ đến đối phương thân phận, cũng có lẽ là tuổi tác tranh lệch ở Ninh Hiên cấp Long Càn Nguyên thấy xong lễ lúc sau, hai người cũng không có lại đáp nói cái gì, mà trong đình dư lại thanh cần cùng tuyết Trác phi, một cái lời đến ngẩng đầu nói chuyện, một cái bởi vì cùng trong đình đều không thế nào quen thuộc cũng không hào tìm đề tài, đình không khí nháy mắt có chút vi diệu. Cố Ninh Hiên đứng ở tại chỗ có chút xấu hổ, hắn lúc này rốt cuộc có chút hối hận nhất thời mềm lòng đi theo Cố Thanh Giao tiến vào, rõ ràng chính là không quen thuộc cũng khả năng không lớn có liên quan người, hắn vì cái gì muốn nhất thời mềm lòng theo vào tới. Ta có chút mệt mỏi, liền đi về trước các vị chậm liêu. Vẫn là Thanh Cần mở miệng, đánh vỡ trong đình vi diệu, đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. chương 183 rơi xuống nước. Nhị tỷ tỷ từ từ ta ngươi không phải nói vì ta làm ta thích nhất đồ ăn thế từ tứ tỷ tỷ ta cũng không nhiều lắm bồi nghe được thanh cần nói ninh hiên trong mắt hiện lên ánh sáng đối với long càn nguyên cùng cố thanh giao cáo từ hướng về thanh cần chạy tới ai ngờ dưới chân đột nhiên vừa trượt thế nhưng hướng tới long càn nguyên bên kia đụng phải qua đi A Ninh Hiên đụng phải thế tử Long Càn Nguyên cũng không có như vậy dừng lại, mà là mang theo Long Càn Nguyên cùng nhau hoạt đến đỉnh bên cạnh, nghĩ bên cạnh rào chắn, Ninh Hiên nhịn không được trước thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút ngượng ngùng, buông ra bắt lấy Long Càn Nguyên tay, đang muốn muốn đứng yên đối với Long Càn Nguyên bồi tội, không nghĩ tới răng rắc một tiếng giòn vang, Ninh Hiên ý thức được không tốt, lập tức duỗi tay muốn một lần nữa bắt lấy Long Càn Nguyên, lại cuối cùng là đã muộn một bước, chỉ chào hạ Long Càn Nguyên một chút góc áo. Tình thịch một tiếng, Long Càn Nguyên rớt vào đỉnh ngoại trong nước, Ninh Hiên như là dọa ngây người, nhìn từng vòng đẩy ra sóng gợn, đầu váng mắt hoa, mắt thấy liền phải đi theo ngã xuống. Thanh Cần nghe thấy tiếng kêu thời điểm liền chạy nhanh xoay người lại, còn là đã muộn, nhìn đến Long Càn Nguyên ngã xuống, Ninh Hiên đứng ở chặt đứt lan can đỉnh bên cạnh lung lay, lập tức tiến lên, đồng thời rút ra bên hông roi mềm hướng tới thất thần Ninh Hiên cuốn qua đi. Chạy tới nơi thời điểm, Thanh Cần ẩn ẩn cùng người nào nhẹ nhàng cọ qua, vội vàng trông được quần áo xác nhận là cái tiểu nha hoàn, Thanh Cần liền không quá để ý. Cũng may Ninh Hiên bị nàng dòi kéo lại, Thanh Cần đang muốn tùng một hơi chuẩn bị nhảy xuống nước đi, một bóng người từ bên người nàng lướt qua đi, Thanh Cần còn không có thấy rõ là ai, người kia ảnh hướng về phía đoạn lan địa phương, thình thịch lại một thanh âm vang lên khởi. Này liên tiếp biến cô cũng liền ở trong chớp mắt, hai người liền đều rơi vào trong nước. Trường hợp phẳng phất giống như bị người ấn nút tạm dừng, mọi người đều không khỏi ngây ngần cả người, liền thanh cần đều không tránh được sừng sốt. Thế thế tử, thế tử ngã xuống người tươi A, cứu mạng A, thế tử rơi vào trong nước, mau cứu mạng A. Có một thanh âm kinh hoàng thất thố vang lên, tuyết chắc phi, chúng ta tuyết chắc phi cũng bị đẩy xuống. Cứu mạng A, hết đợt này đến đợt khác thanh âm liên tiếp vang lên. Mọi người hối hả ngược xuôi, trường hợp một chút hỗn loạn lên, thanh cần trong đầu hiện lên cái gì? Nhưng lúc này giờ phút này, mạng người quan trọng nhất không chút nghĩ ngợi thanh cần nhảy vào trong nước cứu người. Thanh dao sắc mặt tái nhợt, nhìn đến thanh cần nhảy xuống đi, như là phản ứng lại đây. Đi theo chạy nhanh nhảy xuống đi, hướng tới long càn nguyên phương hướng liều mạng bơi đi, nhưng bởi vì tâm thần thất thủ gian vội vàng vào nước trong lúc lơ đãng lại sặc mấy ngụm nước. Hai vị trụ từ rơi xuống nước. hai vị chủ tử nhảy cầu bên bờ chỉ còn hoang mang lo sợ hoảng loạn hạ nhân có thông minh xoay người chạy như bay rời đi có nhát gan nước mắt nước mũi giàn rủa dọa nằm liệt trên mặt đất khởi không tới trường hợp nhất thời hỗn loạn vô cùng chủ viện mộ dung thị nhắm mắt bình thản ông dung nửa nằm ở trên ghế quý phi như là đang chờ đợi cái gì vương phi không hào có tiểu nha hoàn vừa lăn vừa bò tiến vào Mộ dung thị trong mắt hiện lên hiểu rõ, chấn định tự nhiên ngồi dậy bên cạnh lạc ma ma đối với tiểu nha hoàn gian dậy. Vừa lăn vừa bò còn thể thống gì, còn có cái gì kêu vương phi không hảo, ngươi quy củ đâu. Nói đi, ra chuyện gì? Mộ dung thị trên mặt gợn sóng bất kinh, trong lòng lại sớm có chuẩn bị. hồi hồi bẩm vương phi thế tử trong phòng người tới nói thế tử hạ học sau cũng không có trở lại chỗ ở nô thì liền chạy nhanh làm người đi hỏi thăm mới biết được thế tử đụng phải cách vách phủ ninh vương phi liền cùng ninh vương phi đến trong phủ đỉnh đánh cờ đi tiểu nha hoàn run như cầy sấy nói người nói cái gì mộ dung thị nhanh chóng đứng lên đối với tiểu nha hoàn cùng hung ác cực hỏi thế tử khả năng cùng ninh vương phi đi đỉnh đánh cờ tiểu nha hoàn lo sợ bất an lặp lại nói Mộ dung thị nâng bước liền hướng ra phía ngoài mặt phóng đi, lạc ma ma chạy nhanh đuổi theo. Vương Phi, ngài trước không nên gấp gáp, nói không chừng thế từ cũng không có lạc ma ma đuổi kịp tới, đối với mộ dung thị giải sầu nói, lại đối thượng mộ dung thị âm ngoan lãnh lệ mắt, lạc ma ma nhịn không được sau lưng lạnh cả người, rốt cục nói không được. Phục hồi tinh thần lại, lại nhìn đến mộ dung thị ly đến có chút xa thân ảnh, lạc ma ma hít sâu một hơi, bước đi nhanh chạy chậm đuổi theo đi. Mộ dung thị lòng nóng như lửa đốt dưới chân bước chân càng là mại bay nhanh. Vương Phi, phía trước giống như có người lại đây. Châu Vân phát hiện phía trước có người lại đây, hơi thở gấp chạy nhanh đối với mộ dung thị nhắc nhở nói. Nghe được Châu Vân nhắc nhở, mộ dung thị thả chậm bước chân, do hỏi nhìn về phía Châu Vân, trên người nàng hết thảy nhưng thỏa đáng, Châu Vân sáng tỏ đối với mộ dung thị gật gật đầu. Đối diện gã sai vặt vừa lúc cũng nhìn đến bên này người, đừng thấy rõ người đến là vương phi đoàn người thời điểm, càng là gia tốc chạy tới ai ngờ một cái lảo đảo, vừa lăn vừa bò vừa lúc quỳ dạp xuống mộ dung thị trước mặt, không rảnh lo thất lễ, đại thờ dốc nói, vương vương phi, ngài mau đi mau đi đỉnh bên kia thế tử thế tử bị người đẩy mạnh trong nước. Mộ dung thị thân mình không tự chủ được quơ quơ, lạc ma ma vừa lúc tiến lên, đỡ lấy mộ dung thị ở mộ dung thị bên tai cổ vũ, vương phi, ngài muốn chịu đựng nha. cung biết. Mộ dung thị ổn ổn thân mình, đỡ bồn cung đi xem thế tử Lạc ma ma cùng châu vân một bên một cái, nửa kéo nửa đỡ mộ dung thị chiều đình đi đến Trong đình vẫn là hỗn loạn một mảnh, bất quá mọi người lần lượt nhìn đến vương phi đoàn người sau, đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại Mộ dung thị ánh mắt bay nhanh quét một vòng, ở một cái bóng người bên cạnh phát hiện trên mặt đất nằm long càn nguyên Quen thuộc biết bơi người đang ở ấn thì cứu, mộ dung thị cưỡng bách đi qua đi càn nguyên Khụ khụ thủy từ long càn nguyên trong miệng phun ra thanh dao hỉ cực mà khóc gắt gao nắm lấy long càn nguyên tay, thế tử, người rốt cuộc tình. Lục thầm thầm, lòng càn nguyên hữu khí vô lực kêu ra, gắt gao hồi nắm lấy thanh dao tay, hắn biết là lục thầm thầm đem hắn cứu đi lên, sinh từ bồi hồi gian, hắn tuy rằng nhất quán hiểu chuyện, nhưng không tránh được lòng còn sợ hãi, trước kia chỉ là cảm thấy có chút thích thanh dao, hiện tại lại là toàn tâm ỷ lại. Thanh Giao nhìn Long Càn Nguyên đầu lại đây toàn tâm ỉ lại ánh mắt, ánh mắt hơi không thể thấy chợt lóe, ôn nhu đau sủng hướng tới Long Càn Nguyên cười. Thế tử vừa mới chính là làm ta sợ muốn chết tỉnh liền hào. Nhớ tới vừa mới nghe được thanh âm Thanh Giao chạy nhanh quay đầu tới, mộ dung thị vừa lúc đi lên trước tới, Thanh Giao lặng lẽ buông ra nắm Long Hàn viễn tay, điềm tĩnh trần an nhân tâm đối với mộ dung thị cười nói tam thầu thế tử không có việc gì. mộ dung thị chân mềm quỳ dạp xuống long càn nguyên bên người từ thanh dao trong tay tiếp nhận long càn nguyên gắt gao một ôm vuốt long càn nguyên ấm áp thân mình càn nguyên người hù chết mẫu phi mẫu phi long càn nguyên thấp thấp kêu lên ngữ khí hoàn toàn ỉ lại mộ dung thị lao khóe mắt nước mắt đối với một bên chạy tới thái y kêu thái y người mau đến xem xem thế tử bị kêu lên thái y chạy nhanh tiến lên cấp long càn nguyên bắt mạch sau Còn hào không có gì trở ngại, bất qua cuối cùng là bị Hàn yêu cầu khai hai phó dược đuổi đuổi Hàn tĩnh dưỡng một ít thời gian. Kia mộ dung thị dẫn theo tâm rốt cuộc phóng tới ngầm, đang muốn đang hỏi thái y hai câu. Vương Phi cầu ngài cứu cứu nhà của chúng ta chắc Phi chúng ta chắc Phi cũng bị đẩy xuống, đến bây giờ còn sinh tử chưa biết hơn nữa hơn nữa nhà của chúng ta chắc Phi còn có mang hai tháng có thai Vương Phi cứu mạng A nôn nóng lan nhi rốt cuộc bất chấp dấu giếm trước mắt bao người tung ra cái này trọng bàng bom tin tức. Người nói cái gì, mộ Dung Thị trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biểu hiện ra kinh ngạc giật mình biểu tình, ánh mắt nghiêm khắc mà hướng tới Lan Nhi đảo qua đi. Nô thì không dám lừa gạt, nhà của chúng ta chắc phi tháng trước tiểu nhật tử liền không có tới. Bởi vì phía trước cũng từng có như vậy sự, liền không có quá để ý ai ngờ tháng này, đã đến thời gian chắc phi vẫn là không có tới, hơn nữa chắc phi gần nhất mấy ngày phản ứng mãnh liệt đang chuẩn bị này hai ngày thỉnh thái y trần đoán chính xác sau lại hướng vương phi bẩm báo. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phát sinh như vậy sự, vương phi ngài nhất định phải cứu chúng ta chắc phi a. Hoang đường, loại việc lớn này các người thế nhưng theo chủ tử tính tình, chờ sự hiểu rõ bổn phi lại tìm các người tính sổ, người tới nột mau đi xuống cứu tuyết chắc phi mộ dung thị nộ khí đằng đằng trách cứ hai câu lan nhi, sau đó liền đầy mặt yêu sắc chạy nhanh phân phó biết bơi tốt bà tử đi xuống cứu người. Các bà tử thu được mộ dung thị mệnh lệnh đang chuẩn bị nhảy xuống nước đi. Bên cạnh cái ao thượng liền truyền đến động tĩnh thanh cần kéo lãnh phát run chết ngất qua khứ tuyết chắc phi toát ra đầu tới. Nhìn đến thanh cần cùng tuyết chắc phi, mộ dung thị cùng chung quanh hạ nhân đều có chút ngây ra, vẫn là uyên ương trước lo lắng hô lên tới chủ tử đồng thời trong tay ôm một kiện giày nặng áo khoác hướng tới thanh cần chạy tới. Còn thất thần làm gì? Mộ dung thị tiếp theo phản ứng lại đây, đối với còn ở trinh lăng chung bà từ quát. Kìa mấy cái bà từ cùng chung quanh hạ nhân mới phản ứng lại đây, luống cuống tay chân tiến lên đem hai người kéo lên. Chạy nhanh đưa tuyết chắc phi hồi tình Vũ Hiên. Ngắm liếc mắt một cái phát run hôn mê tuyết chắc phi, mộ dung thị đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua lãnh khốc, trên mặt lại một bộ che giấu không được lo lắng biểu tình. Đối với từ vừa rồi liền vẫn luôn không có ngẩng đầu thái y nói thái y, làm phiền ngài đi theo vì tuyết chắc phi trần bệnh. Vương phi khách khí, vi thần bổn phận mà thôi. Thái y không dám chối từ trong lòng lại thầm than xui xẻo, xoay người đuổi kịp đi xa đám người. Lạc ma ma, người cũng theo sau trước thế bổn phi nhìn. Nhìn đến thái y theo sau, mộ dung thị quay đầu đối với bên cạnh lạc ma ma tiếp tục phân phó nói. Lạc ma ma ngẩng đầu cùng mộ dung thị ánh mắt nhìn nhau, lập tức sáng tỏ cung kính đáp lão nô này liền đi. Liền ở mộ dung thị vội vàng an bài này đó thời điểm uyên Ương một bên nhanh nhẹn cầm trong tay áo khoác khoác ở thanh cẩn trên người, một bên lại nhảy nói, như vậy nhiều hạ nhân bà tử ở bên cạnh trù tử làm gì muốn chính mình nhảy xuống đi thủy như vậy băng, đông lạnh hỏng rồi trù tử nhưng làm sao bây giờ. Được rồi, biết ta mới từ như vậy băng trong nước đi lên, ngươi còn không cho ta sống yên ổn một hồi, không phải không có người thức biết bơi, bằng không ngươi trù tử ta nào dùng xá mình cứu người thanh cẩn run run đánh gãy uyên Ương. À, à tỷ, ngươi không có việc gì đi. Ninh Hiên lúc này cũng thấu đi lên, chỉ là thần sắc che giấu không được thê lương. Ta không có việc gì nhớ kỹ, đợi lát nữa ngươi cái gì đều đừng nói, hết thảy giao cho ta liền hào. Thanh cần mượn cơ hội đối với Ninh Hiên dặn dò nói. À tỷ, ngươi chính là ta. mươi 184 Hàn ở xa tới. Nghe được Thanh Cần nói, Ninh Hiên thê lương ánh mắt trở nên bình tĩnh, không chấp mắt nhìn chằm chằm Thanh Cần, trong mắt có cảm kích có ái náy, là hắn sai, hắn không nên nhất thời mềm lòng đi theo tử tỷ tỷ muốn tới bái kiến thế tử. Đôi mắt lờ đã ngó liếc mắt một cái vừa mới ở hắn bên người nhiệt tình nói thích nhất hắn, hiện giờ lại một bước không rời canh giữ ở thế tử bên người tứ tỷ tỷ, nhìn nhìn lại đối diện sợi tóc còn mang theo rõ ràng hơi nước, lại đối với hắn nói ra nhất chi kỳ lời nói A tỷ, xa gần thân sơ, vừa xem hiểu ngay ninh hiên đôi mắt dần dần hiện lên nào đó quyết tuyệt, nhìn thẳng thanh cần A tỷ, người không cần lo cho ta ta. Nói cái gì ngốc lời nói, nhớ kỹ, hết thầy đều giao cho ta. A tỷ muốn ngươi hào hào tới lại hào hào trở về tin tưởng A tỷ, sẽ không có việc gì. thành cần đánh gãy ninh hiên nói, là nàng tự cao rất cao, biết rõ sự tình không thích hợp còn lớn mật lấy thân phạm hiểm. Cũng không biết thế tử long càn nguyên sự, vương phi là thật sự không biết tình, vẫn là đơn thuần chỉ là vừa khéo. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại một chút không lộ chỉ là nhìn không chấp mắt chấp nhất nhìn chằm chằm ninh hiên. Ninh Hiên ở Thanh Cần ánh mắt hạ nhịn không được gật gật đầu trong lòng lại ám hạ quyết định. Xem Ninh Hiên tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng trong mắt lơ đãng thoáng hiện thần sắc Thanh Cần trong lòng thở dài, muốn đem tình huống hơi chút cho hắn giải thích một vài, làm hắn không cần lo lắng. Cố Ninh Hiên, người có thể cho bồn phi giải thích một chút vì cái gì muốn đẩy thế tử vào nước sao? Mộ dung thị vòng qua Thanh Cần, đối với Ninh Hiên trực tiếp đặt câu hỏi, ngữ khí chẳng những không có rõ ràng sắc mặt giận dữ, ngược lại quỷ dị bình tĩnh vương phi ta cũng không phải cố ý chỉ là dưới chân đột nhiên nghe được mộ dung thị đột nhiên điểm danh ninh hiên có nhất thời khẩn trương bất quá thực mau hắn liền ổn xuống dưới muốn đối với mộ dung thị giải thích chuyện vừa rồi nói như vậy ngươi là thừa nhận ngươi xác thật đầy thế tử mộ dung thị lại đánh gãy ninh hiên nói đồng thời trên người thuộc về vương phi uy nghiêm không thể xâm phạm khí thế tản ra ta ninh hiên muốn giải thích cũng không biết vì cái gì nhìn đối diện mộ dung thị hắn lại như là bị cái gì đè nặng nói không nên lời Vương Phi nói như vậy, Thanh Cần lại là có chút không thể tán đồng. Mẫu Phi hắn không phải cố ý là Thanh Cần cùng nằm ở một bên Long Càn Nguyên đồng thời mở miệng. Các ngươi là làm cái gì ăn, thế tử như thế nào còn ở nơi này. Còn không chạy nhanh mang theo thế tử trở về. Mộ Dung thị giận mắng Long Càn Nguyên bên cạnh hạ nhân. Sau đó đi đến Long Càn Nguyên bên người, ánh mắt đối với Long Càn Nguyên, ngữ khí mang theo nào đó quang mang ôn hòa nói Càn Nguyên. ngươi còn nhỏ có một số việc ngươi còn không rõ chuyện này liền giao cho mẫu phi xử lý hảo sao đối với mộ dung thị ôn hòa ánh mắt lòng càn nguyên rốt cuộc cúi đầu hơi không thể thấy gật gật đầu mộ dung thị ôn nhu vỗ vỗ đầu của hắn lần này là đối với hạ nhân nói mang theo thế tử hồi thế tử sân đi thôi có gã sai vật chạy nhanh tiến lên lưu loát bế lên long càn nguyên xoay người quay đầu mà đi Nhìn đến Long càn nguyên bị gã sai vặt ôm rời đi, mộ dung thị lúc này mới thu hồi ôn hòa biểu tình. Một đôi mắt ruệ lượng bức người thay trang trọng nghiêm túc biểu tình, một lần nữa xoay người. Tam tàu, ta thất đệ đệ sát thật không phải thanh giao lúc này rốt cuộc như là phản ứng lại đây, vội vàng đối với mộ dung thị mở miệng. Lục đệ muội, bổn phi biết ngươi cũng xuất thân an cắt hầu phủ nhưng sự tình hôm nay chung quy là bổn phi ra sự. Tam Tẩu thực cảm kích người phấn đấu quên mình xuống nước cứu Tam Tẩu nhi tử, ngày khác Tam Tẩu nhất định sẽ mang theo Càn Nguyên tự mình tới cửa cảm tạ Lục Đệ muội, bất quá hiện tại, Bồn Phi muốn xử lý ra sự, Lục Đệ muội vừa rồi ở trong nước cũng bị lạnh, vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Tam Tẩu đã gọi người đệ thiệp mặt khác vì Lục Đệ muội thỉnh thái y, phòng chừng lúc này thái y đã ở Ninh Vương phủ chờ, Bồn Phi liền không tiễn Lục Đệ muội. Mộ Dung thị một phen lời nói có mềm có ngạnh, mềm cứng vừa phải, lại lộ ra không dung cự thuyết tiễn khách chi ý. kia tam tàu thanh giao liền đi về trước thanh giao cuối cùng là cái gì cũng không có lại nói chỉ là tràn ngập xin lỗi cùng lo lắng xem ninh Hiên liếc mắt một cái đã bị bên người nha hoàn bà tử nâng đỡ rời đi cố trác phi vừa rồi nói nói vậy là muốn bao che chính mình thân đệ đệ sao nhìn cố thanh giao thức thời rời đi mộ dung thị mang theo trên cao nhìn xuống mưa gió sắp đến biểu tình nhìn về phía thanh cẩn bao che Vương phi nói như vậy thật đúng là có chút nghiêm trọng, Vương phi không cũng nói Ninh Hiên là ta thân đệ đệ sao, nếu là thân đệ đệ, đương nhiên cùng đối đãi người khác là có chút bất đồng. Thanh Cẩn Phong khinh vân đạm tiếp lời, nói như vậy cố chắc phi là thừa nhận ngươi hướng về cố Ninh Hiên lâu. Mộ Dung thị không bao giờ che giấu lạnh băng biểu tình nhìn Thanh Cẩn, không biết sống chết đồ vật. Không biết Vương phi có hay không nghe qua một câu tục ngữ, kêu không có lợi thì không dậy sớm. Thế tử là tĩnh vương phù thế tử, mà ta đệ đệ cố ninh hiên miễn cưỡng cũng xưng thượng là an cát hầu phù thế tử. Cho nên ngươi nhi tử hào cùng không hào, cùng ta đệ đệ có quan hệ gì? Đương nhiên liền càng không thể có cố ý đẩy thế tử vào nước lý do. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, vì nào đó thân cận người, cố chắc phi, ngươi nói đi. Mộ Dung Thị không nhanh không chậm mở miệng, làm người chung quanh đều không nói mà Minh Nàng trong giọng nói không nói ra thâm ý, hợp tình hợp lý đem hoài nghi ánh mắt phóng tới Thanh Cẩn trên người. Vương Phi nói thẳng người kia là Thanh Cẩn chính là nếu ta có hài tử ta thân đệ đệ vì ta làm ra loại chuyện này cũng không phải không có khả năng Thanh Cẩn không chút nào kiêng kỵ trực tiếp làm trò mọi người mặt mở miệng. Theo lý thuyết Thanh Cần làm cho mọi người mặt như vậy nói thẳng, nàng hẳn là cao hứng mới là cũng không biết vì cái gì, mộ dung thị trong lòng dâng lên dự cảm bất hào. Nhưng này cũng chỉ là nếu ta hiện tại cũng không có con nối dõi, mà tương lai có thể hay không có con nối dõi, ta tưởng, vương phi ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng đi. Mặt sau nửa câu Thanh Cần là đi đến mộ dung thị bên người, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Mộ dung thị thân thể chấn động tận lực áp lực trong lòng âm thầm nói cho chính mình, không có khả năng cố thanh cần sẽ không biết nàng nhất định là đoán mò. Cố chắc phi nói có ý tứ gì bồn phi không rõ. Cứ việc trong lòng sóng gió mãnh liệt mộ dung thị trên mặt lại một chút không lộ thong dong nghi hoặc nhìn thanh cẩn Chính là đối đã sớm cùng mộ dung thị ở Trung Quá một đời thanh cần, rất dễ dàng liền ở mộ dung thị thong dong bình tĩnh biểu tình hạ bắt giữ tới rồi kia một tia mộ dung thị đáy mắt che giấu không kịp kinh hoàng. Thanh Cần cất bước vòng đến mộ dung thị phía sau, cố ý dùng âm trầm trầm ngữ khi nói: Vương phi dám nói chính mình là thật sự không biết sao? Có chút đồ vật liền tính vô sắc vô vị, nhưng là gặp được cao thủ chân chính, vẫn là có thể phân rõ độc dược cùng nước trà tư vị. Vương phi ngài nói đi. Nghe được Thanh Cần cố ý tăng thêm độc dược cùng nước trà, mộ dung thị dáng người hơi không thể thấy run lên. Ngươi. Há liêu Thanh Cần đột nhiên từ mộ dung thị bên người rời đi, mộ dung thị nói không có nói tiếp chỉ là khẩn trương nhìn Thanh Cần. Vương Phi còn muốn vội vàng điều tra thế tử rơi xuống nước chi tiết Thanh Cần cùng gia đệ liền không trì hoãn Vương Phi thời gian. Thanh Cần một bên hướng tới Ninh Hiên đi đến, một bên bối hướng tới mộ dung thị nói ra tất cả mọi người nghe được nói. Mộ dung thị nháy mắt Minh Bạch Thanh Cần ý thứ, dẫn theo tâm rốt cuộc yên tâm tới, nhìn về phía Thanh Cần ánh mắt hiện lên một tia cầu quái, sau đó ở mọi người đều không có nhìn đến thời điểm liền nhanh chóng thu liễm, lại không có lại mở miệng ngăn chờ Thanh Cần tỷ đệ rời đi. Vương Phi cố chắc Phi còn không thể rời đi thế từ rơi xuống nước cố chắc Phi đệ đệ có lẽ là vô tình chính là chúng ta chắc Phi lại là cố chắc Phi vì cứu chính mình đệ đệ cố ý đẩy xuống đáng thương chúng ta chắc Phi hiện giờ sinh tử chưa biết trong bụng còn hoài vương ra hài tử vương Phi ngài nhất định phải cho chúng ta ra chắc Phi làm chủ A. Vẫn luôn đứng ở một bên Lan Nhi nhìn đến mộ dung thị thế nhưng thật sự tính toán thả ra bãi cỏ xanh cần thì để rời đi, rốt cuộc nhịn không được lao tới quỳ dạp xuống mộ dung thị bên người, thê lương yêu cầu mộ dung thị vì nhà nàng tuyết chắc phi làm chủ. Mộ dung thị nhìn đến đột nhiên lao tới Lan Nhi, có chút nhíu mày chờ đến nghe xong Lan Nhi nói, mộ dung thị rũ xuống trong ánh mắt có liêu quang chợt lóe mà qua. sau đó ngẩng đầu cố trắc phi ngươi cũng nghe tới rồi thế từ sự bổn phi ở không có điều tra rõ ràng toàn bộ sự kiện khi có thể tạm thời tin tưởng cố ninh hiên là vô tội chính là tuyết trắc phi sự quan hệ đến vương phù con nối dõi liền tính vương gia hiện tại tại đây cũng không thể cho phép bổn phi như vậy có lệ cho nên cố trắc phi còn thỉnh ngươi nói rõ ràng vì cái gì muốn đẩy tuyết trắc phi xuống nước đi. Cuối cùng một chữ nói xong, mộ dung thị trên người thuộc về hoàng thất vương phi tôn quý khí thế toàn bộ khai hỏa uy nghiêm không thể xâm phạm hướng tới thanh cần áp lại đây. Bị cố thanh cần vừa mới kia phiên lời nói nhiễu loạn tâm thần. nàng theo bản năng liền tưởng phóng cố thanh cần thì đệ rời đi nhưng lan nhi cái này nha đầu lao tới nói lời này tuy rằng vô lễ nhưng vừa lúc đánh thức nàng nàng không tin cố thanh cần trong tay thật sự có chứng cứ mà nếu cố thanh cần thật sự có chứng cứ nói nàng càng không thể nhẹ nhàng như vậy phóng nàng rời đi cổ ngữ không phải nói thả hổ về rừng lưu hậu hoạn kia không bằng thừa dịp lúc này nghĩ vậy mộ dung thị trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn Ở cái kia kêu Lan Nhi nha đầu đứng ra thời điểm Thanh Cần liền quay đầu nhìn về phía mộ dung thị, tiếp theo nghe được mộ dung thị kia một phen hiên ngang lẫm liệt lời lẽ chính đáng nói Thanh Cần không cần đoán cũng minh bạch mộ dung thị chân chính ý tứ. Nàng lạnh lùng đạm cười nhìn về phía mộ dung thị, nếu người khác khí thế toàn bộ khai hỏa chuẩn bị trình diễn một hồi trò hay, nàng cũng không thể làm người diễn kịch một vai có phải hay không? Vương Phi Thanh Cần đối với mộ dung thị đang muốn nói cái gì đó? Đã xảy ra chuyện gì? một cái trầm thấp lạnh băng thanh âm đánh gãy thanh cần nói ở mọi người phía sau nhàn nhạt vang lên lại có làm người không dung bỏ qua cảm giác áp bách vương gia ngài như thế nào lại đây mộ dung thị đầu tiên xoay người trong mắt có vui mừng khó hiểu còn có một tia hoài nghi long hàn viễn dương mặt ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ hướng tới mộ dung thị lạnh lùng nhìn qua Mộ dung thị thu liễm trong mắt khó hiểu hoài nghi, chỉ trừ hoàn toàn vui sướng nghênh coi thượng Long Hàn viễn mắt đối với Long Hàn bắt đầu xa êm tai nói, sự tình là cái dạng này thế từ cùng tuyết chắc phi đều. Vương gia, ngài phải vì nhà ta chắc phi làm chủ A, cố chắc phi biết rõ nhà của chúng ta chắc phi hoài vương gia cốt nhục liền đố kỵ nhà của chúng ta chắc phi, đem nhà của chúng ta chắc phi đẩy mạnh lạnh băng trong nước đáng thương chúng ta chắc phi vốn dĩ thân thể liền có chút không tốt ở lạnh băng đến xương trong nước ngâm, lại hoài vương gia cốt nhục hiện tại còn không biết nói tới đây, Lan Nhi khóc không thành tiếng, trước mắt bao người liền vì thanh cần khấu thượng một cái cố ý thương tổn hoàng gia con nối dõi chụp mũ. chương 185 giúp đỡ Bị Lan Nhi đột nhiên lao tới đánh gãy nàng lời nói, mộ dung thị thở dài một hơi, rất là đồng tình nói, là cái trung tâm là chủ nha đầu cũng là quá lo lắng nàng chủ từ lúc này mới mộ dung thị một bên thật cẩn thận nhìn về phía Long Hàn Viễn, một bên lý giải khoan dung nói, sau đó đối với Long Hàn Viễn như là tưởng nói lại sợ Long Hàn Viễn trách cứ cuối cùng vẫn là mở miệng nói thế từ cũng là bị cố chắc phi đệ đệ vô tình dưới không cẩn thận đụng vào trong nước. Hai người một ai thở dài quả nhiên là cảm động nhân tâm, nếu hôm nay Thanh Cần là một người đứng ở nơi này, nàng nhất định sẽ vì mộ dung thị cùng cái này lan nhi vỗ tay gieo họ chính là nàng lại không thể làm hắn đệ đệ ninh hiên thừa nhận này đó, đây là nàng thua thiệt quá một đời thân nhân, là nàng quyết định bảo hộ thân nhân. Nguyên lai tuyết chắc phi có thai sự vương phi đã sớm biết nha. Thanh Cần kinh ngạc nhìn về phía mộ dung thị, cố chắc phi còn thỉnh nói cẩn thận bổn phi nếu đã biết như thế nào sẽ không nói cho vương ra. Nghe được thanh cần đem đề tài cố ý hướng trên người nàng xả, mộ dung thị một bên tiếp tục nhìn long hàn viễn một bên chạy nhanh phủi sạch. Nga, nguyên lai like vương phi không biết tuyết chắc phi đã mang thai sự kia vị này nha hoàn cô nương, vương phi còn không biết sự tình, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ biết. Còn có ta không có nhớ lầm nói, ta giống như cũng không có đầy quá tuyết chắc phi, chỉ là cọ qua một cái phần áo lam thường tiểu nha hoàn. nô thì có thể làm chứng chủ tử xác thật không có đầy quá thuyết chắc phi chỉ là có người thừa dịp chúng ta chủ tử muốn đi cứu người thời điểm cố ý dò ra nửa cái thân mình bụng dạ khó lường kết quả lại gieo gió gặt bão viên ương đứng ra chạy nhanh đem nhìn đến kia một màn đối với mọi người nói ra người là cô chắc phi bên người đại nha hoàn đương nhiên là hướng về chính mình chủ tử trừ bỏ ngươi còn có người có thể chứng minh ngươi nói sao lan nhi không phục đối với viên ương người viên ương khó thở nhưng nàng thái độ lại làm lan nhi minh bạch thật sự không ai có thể chứng minh nàng nói vì thế càng thêm không có sợ hãi lên đối với thanh cẩn cố chắc phi cùng chúng ta chắc phi chỗ ở liền nhau chúng ta bên này gió thổi cỏ lay nô thì không tin cố chắc phi không biết nô thì phỏng đoán khẳng định là cố chắc phi từ chúng ta trong viện dị thường phỏng đoán đến chúng ta chắc phi có thay lúc này mới ghen ghét dưới nương cứu người cố ý đẩy chúng ta chắc phi vào nước lời nói ác độc người nói hưu nói vượn chúng ta chủ tử luôn luôn thích ứng trong mọi tình cảnh yên lặng thiếu tư liền chúng ta sân sự đều toàn toàn giao cho hạ nhân lại không mừng ra cửa mới lời chú ý các ngươi sân có chuyện gì lại nói các ngươi tâm tư hiểm ác liền cảm thấy thiên đế người đều cùng các ngươi một cái dạng sao hừ cố chắc phi nếu thật sự thiếu tư quả niệm vương gia như thế nào sẽ chạy đến lưu vân viện lan nhi khinh thường khinh bỉ nhỏ giọng mở miệng Làm càn vương gia tung tích há là ngươi một giới nha hoàn có thể tìm hiểu thăm dò. Đỗ Thắng đứng ra đánh gãy Lan Nhi. Sau đó nịnh nọt nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình, bên cạnh Long Bệnh Kinh phong mắt nhìn Long Hàn Viễn liếc mắt một cái. Túc mục một khuôn mặt đứng ra nhàn nhạt mở miệng nói kéo xuống đi trượng trách 50. Vương gia tha mạng A. Nô thì cũng không có tìm hiểu thăm dò vương gia hành tung, chỉ là đêm đó vô tình thấy vương gia tha mạng A. Nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, Lan Nhi thật sự có chút dọa choáng váng. Long Hàn Viễn lặng lặng đứng ở nơi đó, liền đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Vương Phi cầu ngài cứu cứu Nô Thì, Nô Thì cũng không có nhìn đến Long Hàn Viễn thở ơ. Lan Nhi chuyển hướng mộ dung thị, như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm giả. Mộ dung thị mặt hiện không đành lòng. Đối với Long Hàn Viễn đang nghĩ ngợi tới nói cái gì đó. Đánh... long bệnh kinh phong thanh âm lại lần nữa vang lên, minh sắc Long Hàn viện ý tứ, đi lên gã sai vặt kéo Lan Nhi muốn đi, mộ dung thị hơi há mồm, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Vương ra, nô thì là nhà của chúng ta chắc phi nha hoàn, chắc phi còn không rõ sinh tử, nô thì chỉ là muốn cho chúng ta ra chắc phi thảo một cái công đạo, ngài có thể nào nhìn đến vương phi rõ ràng là không chuẩn bị vì nàng xuất đầu, Lan Nhi được ăn cả ngã về không đối với Long Hàn viễn hô to. Nghe được Lan Nhi nói, Long Hàn Viễn khó được môi mỏng nhấp chặt như là ở suy tư Lan Nhi nói quen thuộc Long Hàn Viễn Long Bệnh Kinh Phong, nhìn đến cảnh này, đối với kéo Lan Nhi hai cái gã sai vặt huy một chút thủ thế, nhìn về phía Long Hàn Viễn vương ra. 30. Long Hàn Viễn phun ra số lượng từ, người chung quanh tức khắc có chút mê mang. Trưởng trách 30, nhốt lại, chờ tuyết chắc phi hảo giao cho tuyết chắc phi xử lý. Long Bệnh Kinh Phong lập tức thâm giải này ý đối với mọi người nói ra Long Hàn Viễn ý tứ. Rõ ràng là thực nghiêm túc hình ảnh, không biết sao Thanh Cần đột nhiên liền có chút buồn cười, Long Hàn viễn cùng hắn tị vệ, này hai người chi gian hỗ động, liền tưởng thiểu năng trí tuệ nhân sĩ cùng hắn phiên dịch viên rõ ràng chính là hai cái thiểu năng trí tuệ sao. Trong đầu nghĩ như vậy, Thanh Cần trên mặt liền không tự giác lộ ra lỗi thời mỉm cười, đang ở Thanh Cần tiếp tục thiên mã hành không thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đảo mãnh liệt tầm mắt từ nàng trên người đảo qua Thanh Cần chạy nhanh phục hồi tinh thần lại. Ý thức được nàng vừa mới thất thần, thu liễm trên mặt không thích hợp tươi cười, ánh mắt yên lặng ở giữa sân nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện kia đạo mãnh liệt ánh mắt thanh cần đang chuẩn bị cúi đầu. Cố chắc phi, không biết cố chắc phi trên mặt ý mừng vì sao? Mộ dung thị mở miệng đem mọi người ánh mắt dẫn tới thanh cần trên người, nghĩ đến vừa mới bị kéo đi trưởng trách Lan Nhi, rất nhiều hạ nhân xem thanh cần ánh mắt phẫn hận không tốt. Vương phi như thế nào sẽ cho rằng ta trên mặt có cái gì ý mừng? Ta rõ ràng chính là cảm thấy buồn cười, thế từ cùng tuyết chắc phi không rõ nguyên nhân lần lượt rơi xuống nước, vương phi không nghĩ đi xem sinh tử chưa biết tuyết chắc phi cũng không có thừa dịp nhanh nhất thời cơ đi xem xét một chút rơi xuống nước hiện trường, ngược lại tin vào một cái nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, lại như vậy một tia không lậu nhìn chằm chằm thanh cần biểu tình, không biết vương phi là như thế nào chắc chắn việc này liền có liên quan tới ta. Thành cần đầu tiên là phủ nhận tiếp theo ở mộ dung thị kinh ngạc trên nét mặt không lưu tình chút nào làm trò long hàn viễn mặt phản kích mộ dung thị. Mộ dung thị bưng khuôn mặt thiếu chút nữ hỏng mất, cứ việc nàng tận lực duy trì còn là làm người rõ ràng nhìn chăm chú đến nàng hơi hơi biến sắc mặt cùng không thể tin tưởng biểu tình cố chắc phi tại sao lại như vậy cho rằng, bổn phi trước giò hỏi cố chắc phi. cũng là vì nha hoàn chỉ ra chỗ sai cố trắc phi cố ý đẩy tuyết trắc phi vào nước vì có thể cho cố trắc phi một cái trong sạch cố trắc phi thế nhưng như vậy phòng đoán bổn phi bổn phi thật là vương gia bổn phi như vậy thiệt tình chỉ là vì mau chóng tẩy thoát cố trắc phi hiểm nghi như thế nào sẽ là cố trắc phi cho rằng bổn phi muốn nói nơi này mộ dung thị thương tâm có tâm nói không được thanh cần ánh mắt lạnh lùng khóe miệng mang theo phùng ý xem mộ dung thị khuyên tình diễn xuất Mộ dung thì cũng nhìn đến thanh Cẩn hoàn toàn châm chọc bất động thanh sắc gắt gao nắm khăn tay tay, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Long Hàn Viễn, tràn ngập thành khẩn cùng muốn bị Long Hàn Viễn thừa nhận khát vọng. Long Hàn Viễn không có nhìn mộ dung thì cũng không có nhìn về phía thanh Cẩn, mà là nhìn trống không, nhàn nhạt lạnh lùng nói, bệnh kinh phong. Thuộc hạ ở Long Bệnh Kinh Phong ôm tay rũ mắt chậm đợi phân phó. Đi Long Hàn Viễn ánh mắt đặt ở đỉnh phương hướng. Long bệnh kinh phong nháy mắt sáng tỏ long hàn viện ý tứ thân ảnh từ mọi người trước mặt biến mất. Chờ hắn thân ảnh tái xuất hiện khi đã là đỉnh chỗ sâu trong, chỉ thấy hắn đầu tiên là ở đỉnh nội đi hai vòng, sau đó một chân quỳ xuống đi, dùng tay khẽ chạm mặt đất, sau đó bắt tay đặt ở cánh mũi hạ nhẹ nghe tiếp theo đứng dậy đi đến rào chắn đứt gãy chỗ quét vài lần hậu thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Nửa ngày sau, mọi người vẫn là không có thấy long bệnh kinh phong thân ảnh, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Vương phi mộ dung thị từ long bệnh kinh phong xuất hiện ở đỉnh khi ánh mắt liền vững vàng nhìn chằm chằm long bệnh kinh phong thân ảnh, chờ đến nửa ngày nhìn không tới long bệnh kinh phong thân ảnh, chung quanh khe khẽ tiếng vang lên, mộ dung thị rốt cuộc nhíu mày, chưa có ồn ào. Sau đó ánh mắt chuyển hướng long hàn viễn, vương ra. Hồi bẩm vương ra, trong đỉnh trên mặt đất bị người xái đồ vật rào chắn cùng lan sách cũng bị sớm động tay động chân, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ đứt gấy. lòng bệnh kinh phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện đối với long hàn viễn hồi bẩm nói a thế nhưng sớm bị người động tay động chân có hạ nhân nhịn không được kinh sợ mở miệng tàn lưu ở thanh cần trên người phẫn hận cùng không tốt lặng lẽ toàn bộ biến mất phong thị vệ nói có thật không mộ dung thị che giấu không được kinh ngạc không thể tin tưởng hỏi Long bệnh kinh phong dương mắt nhìn về phía trầm mặc không nói gì Long Hàn Viễn cùng kính cúi đầu hướng tới Mộ Dung thị, thuộc hạ tra xét tình huống xác thật như thế, Vương phi nếu còn có nghi vấn, có thể phái người tiến đến lại tinh tế điều tra một phen. Một chút không ngại Mộ Dung thị trong mắt hoài nghi. Bồn phi như thế nào sẽ không tin phong thị vệ nói chỉ là có chút không dám tin tưởng có người thế nhưng lớn mật như thế mộ dung thị bị long bệnh kinh phong thẳng chỉ không tín nhiệm một bên đối long bệnh kinh phong đạm cười giải thích khó hiểu, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm long hàn viễn. Người xử lý, long hàn viễn đối tượng mộ dung thị ánh mắt ngắn gọn phun ra ba chữ. Thần thiếp minh bạch, nhìn đến Long Hàn viễn như bình thường hoàn toàn giao cho nàng biểu tình, mộ dung thị trên mặt ý cười chân thành nóng bỏng, nhắc tới tâm cũng chậm rãi rơi xuống đất vương ra đối nàng vẫn là tín nhiệm. Vương phủ hôm nay có việc liền không chiêu đãi khách lạ. Mộ dung thị trên mặt kiêu ngạo tự tin biểu tình còn chưa bày ra, đã bị Long Hàn viễn đối với thanh cẩn phương hướng nói hoàn toàn đánh tan. ta đối thượng Long Hàn viễn lạnh băng không có độ ấm ánh mắt cố ninh hiên nhất thời có chút miệng lưỡi thắt. Thanh Cần tay nhẹ nhàng đặt ở đệ đệ Ninh Hiên trên vai, ngênh coi thượng Long Hàn viện ánh mắt một khi đã như vậy kia còn thỉnh vương ra phái cá nhân đưa ra đệ rời đi. Long Hàn viễn đối với Thanh Cần gật gật đầu, cố thất thiếu ra, nô tài đưa ngài rời đi, đỗ thắng lại lần nữa không biết từ nào thoát ra tới đi đến cố Ninh Hiên bên người. Cố Ninh Hiên theo bản năng nhìn về phía Thanh Cần, Thanh Cần đối với hắn gật gật đầu, kia Ninh Hiên liền trước rời đi. Tiếp thu đến thanh cần ý tứ, Ninh Hiên giống mô giống dạng đối với Long Hàn Viễn chắp tay thi lễ cáo từ. Long Hàn Viễn tuy rằng không có ngôn ngữ, lại đối với Ninh Hiên hơi không thể thấy gật đầu một cái. Đỗ Thắng thấy được Long Hàn Viễn gật đầu, lập tức mang theo nóng bỏng không mất lễ tươi cười đối với Ninh Hiên nói, cố thất thiếu ra, ngài bên này thỉnh. Ninh Hiên cuối cùng xem một cái thanh cần, người đi đi thanh cần cho hắn một cái không cần lo lắng ánh mắt. Ninh Hiên xoay người đi theo Đỗ Thắng rời đi. Bổn vương còn có chính sự, ở đỗ thắng mang theo Ninh Hiên rời đi sau, Long Hàn Viễn ngắn gọn đối mộ Dung thị mở miệng, bước chân lại như cũ ngừng ở tại chỗ, mà không phải giống thường lui tới giống nhau nói cho hết lời liền rời đi. Phần 7 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở cocuocdoctruyen.com.